đương nhiên là càng nhiều càng tốt bây giờ anh không có một xu dính túi muốn khởi bước qua khó khăn cũng cần rất nhiều tiền đan chiến ngẫm nghĩ rồi nói thế này đi tôi sẽ tặng một nửa tài sản cho cậu nhưng cậu h ã y chú trọng vào bệnh tình của bé thiến hơn một chút đối với đan chiến mà nói đan thiến chính là tất cả của ông ta vì con gái cho dù mất hết gia tài bạc triệu cũng không tiếc nếu là trước kia chắc chắn giang cung tuấn sẽ từ chối nhưng bây giờ anh đang cần tiền rất gấp coi như tôi mượn của ông sau này tôi sẽ trả lại còn đan thiến thì chờ một khoảng thời gian nữa tôi sẽ hoàn toàn chữa khỏi cho cô ấy giang c u n g tuấn rất tin tưởng vào tám mươi mốt kim lịch tiên chỉ cần anh tu luyện ra chất khí biết cách sử dụng tám mươi mốt kim lịch tiên thì chữa khỏi hẳn cho đan tiến không phải là chuyện khó được vậy thì mai tôi sẽ tới thành phố tử đăng sau khi đàm phán ổn thỏa với đan chiến giang c u n g tuấn cố máy không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi may mà còn có đan chiến không thì anh thật lòng không biết nên làm sao bây giờ giải quyết xong chuyện này anh mới vào phòng bệnh vừa bước vào thân nam và tần tương đồng thời lên tiếng cậu chủ giang công tuấn khoác tay tân nam cầm một cái túi trên bàn đưa cho giang cung tuấn trong này là những loại thuốc mới mà bách niên mới đưa ra thị trường trong thời gian gần đây một loại tên là bách linh thuốc chữa bệnh cảm sốt đặc hiệu hiệu quả cực kỳ tốt hơn nữa còn không đắt tiền chỉ cần ba ngàn là mua được một viên một loại khác tên là thuốc bột lạc ngọc c h ữ a chứng đau đầu hiệu quả cũng rất tốt được rất nhiều lời khen trên thị trường hiện giờ các bệnh viện lớn đều lần lượt triển khai hợp tác với bách niên tần tương bổ sung thêm mấy loại thuốc này được tập đoàn bách niên tuyên truyền rầm rộ được gọi là một trăm linh sử dụng thuốc bắc không có bất cứ tác dụng phụ nào t giang cung tuấn tiếp nhận nói đã khuya rồi mọi người cũng về nghỉ ngơi đi hai người gật đầu tần tương nói cậu chủ tôi đã đặt làm xe lăn lăn rồi ngày mai sẽ được đưa tới từ giang c u n g tuấn gật đầu hai người chào giang c u n g tuấn rồi rời đi sau đó đường sở vi mới hỏi chồng ơi các anh đang trò chuyện gì vậy sao em không hiểu gì hết vậy không có gì đâu giang c u n g tuấn xách túi thuốc đi ra ngoài em nghỉ ngơi trước đi anh ra ngoài có chút việc nên sẽ về trễ không c h ờ đường sở vi đáp lại giang c u n g tuấn đã rời đi hai đường sở vi nằm trên giường bệnh bất đắc dĩ thở dài một hơi bệnh viện quân khu trong văn phòng giám đốc bệnh viện giám đốc bệnh viện là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi mặc áo bợ lọc trắng nhưng lại bừng trả rót nước u Tuấn. Cung Tuấn quan. Cung Tuấn thuốc n Giang nói, bây giờ tôi không còn là Hắc Long nữa, không tại trước, không dám nhận tiếng trường、quan. Nào có, trong lòng binh lính、Đại、Lan, ngài vĩnh viễn là tướng Long. Giang Cung Tuấn ngắt lời ông ta, đưa túi thuốc rồi nói, mang thứ này g giờ khoát tay, tôi tại trước, ta, túi thứ Đại lời rồi đưa Hắc có, dám bây là là vâng ông ta lấy di động ra gọi điện thoại như loan lại đây một chút không lâu sau một bác sĩ trẻ tuổi vào phòng cô ta khoảng chừng hai mươi năm năm sáu tuổi mặc áo bỡ lật c h ẳ n g rộng ngoại hình khá xinh đẹp cô ta vào phòng liếc nhìn giang cung tuấn rồi hỏi giám đốc giám đốc có chuyện gì vậy giám đốc bệnh viện giới thiệu trưởng quan cô gái này tên là nhiếp như loan một bác sĩ ngoại khoa rất xuất ép cờ hơn nữa còn hiền lành nấu ăn rất ngon nhiếp như loan nhữ mày vẻ mặt bất mãn giám đốc nếu không có chuyện gì thì tôi xin đi trước lúc này giám đốc mới đưa túi thuốc cho cô a căn dặn mang nó tới khoa xét nghiệm kiểm nghiệm từ thành phần của nó vâng nhiếp như loan cầm túi thuốc rời đi giang cung tuấn cũng không ở lại lâu mà đứng dậy rời đi giám đốc bệnh viện lại kéo tay anh vẻ mặt l ê n lút trưởng quan ngài cảm thấy như loan thế nào rất tốt giám đốc nhỏ giọng nói ngài cần số điện thoại của cô ấy không tôi sẽ cho ngài ngài hẹn cô ấy ra ngoài tiếp xúc một chút giang cung tuấn sợ khóc sợ cười giám đốc nhiếp cô ấy là con gái ông đấy có ai lại chào hàng con gái như ông không tôi về phòng bệnh của sở vi trước đây có kết quả thì phiên ông mang cho tôi trương môn trâm khỏe mạnh chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc giang c u n g tuấn xoay người rời đi giám đốc bệnh viện hét lên như loan tốt lắm rất hiền lành giang c u n g tuấn hoàn toàn làm lơ anh trở về phòng bệnh của đường sở vi buôn ba một đêm anh cũng rất mệt tựa vào sofa k h ẽ dây h u y ệ t thái dương đường sở vi lại chẳng buồn ngủ chút nào chồng ơi anh trò chuyện với em một lát được không c â nóng trông nhìn giang công tuấn giang công tuấn ngẩng đầu nhìn cô thấy vẻ mặt khẩn cầu của cô anh thở dài một hơi đường sở vi cũng rất đáng thương anh thật sự muốn nâng nự cô trong lòng bàn tay che chở cô suốt đời nhưng bây giờ anh lại không thể anh đi qua xách ghế dựa ngôi bên giường nắm tay đường sở vi nói anh rất mệt mỏi không muốn nhiều lời chứ không phải là không muốn quan tâm em em đừng để bụng đường sở vi rưng rưng nước mắt chồng chờ em xuất viện chúng ta lại đi tái hôn được không sở vi anh ra nông nỗi này rồi không còn sống được bao lâu nữa đâu em tái hôn với anh thì sẽ làm liên lụy em thôi em còn trẻ còn sống được rất lâu cho dù anh không chết thì cũng sẽ ngôi xe lăn thậm chí nằm liệt trên giường em có thể chăm sóc anh cả đời không giang cung tuấn nhìn đường sở vi nói từng chữ số người biết về y kinh càng ít thì càng tốt hiện giờ chỉ có ít ỏi mấy người như hứa linh và tiêu gia vương anh không dự tính nói cho đường sở vi hơn nữa kế tiếp anh cần n g ụ y trang làm mở mắt thiên tử để gã sơ sẩy không còn chú ý tới anh cũng không nhằm vào anh nữa vậy thì anh mới càng dễ dàng ngấp trong bóng tối mà b ả y c ụ c theo dõi mọi hành vi của thiên tử có thể em có thể chăm sóc anh suốt đời đường sở vi gật đầu lia lịa từ giang cung tuấn gật đầu chồng ũ n g k anh đang nghĩ gì vậy các bạn vào trang trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới nhé giang cung tuấn tỉnh táo lại khẽ lắc đầu không có gì lát nữa đồ ăn được bưng tới thì em ăn đi hôm nay anh bận chuyện khác rồi vâng đường sở vi đáp lời giang cung tuấn đứng dậy rời khỏi phòng bệnh anh ra ngoài bệnh viện ngồi trên bậc thang trước cửa khu nằm viện ngẩn người nhìn tờ đơn xét nghiệm không lâu sau điện thoại của anh reo lên là đan tiến gọi tới sáng sớm cô đã cùng đan tiến tới thành phố tử đăng bây giờ họ đã xuống máy bay tôi đang ở bệnh viện quân khu ừ tôi sẽ tới nay giang cung tuấn báo địa chỉ của mình rồi cúp máy tiếp tục đảm chìm trong suy nghĩ đan tiến và đan tiến tới rất nhanh lúc hai cha con tới nơi giang c u n g tuấn còn đang ngồi trên bậc thang trước cổng bệnh viện anh giang một giọng nữ vui sướng kêu lên giang c u n g tuấn tỉnh táo lại ngẩng đầu nhìn lên một thiếu nữ tầm hai mươi tuổi sung sướng chạy tới cô mặc váy dài màu trắng lúc chạy mái tóc đen bị gió thổi tung bay nhanh chóng đi đến trước mặt giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đứng dậy tê ơ đàn thiến gương mặt xinh đẹp của giang c u n g tuấn tràn đầy vui mừng kéo tay giang c u n g tuấn nói cuối cùng tôi cũng được gặp lại anh rồi bệnh của anh sao rồi không sao chứ giang công tuấn nhẹ giọng nói vẫn như cũ nhưng tạm thời không chết được lúc này một người đàn ông cao lớn bước tới giang cung tuấn giang cung tuấn đều chú đan đ a n chiến gật đầu tối qua tôi đã kiểm kê tài chính suốt đêm nhưng chỉ tích lũy được số tiền ba mươi tỷ đô la mỹ chỉ cần cậu muốn thì ba mươi tỷ đô la mỹ sẽ được chuyển qua cho cậu ngay bây giờ không cần chuyển cho tôi đâu chúng ta tìm chỗ nào nói rõ ràng đi giang cung tuấn không có ý định nhận lấy số tiền này mà muốn đ a n chiến chuyển thẳng cho hứa linh đan tiến cô đi cùng tôi vào khu nằm viện một chuyến vâng đan tiến gật đầu giang cung tuấn lại trở về phòng bệnh của đường sở vi xe lăn mã tần tương đặt làm đã được gửi tới giang cung tuấn không dự tính đi bộ ra ngoài bởi vì chắc chắn bên ngoài sẽ có thai mắt của t h i ê n tử nếu đã muốn đóng kịch thì phải đóng sao cho giống một chút thế là anh ngồi vào xe lăn kêu đan thiến đẩy mình ra ngoài anh cùng đan thiến đ a n t h i ế n rời khỏi bệnh viện đồng thời gọi điện cho hứa linh trong một biệt thự nào đó ở thành phố tử đăng đây là nơi ở của đan thiến hứa linh đã chạy tới hôm nay hứa linh ăn diện rất thời thượng trang phục ca dô màu xanh lam mái tóc gợn sóng cũng được ốn thẳng không còn dáng vẻ gợi cảm quyến rũ ngày thường mà thêm chút ngây thơ đáng yêu mấy người ngồi cùng một cơ hở chú đan chú chuyển tiên cho hứa linh từ hứa linh ra mặt thành lập công ty đan chiến cũng không rõ giang c u n g tuấn muốn làm gì ông ta không hỏi nhiều mà chuyển tiên ngay lập tức chuyển khoản xong ông ta nói tôi còn công chuyện ở bắc cương không nán lại thành phố tử đăng này lâu được đan tiến sẽ tạm thời ở lại thành phố tử đảng con bé hơi nghịch n g ợ m cậu chồng coi nó kỹ một chút được rồi ba d o n g dài quá bận thì mau đi đi phiền chết đan tiến đứng dậy đẩy đan chiến ra ngoài giang c u n g tuấn hứa hẹn chú đ a n yên tâm tôi sẽ chăm sóc đan tiến cũng sẽ chú ý tới bệnh tình của cô ấy sẽ mau chóng chữa khỏi cho cô ấy thôi giao đan tiến cho giang công tuấn đan chiến rất yên tâm ông ta không ở lại lâu mà xoay người rời đi ngay sau khi đan chiến rời đi hứa linh mới hỏi anh giang kế tiếp chúng ta sẽ làm thế nào giang cung tuấn đã suy nghĩ rõ ràng về kế hoạch kế tiếp tạm thời chúng ta không bàn tới chuyện kiếm tiền việc quan trọng nhất lúc này là chiếm lĩnh thị trường tập đoàn bách niên làm rất rầm rộ tuyên truyền thuốc mới khắp mọi nơi đã chiếm lĩnh được mức thị phần nhất định mặc dù anh không rõ thiên tử muốn làm gì nhưng có thể chiếm lĩnh thị phần của bách niên thì sẽ có thể phá hỏng kế hoạch của hà ta việc kế tiếp của em là cầm tiền đi đăng ký công ty ngay vậy hứa linh nói đăng ký công ty không khó nhưng còn dược phẩm thì sao một công ty dược phẩm muốn nghiên cứu ra loại thuốc mới thì cần đội ngũ nghiên cứu làm việc rất nhiều năm chúng ta thậm chí không có đội ngũ nghiên cứu nào hơn nữa dù có thể tìm được một đội ngũ nghiên cứu thì cũng không thể nghiên cứu ra loại thuốc mới trong thời gian ngắn không thể chiếm được thị phần từ tay b á c nhiên thậm chí là các tập đoàn dược phẩm khác vấn đề này cứ giao cho anh giang cung tuấn nói với sự hiểu biết về dược liệu của anh muốn làm ra một đơn thuốc cổ truyền hoàn toàn từ thuốc b ở cờ không phải là việc khó tóm lại chúng ta phải tranh thủ thời gian giang cung tuấn và hứa linh bàn bạc rất lâu hứa linh sẽ ra mặt gây dựng công ty anh cung cấp cách chế tạo sản xuất thuốc mới đổi đầu với b á c h nhiên hai người bàn bạc cả buổi sáng mới quyết định xong kế hoạch sau đó giang cung tuấn mệt mỏi tựa lưng vào sofa hứa linh đi tới nhẹ nhàng xoa h u y ệ t thái dương cho anh vẻ mặt quan tâm nói bây giờ anh còn chưa khỏe hẳn không nên quá mệt nhọc anh ngủ trước một lát đi khi nào ăn cơm em sẽ gọi anh chương bốn trăm linh một ý đình thi tìm tới cửa bàn bạc hết một buổi sáng giang cung tuấn quả thực đã mệt mỏi rồi anh khẽ gật đầu bảo ừng Tôi Thiến tức tôi tầng đi ngơi Giang, ngơi. đây. Đan thiến lập tức đứng Đắp, để tôi đưa nghỉ anh anh lên tầng nghỉ dậy. lập sau khi cô ta dẫn g i a n g cung tuấn lên tới một căn phòng ở trên tầng hai cô ta rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi xuống tầng ngồi xuống bên sofa nhìn hứa linh và nói với vẻ mặt t r e u tức chị linh chị và anh giang đã phát triển đến mức độ nào rồi hứa linh đào trắng mắt đắp đừng nói bựa không có chuyện gì hết c h ậ t coi em là đồ ngốc sao em thấy ánh mắt của anh giang tràn đầy tình cảm như vậy đan tiến bị môi bảo hứa linh khé thở dài một tiếng cô ta không suy nghĩ về chuyện của mình và giang c u n g tuấn bởi vì cô ta biết có đường sở vi ở đây thì cô ta và anh không có khả năng đan tiến h nhìn vẻ mặt của cô ta dường như biết được chuyện gì đó nghi ngờ hỏi lẽ nào anh giang và đường sở vi đang ở bên nhau sao ừ n hứa linh khẽ gật đầu đan tiển h nhữ u m ô i nói tuy đường sở v i kia lớn lên xinh đẹp nhưng em rất khó chịu với cô ta anh giang đối xử tốt với cô ta như vậy mà cô ta còn khiến anh giang bị tổn thương nếu em là anh giang chắc chắn sẽ không chọn cô ta mà nhất định sẽ chọn chị hứa linh cười khúc khích đắp được rồi chị thấy người làm của nhà em rất đông chắc hắn có đầu bếp chứ ừ m có chứ đan tiến h gật đầu h ứ a linh bảo em dặn đầu bếp nấu cơm đi bây giờ anh giang chưa đói nhưng rất nhanh sẽ đói thôi hơn nữa còn ăn rất khỏe được đan tiến h lập tức đi dặn đầu bếp làm thuê bắt đầu nấu cơm sau khi dặn dò xong cô ta lại ngồi lên sofa nói chuyện với h ứ a linh quản gia của nhà họ đan lỗ sâm đi tới và nói cô cả ngoài cửa có một người đã đứng rất lâu rồi hỏi cô ấy thì cô ấy lại không nói h ừ m đan tiến h nhữ mày hỏi ai vậy lỗ sâm lắc đầu tôi cũng biết ra ngoài xem thử đi đan tiến h đứng dậy đi ra ngoài cửa h ứ a linh cũng đi theo bên ngoài cửa sắt của biệt thự có một cô gái đang đứng cô ta thoạt nhìn tâm hai mươi tuổi mặc t h ư ờ n g phục bên dưới là một chiếc váy ngắn bằng lụa đen phối với một đôi bốt ngũ quan của cô ta thanh tú để một mái tóc dài màu đen hôm nay thời tiết cũng không tốt cho lắm còn đang mưa bụi cô ta chắc hẳn đã đứng được một lúc mái tóc đều ẩm bớt là cô ta h ứ a linh bước ra nhìn thấy cô gái ở ngoài cửa thì không khỏi nhớ mày đan tiến hỏi chị linh ai vậy hớ linh n h ọ giọng nói lần trước khi ở đại hội y học có người bỏ thuốc giang cung tuấn khiến anh ấy hôn mê được đưa vào khách sạn mà cô gái này cũng hôn mê hai người họ đã phát sinh quan hệ ở trong khách sạn hở là cô ta sao đan tiến h kinh ngạc chuyện này cô ta cũng biết chỉ có điều cô ta không biết người con gái đã phát sinh quan hệ với giang cung tuấn là ai cô ta chỉ biết hình như là con gái của một gia đình thư pháp nào đó h ứ a linh đi tới hỏi đình thi sao cô lại tìm tới đây ý gì là đình thi đứng ở một bên đắp tôi xem thời sự thấy phóng viên nói anh giang lên một chiếc xe và đi tới nơi này nên tôi đi theo cô tìm giang c u n g tuấn h ứ a linh nhữ mày ừng y thị à đình thi gật đầu nói anh ấy đã đồng ý với tôi đợi giải quyết xong chiến sự bên nam cương nếu có thể sống sót trở về từ đ ằ n g thì sẽ lấy tôi Cô ta v ẫ n luôn nhớ rõ lời hứa của giang c u n g tuấn lần trước cô ta cũng tới phiên tòa xét xử công khai của giang c u n g tuấn ở thủ đô nhưng vì có quá nhiều người nên cô ta không thể chạm mặt anh được cô ta biết anh nhất định sẽ trở về thành phố từ đ ằ n g cho nên mới tới đây chuyện này trên gương mặt của hớ linh mang theo vẻ khó xử nghĩ ngợi một chút rồi bảo bên ngoài còn đổ mưa cô vào nhà trước đi y thì hà đình thi lắc đầu đan tiến h bước tới kéo tay cô ta và nói vào trong trước đi t h ầ n thể của anh giang không tốt bây giờ còn đang nghỉ ngơi đợi anh ấy tỉnh dậy thì có thể gặp cô rồi lúc này cô ta mới gật đầu sau khi bước vào biệt thự có người làm đưa nước nóng tới sau khi y đình thi nhận lấy cô ta nhẹ nhàng hớp một ngụm đan tiến h liếc mắt nhìn hứa linh kéo cô ta qua một bên nhỏ giọng nói chị linh phải làm thế nào mới được đây hứa linh muốn bay em hỏi chị thì chị biết hỏi ai đây văn nên đợi giang công tuấn tỉnh lại rồi tự mình đối mặt với cô ấy đi cô ta không biết từ khi nào giang c u n g tuấn lại hứa hẹn muốn cưới y đình thi nhưng loại chuyện này cô ta thật sự không tiện đ ú n g tay vào cô ta thở dài một tiếng tình cảm của giang c u n g tuấn thật phiền phức một đường sở vi vẫn chưa giải quyết xong thì lại có một y đình thi nhảy ra rất nhanh cơm nước đã chuẩn bị xong đan tiến h nhìn hứa linh và y đình thi ngồi trên s o f a không nói gì hỏi em em đi gọi anh giang nhé đi đi hứa linh hơi phất tay mà y đình thi cũng khẩn trương hẳn lên cô a từng mơ tưởng về tình cảnh được gặp mặt giang công tuấn trong đầu có vô số cảnh tượng nhưng lại không ngờ sẽ gặp nhau dưới loại tình cảnh này hai tay cô ta dùng sức miết g ó c áo đan thiến liếc mắt nhìn cỏ ta đứng dậy đi lên tầng hai anh giang ăn cơm thôi giang cung tuấn từ từ tỉnh lại anh đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ trạng thái tinh thần đã tốt hơn rất nhiều đúng sau khi đứng dậy anh hơi xoa mắt lúc này mới gật đầu anh mặc xong quần áo thì đi xuống tầng vừa tới phòng khách dưới lầu anh đã s ư ơ n g sờ anh đứng đại gia ở một bên nhìn y đình thi với vẻ mặt không biết phải làm sao ngồi trên sofa sau vài giây anh mới đi tới hỏi cô sao cô lại ở đây y thì hà đình thi ngầm đầu trong nháy mắt nhìn thấy anh trái tim của cô ta đột nhiên hơi run lên lúc trước cô ta không biết thân phận của giang c u n g tuấn không biết nguyên nhân gây ra mọi chuyện cho nên cô ta hận anh hận người đàn ông vô tình đã đụng chạm cơ thể của cô ta nhưng sau khi biết thân phận của anh biết nguyên nhân gây ra mọi việc trong lòng cô ta không còn hận ý nữa mà từ hận biến thành yêu em em nghe nói anh đang ở đây nên tới y đình thi mở miệng giọng nói hêm thai dễ nghe trên gương mặt mang theo nụ cười lộ ra hai cái lún đồng tiền mở nhạc giang công tuấn ngồi xuống lôi một điếu thuốc ra châm sau khi nhìn thấy ý đình thi anh thấy thật sầu mượn anh và ý đình thi đã từng phát sinh quan hệ hai người đã có quan hệ sát thịt trước khi tới nam cương anh cũng đã từng hứa nếu có thể sống sót trở về thì sẽ cưới cô ta thấy trên gương mặt anh mang theo vẻ khó xử ý đình thi vội vàng giải thích anh giang không phải em tới ép anh lấy em đâu em em chỉ muốn biết bây giờ anh sông có tốt hay không muốn gặp anh mà thôi h ứ a linh và đan tiến nhìn hai người bọn họ đều giữ im lặng không mở miệng nói chuyện đình thi giang cung tuấn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì y dì đình thi túi t h ấ p đầu nhẹ dọa bảo em em biết anh vẫn còn thích đường sở vi em sẽ không ép anh nhưng anh giang bây giờ anh đang bị bệnh em em muốn ở lại bên cạnh chăm sóc anh giang cung tuấn không biết nên làm thế nào anh liếc mắt nhìn hứa linh với ánh mắt cầu cứu hứa linh n h n vai bất đắc dĩ cái đó đình thí tình hình của tôi y dì đình thi vội vàng bảo anh giang em biết em biết hết bằng bằng không em làm vợ lẽ cũng được phút hứa linh bật cười chợt để ý thấy mình thất le nên đứng dậy nói trong phòng hơi một ngạn tôi ra ngoài đi dạo một chút đ a n t h i ế n cũng rất thức thời mà đứng dậy nói tôi cũng đi dặn nhà bếp làm cơm hai người đều đi rồi trong phòng khách chỉ còn lại giang c u n g tuấn và y đình thi chương 403, cô ấy không phải người làm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc đường sở vi nằm viện hơn nửa tháng dưỡng thương hơn nửa tháng vết bầm trên chân trên cơ bản cũng đã tốt hơn tuy vẫn chưa hoàn toàn phải lại nhưng tiếp theo chỉ cần trở về nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được người nhà họ đường đều tới đón cô ra viện từ sau khi giang cung tuấn cho đường sở vi ba mươi tỷ hà diệp mai đã mua được một tòa biệt thự ở gần biệt thự lớn của nhà họ đường rồi chuyển vào trong ở đường sở vi ra viện người nhà họ đường đều tới hết bây giờ cô chính là thần của nhà họ đường nắm giữ kinh tế của nhà họ đường trong tay người nhà họ đường đều muốn lấy lòng cô sở vi gần đây vĩnh nhạc mở rộng kinh doanh được tiếp xúc với rất nhiều xí nghiệp chúng ta có được rất nhiều đơn đặt hàng tất cả đều là nhờ có cháu đúng vậy danh tiếng thần ý của cháu thật quá tốt ông cảm thấy vĩnh nhạc cần phải đổi mới không thể chỉ nhận đơn đặt hàng của các công ty khác Mà chúng ta cần phải tự mình nghiên cứu tự mình sản xuất thuốc sau đó đưa ra thị trường kiếm tiền người nhà họ đường vây quanh đường sở vị anh một câu tôi một câu mà đường sở v ị thì lại nhìn giang cung tuấn đang ngồi ở bên cạnh với tâm sự nặng nề kéo tay anh hỏi ông xã anh cảm thấy như thế nào h ử n g giang cung tuấn đang nghĩ ngợi đến xuất thần không nghe thấy những người khác nói gì đường sở vi nói ông nội nói vĩnh nhạc cần phải đổi mới phải tự mình nghiên cứu thuốc trước để tạo t i ế n g vang sau đó thì chọn thị trường em quyết định đi anh không hiểu mấy việc này giang cung tuấn hơi lắc đầu nhìn y đình thi đứng ở bên cạnh nói đình thi đỡ tôi lên lầu nghỉ ngơi đi tôi có hơi mẹ rồi vâng y đình thi bước tới rồi đỡ anh lên lầu xem ảnh một đường mỹ h oanh gật đầu bảo em cũng cảm thấy thế bây giờ anh ta đã vô dụng rồi nếu chuyện nhà chúng ta nuôi một thằng phế vật bị chuyên ra ngoài thì người khác sẽ chê cười nhà họ đứng mất người nhà họ đường tôi một câu cô một câu giang cung tuấn đã từng giúp bọn họ bọn họ cũng rất biết ơn nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của anh thật sự rất phiền lòng sắc mặt của đường sở vi nặng nề các người nói gì không có giang cung tuấn thì nhà họ đường có thể có được ngày hôm nay sao ba mươi nghìn tỷ là giang cung tuấn đưa cho không có số tiền này thì nhà họ đường sẽ không thể v ư ợ t dậy được cho dù nửa đời sau anh ấy nằm trên giường thì tôi cũng sẽ chăm sóc cho anh ấy không rời không bỏ những lời như vậy sau này đừng nói nữa người của nhà họ đường đưa mắt nhìn nhau bây giờ tiền của nhà họ đường đều nằm trong tay của đường sở vi bọn họ cũng không dám nói thêm gì nữa tôi tôi đi lên thăm anh ấy đường sở vi đứng dậy đi lên lầu hai trong phòng ở lầu hai giang cung tuấn ngồi trên giường khi còn ở dưới lâu sắc mặt của anh hơi t r ắ n g bệnh nhưng lên lầu gương mặt khôi phục lại vẻ hưởng hảo đình thi tình hình bên hứa linh hiện giờ thế nào ý thì đình thi đáp đã đi vào quỹ đạo rồi em cũng đã đưa phương thức phối thuốc mà anh đưa cho tới đó bây giờ họ chắc hẳn đã sản xuất ra dược phẩm nhưng hiện giờ thủ tục đưa loại dược phẩm này ra thị trường rất d ư ờ n già cần rất nhiều bộ phận xét duyệt trong khoảng thời gian này ý đình thi vẫn luôn ở bên cạnh giang c u n g tuấn cô ta không những chăm sóc anh mà còn đảm đương luôn thân phận người liên lạc giang công tuấn biết có người đang theo dõi anh nên trong khoảng thời gian này anh cũng không đi gặp hứa linh cũng không gọi điện mà kêu y đình thi đi truyền đạt lúc này đường sở vi cũng đi vào ý gì là đình thi rất thức thời mà không mở miệng đường sở vi dặn dò đình thi cô đi giặt quần áo cho tôi đi để tôi chăm sóc giang c u n g tuấn là được rồi vâng y đình thi gật đầu rồi xoay người rời đi đợi đã giang c u n g tuấn mở miệng gọi cô ta lại cô ta xoay người hỏi anh giang còn có chuyện gì nữa sao anh liếc mắt nhìn đường sở vị rồi bảo cô ấy được anh thuê tới để chăm sóc cho anh không phải là người làm của nhà họ đường nếu em cần người giặt quần áo thì em tự mình thuê người làm đi giang công tuấn anh có ý gì sắc mặt của đường sở vi nặng nề quắp cô ta đang ở nhà họ đường thì chính là người ở của nhà họ đường em sắp xếp cho cô ta đi làm việc là sai sao còn nữa cô ta thật sự được anh thuê sao đừng cho g i a n g em không biết trong khoảng thời gian này các người liếc mắt đưa tình với nhau không biết nói những chuyện gì ở sau lưng em coi em là con nước sao nếu muốn anh ở lại nhà họ đường thì phải nghe lời anh bằng không anh chuyển đi là được giang cung tuấn đứng d ậ y nói đình thị đẩy xe lăn đến cho tôi chúng ta đi đường sở vi d ư n g d ư n g nước mất lập tức kéo anh ông xã em sai rồi anh đừng đi giang cung tuấn thở dài một tiếng ngồi xuống ý vì đình thi cũng không đành lòng nhìn anh và đường sở vi cãi nhau mới vội v à n g nói anh giang dù sao em cũng không có việc gì giặt quần áo chỉ là chuyện nhỏ em đi là được cô đi nghỉ ngơi đi giang cung tuấn dùng giọng điệu ra lệnh nói ý vì đình thi không phải người làm anh đã mắc nợ cô ta rồi không muốn cô ta lại bị nhà họ đường q u á t bảo nữa bỏ đi cô đi nghỉ ngơi đi đường sở vi cũng không làm khó cô ta nữa vâng ý đình thi xoay người rời đi trên gương mặt của cô ta mang theo vẻ mất mát tuy ở bên cạnh giang cung tuấn khiến cô ta rất vui vẻ nhưng nhìn thấy đường sở vi cũng khiến cô ta thấy rất ngưỡng mộ trong lòng cũng rất mất mát tại sao người đó không phải là cô ta chứ ông xã cơ thể của anh thế nào rồi giang cung tuấn hơi lắc đầu cũng không nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa tạm thời anh không sao em thì sao khoảng thời gian này có thấy không thoải mái không không đường sở vi lắc đầu em cũng đang tự hỏi đây đã lâu như vậy rồi nhưng tại sao cổ độc trong người em vẫn chưa phát tác giang cung tuấn kéo tay cô đặt tay lên mạch của cô rồi bắt mạch cho cô mạch của cô rất bình thường k h ông có khác cũng cho cô, cũng có khác cho cô uống vốn gì không phải là cố độc. Nhưng không phải cố độc thì là cái gì thường. không gì thường. dung uống không Nhưng không gì? Ông thì khi kiểm Hơn bệnh phát hiện Anh thứ phải phải tra toàn tập nữa viện, viện diện nữ nào, vốn ra ra đã mày. mà mộ là là dĩ Lẽ xã anh đang Giang nghĩ gì vậy? Không, không có gì đâu. Giang Cung Tuần hơi đầu. Ông hơi đâu. đầu. gì gì vậy? có lắt xã, em đi tắm trước đây đường sở vi liếc mắt nhìn anh trong ánh mắt mang theo vẻ m ê hoặc rồi nói với gương mặt vô cùng xinh đẹp chúng ta ở chung lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng đậu p h ò n g em là một người vợ không làm tròn trách nhiệm Tối ta t đi. Giang nay chúng ta cùng động phòng đi. Giang Cung u、e、ấ ồ là vậy hả vẻ mặt của cô mất mát cô đã chuẩn bị sẵn sàng giao toàn bộ mọi thứ cho giang c u n g tuấn sớm biết như vậy cô đã nên chủ động vào khoảng thời gian khi cơ thể của anh khỏe mạnh rồi nếu cô chủ động một chút thì cũng sẽ không có những chuyện sau này chương bốn trăm linh bốn thực ra em có thể giang c u n g tuấn nằm trên giường nghỉ ngơi chẳng mấy chốc đường sở vi đã tắm xong và đi ra ngoài cô c u ố n khăn tắm chiếc cổ trắng non và bờ vai hoàn toàn lộ ra bên ngoài dưới chân đi một đôi đép bệnh cô đi đến bên giường khởi khăn tắm xuống nhìn giang c u n g tuấn nằm trên giường đang nghĩ ngợi trên gương mặt mang theo ý cười và hỏi ông xã em có đẹp không nghe tiếng giang cung tuấn nghiêng người nhìn qua chỉ thấy đường sở vi không mặc gì cả cứ đứng ở bên cạnh như vậy bởi vì vừa mới tắm xong cho nên da thịt trắng non hơi hồng mái tóc vẫn chưa hoàn toàn s ấ y khô t h u ậ t nhìn có hơi rối loạn nhưng lại tràn đầy vẻ gợi cảm giang cung tuấn là một người đàn ông bình thường nhìn thấy cảnh tượng này anh cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng cười trêu ghẹo chỉ đáng tiếc bây giờ cơ thể của anh không ổn bằng không anh đã nhảy bổ vào người em rồi đường sở vi đi lại gần leo lên giường rồi nằm xuống bên cạnh anh cô dối tay ô n anh rúc vào trong lòng anh nói với giọng dịu dàng em tin anh chắc chắn sẽ khỏe lại đúng rồi trong khoảng thời gian này em thấy anh vẫn luôn đọc sách sách này là thứ có được ở trong hang động đá vôi ngầm đúng không đó là sách gì vậy không phải đó chỉ là một quyển sách gì mà thôi anh muốn tìm được cách chữa trị cổ độc từ trong đó nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được anh cũng không nói cho cô biết chuyện quyền hạ của y kinh ừng đường sở vi ừng một tiếng lại nói đừng nghĩ nhiều như vậy nữa anh sẽ từ từ khỏe lại thôi giang cung tuấn cũng không nghĩ nữa mà nhắm mắt lại bắt đầu suy tưởng bởi vì đường sở vi quá mấy người mà hai người lại nằm gần nhau như vậy khiến anh có thể cảm giác được thân nhiệt của cô anh không thể kiềm chế được mà bắt đầu suy tưởng lúc này đầu góc mới chậm rãi trở nên trống rỗng đêm trôi qua lạng yên không một tiếng động sáng ngày hôm sau sáng sớm đường sở vi đã đi tới với nhạc cô trở về nhà họ đường lại một lần nữa quản lý với nhạc ở trong viện lâu như vậy nên công ty có rất nhiều chuyện đợi cô tới xử lý tuy hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cô đã tới công ty rồi anh giang ă n cơm thôi bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa ngay sau đó cửa phòng bị lấy ra Ý đình thi bước vào Ý d ì a đình thi ở nhà mặc đồ rất tùy ý chỉ là một bộ trang phục tường h ngày đơn giản thoạt nhìn không bắt mắt đến vậy nhưng lại có chút cảm giác như con gái cưng giang cung tuấn ngồi khoanh chân trên giường khi Ý đình thi bước vào thì cũng anh mở mắt ra sau đó anh đột nhiên giơ tay trong bàn tay xuất hiện một luồng k i n h lực mạnh mẽ nguồn k i n h lực này c n tới một ly trà nằm trên bàn cách đó hai mét lập tức bay tới được anh nằm trong tay một cách rất chuẩn xác nhìn thấy cảnh tượng này trên gương mặt của cô ta mang theo vẻ vui mừng mừng rỡ nói anh giang anh đã thành công rồi sao giang cung tuấn thu khí tức lại phun ra một n g ụ m khí đục nặng nề g h cười bảo khí trong cơ thể tôi càng lúc càng mạnh bây giờ tôi đã có thể kiểm soát được luồng khí này hình thành kinh lực mạnh mẽ khổ cực tu luyện lâu như vậy cuối cùng anh cũng k h ô n g chế được chân khí và phóng chân khí này ra ngoài hình thành sức mạnh mạnh mẽ sức mạnh hiện tại của anh mạnh hơn khi không tu luyện lúc trước quá nhiều chỉ là bây giờ chân khí của anh vẫn còn quá yếu không có cách nào giải trừ được cổ độc trong người chỉ có thể áp chế cổ trùng trong cơ thể để cổ trùng không tiếp tục phá hoại cơ thể của anh nữa gương mặt của y đình thi tươi sán lạ cô ta cười lên rất cha nhìn trên gương mặt tràn đầy sức sống mang theo hai cái lún đồng tiền m ở ảo tu luyện ra chân khí anh giang được cứu rồi không cần phải chết nữa cô ta cười với vẻ mặt ngây thơ tường i a n g cung tuấn gật đầu anh thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nói cuối cùng cũng vượt qua cửa ả i lần này tiếp theo đây chỉ cần tôi nỗ lực tu luyện thì sớm muộn gì cũng có thể ép được cổ trùng trong người ra ngoài nhà họ đường ăn cơm không gọi anh em có nấu mì trứng cho anh anh xuống ăn hay là bưng lên ạ giang cung tuấn đ áp bưng lên đi nhìn thấy sắc mặt của người nhà họ đường là phiền làm tồi được y đ ỉ n h thi nhanh chóng xuống lầu rồi bưng mì trứng vừa mới nấu xong lên giang cung tuấn ăn mì trứng còn không nhịn được mà khen ngợi ừng không tệ rất ngon được khen khiến trong lòng cô ta rất vui vẻ trên gương mặt mang theo nụ cười mà ngay cả chính bản thân cô ta cũng không cảm giác được sau khi ăn xong bữa sáng giang cung tuấn cũng không ở lại nhà họ đường anh ngồi trên xe lăn để y đ ỉ n h thi đẩy ra khỏi cửa mà đi giải sầu trong tiểu khu bên ngoài y đ ỉ n h thi đẩy xe lăn anh giang anh và chị sở vi cô ta mở miệng nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nói thế nào giang cung tuấn hỏi cô muốn hỏi gì em em cô ta đỏ mặt cũng may cô ta đứng phía sau băng không sẽ xấu hổ chết mất trong khoảng thời gian này cô ta cũng nghe được rất nhiều tin đồn tin đồn giang cung tuấn ở rể nhà họ đường một thời gian rất dài nhưng lại chưa động phòng với đường sở vi cô ta muốn hỏi vấn đề này nhưng lại cảm thấy ngại ngùng lời nói đến bên miệng lại không nói được g i á n g người của chị sở vi thật đẹp cô ta không dám nói thẳng đành quanh coi lòng vòng nếu em là đàn ông em cũng sẽ yêu chị ấy đình thi cô có lời gì thì cứ nói thắng đi giang cung tuấn không biết rốt cuộc cô ta đang nói gì nữa cũng không biết cô ta đang muốn biểu đạt chuyện gì suy nghĩ của phụ nữ là khó đoán nhất lúc này Y đình thi mới nhỏ giọng nói bên ngoài đều đồn thổi nói anh và chị sở vi vẫn chưa đ ộ n phòng đây đây là thật sao ừ là thật giang cung tuấn cũng không phủ nhận ồ Y đình thi ồ một tiếng im lặng chừng mười mấy giây cô ta mới nói thực ra em em có thể t ư g i a n g cung tuấn lại s ứ n g sở có thể có thể cái gì ý gì ý đình thi đỏ mặt bảo anh là đàn ông mà đàn ông đều có nhu cầu mà anh và chị sở v ì chết mà cậu thì ở nơi này nhàn nhã tự tại giọng nói rất nhỏ nhưng năng lực cảm nhận của giang c u n g tuấn hiện tại đã trở nên mạnh hơn anh nghe thấy được mới ngẩng đầu lên nhìn sau khi nhìn thấy người đó anh nói với Y định thi đẩy tôi qua đó đi vâng ý định thi đẩy anh qua đó nhìn thấy người đàn ông trước mặt hỏi sao rồi có kết quả không có thay mắt đây không phải là nơi để nói chuyện đợi tôi ở bãi đỗ xe dưới hầm người đàn ông trung niên đứng dậy kéo thấp mũ trên đầu xuống rồi xoay người rời đi cho đến khi anh ta đi xa giang công tuấn mới nói đi xuống bãi đỗ xe dưới hầm vâng ý n g h ĩ đ ỉ n h thi đẩy giang cung tuấn đi đến bãi đỗ xe dưới hầm trong một chiếc xạ đạn màu đen người đàn ông bỏ mũ xuống đó không phải là người khác mà là đ ộ c bộ vân giang cung tuấn ngồi bên cạnh ông ta đ ộ c bộ vân liếc mở tờ nhìn anh trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nói khi e sq đã tốt hơn rất nhiều rồi cậu đã tu luyện ra chân khí rồi sao giang cung tuấn cười h ảm đ ạ o hỏi ông tới tìm tôi có chuyện gì có phải chuyện tôi nhờ ông đi cha đã có kết quả rồi không sắc mặt của ông ta trở nên nghiêm túc t ừ n ông ta gật đầu nặng nghề chiến sĩ bất tử chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang cung tuấn nhìn độc bộ vân đợi ông ta nói ra kết quả độc bộ vân hít sâu một hơi nói có như thế nào thì tôi cũng không ngờ được ở viện nghiên cứu trong ngọn núi gần thành phố kia đang nghiên cứu thứ gì giang cung tuấn cũng tỏ ra hứng thú không nhịn được mà hỏi rốt cuộc là gì độc bộ vân nói cậu cũng biết cổ trùng rồi đấy cổ trùng là thứ trí độc trong thiên hạ mỗi một loại cổ trùng đều mất đến nhiều năm thậm chí là mấy chục năm hơn trăm năm mới có thể nuôi dưỡng ra được mỗi một loại cổ trùng đều là kịch độc còn mang theo rất nhiều vi rút chưa rõ nữa cổ trùng không đáng sợ mà thứ đáng sợ chính là vi rút mà nó mang trên người rốt cuộc ông muốn nói gì độc bộ vân nói với vẻ mặt nặng nề thứ được nghiên cứu trong sở nghiên cứu đó là vi rút vi rút giang cung tuấn kinh ngạc cậu có biết chiến sĩ bất tử không ông ta hỏi giang cung tuấn lắc đầu đáp chưa từng nghe qua độc bộ vân nghỉ ngờ bảo chính là lợi dụng vi rút để thay đổi kết cấu tế bào của con người khiến sức lực của con người ta trở nên vô hạn thay đổi cả c h i giác của cơ thể con người biến người ta trở thành con dối chiến sĩ không biết đau đớn là gì chỉ biết tàn sát và chỉ biết nghe theo mệnh lệnh mà làm việc độc bộ vân nói trên gương mặt cũng mang theo vẻ nghỉ ngờ hít một hơi thật sâu rồi nói khi bắt bộ thiên long ở nam cương tìm thấy tôi thì tôi đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch lẩn vào trong sở nghiên cứu rồi biết được mục đích mà bọn họ nghiên cứu là một loại vi rút cực kỳ đáng sợ người thường c h ú n g phải thứ này chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi sẽ biến thành một cao thủ hơn nữa còn là một cao thủ không sợ chết sắc mặt của giang cung t u n cũng trở nên nặng nề anh không ngờ thiên tử lại âm thâm nghiên cứu thứ đáng sợ như vậy anh không nhịn được mà hỏi mạnh đến thế nào đ ộ c bộ vân hơi lắc đầu đắp không do nữa nhưng chắc hẳn sẽ không yếu hơn sát thủ cấp s s s đâu, có lẽ cũng chỉ cách tông sư võ học ngoại ra một bước mà thôi giang cung tuấn hỏi có dữ liệu nghiên cứu không đ ộ c bộ vân lôi một chiếc u s b ra đưa cho anh bảo thứ này được trộm bởi b á t bộ thiên long sáng nay vừa mới tới tay thì tôi đã đưa cho cậu rồi đấy tôi cũng chưa xem số liệu bên trong rốt cuộc có gì thì tôi cũng không rõ giang cung tuấn nhận u s b đậu bộ vân nhắc nhở năng lực của thiên tử thông thiên không biết đã lén lút lôi kéo bao nhiêu cao thủ cũng không biết đã có bao nhiêu người đã bỏ mạng vì g ã ta lần này có thể trộm được số liệu thực nghiệm một cách tim hơi l ạ g tiếng là do g ã ta đã đắc ý lơ là bây giờ chuyện sở nghiên cứu bị trộm chắc chắn đã bị lộ rồi tiếp theo đây bắt bộ thiên long cần phải ở m ó thậm chí là rời khỏi đoan hùng để tránh sóng gió hát điện cũng sẽ làm việc một cách cẩn trọng hơn cậu phải cẩn thận một chút có lẽ g ã ta có thể đoán ra được cậu đang dở trò quỷ trong bóng tối giang cung tuấn gật đầu đáp tôi biết rồi cảm ơn lời nhắc nhở của ông xem ảnh một ông ta xoa hai tay hỏi với vẻ mặt mang theo ý cười vậy chuyện cậu đã đồng ý với tôi thì sao giang cung tuấn hơi phất tay đắp bây giờ tôi vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu đường gấp đợi khi tôi hoàn toàn hiểu rõ thì sẽ truyền thụ cho ông như vậy ông cũng có thể bớt đi đường vòng được chưa được thôi độc bộ vân mang vẻ mặt bất đắc dĩ làm sao ông ta không hiểu ý của giang cung tuấn anh đang sợ sau khi cho ông ta tâm pháp tu luyện nội g i a và ông ta tu luyện ra chân khí từ đó sẽ làm phản mất kiểm soát được rồi cậu xuống xe đi tôi cũng phải rời đi t u i giang cung tuấn xuống xe ông ta lái xe rời đi ở bên cạnh có một thiếu nữ đang đẩy xe lăn Y gì à đình thi đẩy xe lăn tới trên gương mặt mang theo nụ cười nhẹ lộ ra hai cái lún đồng tiền mở nhạt nụ cười này có thể khiến cho lòng người ta thật b ọ c nào g anh giang nói xong rồi sao có về không ạ ừ n về thôi giang cung tuấn gật đầu ngồi xuống xe lăn Y gì à đình thi đẩy anh rời đi giang cung tuấn ngồi trên xe lăn nhìn chiếc u sib trong tay mà rơi vào trong suy nghĩ chiến sĩ bất tử sắc mặt của anh mang theo vẻ nghỉ ngờ lợi dụng virus để thay đổi kết cấu cơ thể con người không phải là một việc khó bởi vì anh đã từng lợi dụng dược vật để huấn luyện để dược vật tăng cường cơ thể cơ thể của anh rất mạnh phụ nữ bình thường dùng đ a o cũng không cách nào đả thương được anh v i r ú t đáng sợ hơn so với dược vật bởi vì anh đã được trải nghiệm sâu sắc sự đáng sợ của v i r ú t rồi rất nhanh bọn họ đã trở về nhà họ đường trong biệt thự của nhà họ đường hà diệp mai đang chơi mặt trực với mấy phú bà khác thấy giang cung tuấn bước vào bà ta dặn giang cung tuấn đi mua đồ về làm cơm đi chiều nay mấy gì của cậu sẽ ăn cơm ở nhà chúng ta bà đường đây chính là người đã từng là hờ cờ long đấy vậy mà bà lại dám dặn cậu ta đi mua đồ ăn nấu cơm sao một phú bà có hơi kinh ngạc hỏi này có là gì đâu hà diệp mai cười bảo đừng nói bây giờ cậu ta không còn là hắc long cho dù là khi cậu ta còn là hắc long thì ở nhà họ đường vẫn phải ngoan ngoắn nghe lời tôi tôi bảo cậu ta đi đăng đông thì cậu ta nào dám đi đăng tây lợi hại có con dế như vậy trên mặt cũng có hả quang hai người khác khen ngợi hà diệp mai thì lại nói với vẻ mặt bất mãn có gì mà hào với trà quang bây giờ cậu ta đã không còn là hờ cờ long nữa rồi hơn nữa còn mang một thân bệnh tật giang c u n g tuấn không để ý đến những người này mà đứng dậy khỏi xe lăn ý gì là đình thi lập tức đi tới đỡ anh giang c u n g tuấn mày phản rồi à bà mày nói chuyện với mày mà mày không nghe thấy sao điếc rồi sao nghe vậy giang c u n g tuấn dừng lại xoay người nhìn hà diệp mai đứng bật dậy trên gương mặt mang theo vẻ tức giận lạnh lùng đáp muốn ăn cơm thì tự đi màn ấ u anh giang hay là em đi mua đồ về nấu cơm nhé em đỡ anh lên tầng nghỉ ngơi trước sau đó lại ra ngoài sau ý đình thi lập tức nói giang công tuấn hơi phật tay bảo không cần đi thôi đỡ tôi lên tầng nghỉ ngơi giang c u n g tuấn lên lầu hà diệp mai g i ậ n đến xanh mặt măng to giang c u n g tuấn đừng tưởng rằng có sở vi làm lá chắn thì mày có thể yên ổn ở nhà họ đường được nhé tao nói cho mày biết muốn tái hôn với sở vi là chuyện tuyệt đối không có khả năng đâu giang c u n g tuấn trực tiếp l ờ đi trong phòng ở tầng hai anh mở máy tính cắm usc b vào bên trong là một vài dữ liệu nghiên cứu nhưng anh cũng không phải nhà nghiên cứu nên cũng không hiểu những dữ liệu này giang c u n g tuấn rút usc b ra cất kỹ sau đó ngồi ở một bên rơi vào trong suy nghĩ ý gì là đình thi rất thức thời mà không làm phiền sau một lúc anh mới dặn dò đình thi cô tới quân khu một chuyến đi vâng cô ta gật đầu hỏi anh giang đi tìm tiêu giao vương sao tìm ông ta làm gì vậy giang cung tuấn dặn t kêu ông ta kiểm tra một chút xem thiên tử đã mở bao nhiêu sở nghiên cứu ở trong cảnh nội đoan hùng nếu được thì thuận tiện t r a xem ở nước ngoài có hay không sau khi đi tìm tiêu giao vương xong cô lại đi tìm phương vĩnh cánh t kêu ông ta điều động tình báo vương ngầm điều tra một chút xem sao vâng còn chuyện gì cần căn dặn nữa không ạ không đi đi giang cung tuấn hơi phất tay vâng ý đình thi xoay người rời đi trong khoảng thời gian này cô ta vẫn luôn đảm đương vai trò người liên lạc bởi vì sức mạnh của thiên tử rất lớn giang cung tấn u cũng không dám gọi điện thoại với sức mạnh của gã ta muốn nghe lén cuộc gọi của anh và có được nội dung trò chuyện của anh là việc rất đơn giản chương bốn trăm linh mối nghi ngờ của thiên tử ý ý đình thi đi rồi giang cung tấn u ngôi khoanh chân dưới sản bắt đầu ngồi thiền suy tưởng và tu luyện cùng lúc đó ở thủ đô tại biệt thự thiên tử thiên tử ngôi trên ghế xô p a với vẻ mặt nặng nề trong tay gã ta n h ị c h một khẩu súng mà ở mặt đất phía trước g ã t a có một người đàn ông trung niên đang quỷ người này tuổi trạc bốn mươi bộ dáng rất bình thường trên gương mặt còn có một vết sẹo rất dài nhìn qua có hơi dữ tợn và đáng sợ nói đi làm thế nào đây thiên tử nịch khẩu súng lạnh lùng mở miệng cơ thể của người đàn ông quỷ trên đất run như cây sấy đắp ông ông chủ cho cho tôi thêm một cơ hội nữa cho cho tôi ba ngày tôi nhất định có thể t r a ra được là kẻ nào đã lẻn vào căn cứ nghiên cứu và t r a ra được người nào đã trộm tài liệu nghiên cứu tôi nhất định sẽ lấy được dữ liệu về đao v i bân ba ngày tôi chỉ cho ông ba ngày nếu trong ba ngày không tìm được dữ liệu nghiên cứu v ề cho tôi thì mang đầu tới gặp nhớ kỹ ai nhìn thầy tư liệu thì r ế t kẻ đó vân vân vân người đàn ông q u ỳ trên mặt đất gật mạnh đầu một cái thiên tử quá to cút cái thứ x ô i hỏng b ó n g không đao việt bân không dám ở lại mà ba chân bốn c ẳ n g rời đi mộ dung tập hỏi có bản sao lưu không thiên tử gật đầu ngược lại cũng có nhưng dữ liệu đã bị lộ nhất định phải nhanh chóng lấy về mộ dung tập lại hỏi nghiên cứu như t h ế nào rồi thiên tử đáp đã rất hoàn hảo rồi tỷ lệ tử vong đã giảm xuống rất nhiều chỉ có vi rút vẫn sẽ xâm chiếm vào hệ thần kinh não khiển người ta phát điên một khi chúng vi rút vậy thì không sống lâu được cùng lắm tuổi thọ chỉ được ba năm ba năm quá ngắn vẫn cần phải không ngừng cải tiến ư mộ dung tập gật nhẹ đầu thiên tử lại rơi vào trong suy nghĩ một hồi lâu sau mới hỏi liệu có phải là giang cung tuấn đang thâm dợ trò quỷ không nhỉ h ử m mộ dung tập s ữ n g sở hỏi sao lại nói lời này thiên tử lắc đầu đáp đây cũng chỉ là trực giác của tôi thôi tôi cứ cảm thấy hình như thằng nhóc này biết gì đó khoảng thời gian trước khi còn ở thủ đô cậu ta còn đặc biệt chạy tới hỏi tôi chuyện trăm năm trước hình như cậu ta đã biết kế hoạch trăm năm trước đó tôi đang tự hỏi những thứ này là ai đã nói cho cậu ta biết m ộ dung tập không tỏ thái độ gì thiên tử tiếp tục nói độc bộ vân bị cướp mất tôi cũng nghi ngờ là giang c u n g tuấn khoảng thời gian này tôi vẫn luôn p h ả i người theo dõi cậu ta nhưng cơ thể của cậu ta càng ngày càng yếu vẫn luôn phải ngồi trên xe lăn ra ngoài cũng được người khác đẩy đi không giống như cậu ta đang dợ trò quỷ nhưng lần trước đi vào trong hang động đá vôi ngầm tìm đồ tôi đã phái người đi cướp nhưng lại thất thủ bây giờ tử đăng lại canh phòng nghiêm ngặt linh đánh thuê không có cách nào trả trộn vào được hẳn không có khả năng là cậu ta đâu mộ dung tập nói cổ độc của tôi rất đáng sợ cậu ta cũng chỉ được hai ba tháng mà thôi mấy tháng sau cậu ta chỉ có thể nằm trên giường ngay cả đứng cũng không đứng được chỉ mong không phải t i ê n tử hít một hơi thật sâu nói nhưng nếu không phải là giang c u n g tuấn thì tôi thực sự không thể nghĩ ra được rốt cuộc là người nào đang đối đầu với tôi mộ dung tập thản nhiên đáp chuyện này cần cậu đi điều tra tôi đi trước đây ông ta đứng dậy rồi rời đi cùng lúc đó đao việt bân cũng trở về sở nghiên cứu sau khi trở về ông ta bắt đầu điều tra chuyện dữ liệu bị cắp điều tra hết một ngày cuối cùng ông ta cũng tìm được dấu tích để lại người trộm tư liệu không chỉ có một mà là rất nhiều người những người này đã trà trộn vào sở nghiên cứu từ lâu rồi nhưng ông ta không t r a ra được thân phận của những người này tại phòng làm việc ở căn cứ nghiên cứu đao việt bân ngồi trên ghế xoa cằm nghĩ ngợi ông đ a o đây là những ảnh chụp gần đây nhất một tay đàn em đi tới cầm một vài bức ảnh chụp đưa cho ông ta đao việt bân nhận ảnh chụp những bức ảnh này được chụp trong nháy mắt độc bộ vân tiếp xúc với giang cung tuấn thám tử truyền tin sáng hôm nay g i ông ta. Cung ta phụ trách sở nghiên cứu đồng thời người của ông ta vẫn luôn theo dõi giang c u n g tuấn mỗi ngày đều sẽ báo cáo hành tùng của anh cho ông ta rồi ông ta lại chuyển lời tới thiên tử thế này cũng không có gì bất thường cả ông ta nhẹ dọn thì thảo rồi lại chợt hỏi cô gái đẩy xe cho giang cung tuấn có gì bất thường không đàn em của đao việt bân đáp sáng sớm ra ngoài người của chúng ta đều theo dõi giang cung tuấn cũng không đi theo cô ta hình như cô ta ra ngoài tầm hơn ba tiếng lúc trở về đã mua đồ ăn hình như là ra ngoài mua đồ ăn mua đồ ăn mất những ba tiếng sao ông ta t h ì thâm sau đó dặn dò bắt đầu từ bây giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đẩy xe cho giang cung tuấn này cho tôi nắm chắc mọi hành tùng của cô ta anh n a o anh vẫn còn nghĩ ngờ giang cung tuấn sao không phải tôi nghi ngờ mà là ông chủ nghi ngờ lùi xuống đi rõ hôm nay giang c u n g tuấn vẫn luôn ở trong phòng ngay cả ăn cơm cũng là y đình thi mang lên lầu cho anh Buổi tối đường sở vi trở về vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại ở công ty bận rộn hết một ngày nên có chút m ỏ i bệnh vừa về đến nhà cô đã đi lên lầu nhìn thấy giang c u n g tuấn đang ngồi trên giường giống như một pho tượng cô vừa thay quần áo vừa hỏi ông xã anh đang làm gì thế giang c u n g tuấn hơi mở mắt ra đường sở vi khởi đồ công sở trên người xuống chỉ mặc m u ô i đồ lót sau đó thay một bộ đồ rộng thùng tình vào anh thản h i ê n đáp anh đang ngôi thiền tĩnh tâm chỉ cần anh ngồi yên không động thì cơ t h ế sẽ không khó chịu nữa đường sở vi thay xong quần áo thì đi tới ngồi xuống bên giường kéo tay của anh trên gương mặt mang theo vẻ đau lòng nói lời an ủi ông xã sẽ không sao đâu em tin anh cờ hờ cờ chẳng sẽ khỏe lại thôi giang cung tuấn hơi lắc đầu đắp không khỏe lại được đâu anh có thể cảm giác được anh chỉ còn lại vài tháng mà thôi sở vi anh cảm thấy em vẫn nên nhanh chóng đưa ra dự định đừng vì một phế nhân như anh mà làm lỡ cả đời của em đường sở vi sụ mặt đắp ông xã anh nói lung tung gì đấy vợ tờ đầu từ khoảnh cờ hờ cờ anh cứu em vào mười năm trước số phận của chúng ta đã gạn liền với nhau rồi lúc trước là em không đúng em xin thê sau này em tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh nữa cô vừa nói vừa leo lên giường rồi ngồi xuống cô kéo giang c u n g tuấn bảo anh gối lên đuổi em đi để em mát xa đầu cho anh đường sở vi nhớ hứa linh từng nói giang c u n g tuấn thường xuyên đau đầu cần phải thường xuyên mát xa đầu mới có thể giảm bớt đau đớn không không cần đâu bây giờ đầu anh không đau ông xã anh đang ghét bỏ em sao tại sao hứa linh mát xa cho anh thì anh không từ chối mà em mát xa cho anh thì anh lại từ chối em là vợ của anh là người phụ nữ cùng chung chăn gối với anh mà nghe vậy giang cung tuấn cũng không nhiều lời nữa anh không muốn tranh cãi với đường sở ví cũng không muốn câu nghĩ ngợi lung tung anh nằm xuống gối lên đùi của cô đường sở vi thì lại nhẹ nhàng mát xa đầu cho anh cốc cốc cốc tiếng gõ cửa truyền tới từ bên ngoài anh giang chị sở vi ăn cơm thôi lúc này giang cung tuấn mới ngồi dậy khỏi đùi của đường sở vị nói đi thôi đi ăn cơm thôi ừ m đường sở vi đứng dậy nói em đỡ anh giang cung tuấn cũng không từ chối đi ra khỏi cửa dưới sự dịu đỡ của cô ngoài cửa có một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp cô ta mặc bộ quần áo thường ngày trên người đeo t ạ p đề mái tóc đen dài buộc tiểu đôi ngựa lộ ra cái chán t r ắ n g sinh trên gương mặt mang theo ý cười hiện ra hai l ú n đồng tiền nhỏ mờ nhạt anh giang chị sở vi t ư ơ n đ ư ờ n g sở vi nhẹ nhàng gật đầu đáp một tiếng giang cung tuấn thì lại nói cơm vất vả cho cô rồi ý thì hà đình thi cười đáp không vất vả hơn nữa em cũng nhận tiền công mà cũng không thể không làm gì được giang c u n g tuấn cũng không nói thêm gì nữa mà đi xuống lầu ăn cơm hà diệp mai đã ra ngoài đường bình cũng không có ở nhà đường tấn và ngô m ị c h cũng không biết đã đi nơi nào trong nhà chỉ có ba người sau khi ăn cơm xong đường sở vị lên lâu xử lý tài liệu công ty y đình thi thì lại thu dọn tàn cuộc rồi vào bếp rửa bát giang c u n g tuấn bước vào phòng bếp y rỉa đình thi nhìn thấy anh thì cười bảo anh giang em làm xong nhanh lờ mờ sau khi rửa xong em sẽ ra ngoài một chuyến bởi chưa có thông báo với phương thần y phương thần y bảo em tối nay lại qua đó ông ấy có thể cho em kết quả Giang chương u n g bốn trăm linh bảy Y đình thi gặp chuyện không may giang c u n g tuấn bị người theo dõi hiện tại chỉ có thế dựa vào y đình thi giao thiệp với người ngoài anh cũng lo lắng y đình thi sẽ xảy ra chuyện cho nên kêu cô ấy phải vô cùng cẩn thận Y n đình thi cười ngọt ngào đáp không sao đâu nếu bọn họ muốn ra tay với em thì đã ra tay từ sớm rồi mà không đợi đến bây giờ đâu hơn nữa bây giờ em chỉ là người làm thuê của anh bọn họ sẽ không có lý do ra tay với em đâu vẫn nên cẩn thận một chút tư liệu ở sở nghiên cứu đã bị cướp thiên tử chắc chắn sẽ có hành động gã ta nhất định sẽ giám sát tôi chặt chẽ thậm chí là nhìn chằm chằm vào cô ừm em biết rồi có chuyện thì em sẽ gọi điện thoại anh mau ra ngoài đi đừng cản trở em nữa được giang cung tuấn xoay người đi ra ngoài anh không lên lâu mà ở lại phòng khách dưới lầu sau khi y đình thi dọn dẹp sạch phòng bếp cô ta xách túi rác đi ra ngoài anh giang em ra ngoài trước đây đi đi, nhớ phải cẩn thận đấy yên tâm đi không sao đâu y đình thi cười ngọc nào xách túi rác đi ra ngoài sau khi cô ta rời đi giang c u n g tuấn mới lên lầu đường sở vi đang ngồi trước máy tính trong phòng xem một vài tài liệu báo cáo của vĩnh ạ giang c u n g tuấn đi tới thấy cô còn đang bận rộn cũng nhắc nhở trong cơ thể của em cũng có cổ độc đừng lao lực quá em biết rồi đường sở vi xoay người mỉm cười với anh giang c u n g tuấn cũng không nhiều lời mà đi về phía giường khoanh chân ngồi trên giường khép mắt suy tưởng ý n g h ĩ đình thi sách rác đi ra khỏi cửa sau khi vứt rác xong cô ta gọi xe đi về tới bách thảo đường ở phố y học trong một phòng làm việc ở bách thảo đường phương thần y hô cô tới rồi hả ngồi đi y thị à đình thi ngồi xuống hỏi ông đã có kết quả rồi sao h ư phương vĩnh cánh gật đầu mạng lưới tình báo của ông ta trải khắp toàn quốc muốn điều tra những chuyện này rất đơn giản ông ta lôi ra một phần tài liệu chuyển cho y đình thi và nói thứ mà giang c u n g tuấn muốn đều nằm trong tài liệu này cô đưa cho cậu ta đi cảm ơn ông y đình thi cầm tài liệu rồi đứng dậy cũng không nán lại lâu hơn mà xoay người rời khỏi phòng làm việc đi đến tiên s ả n h thuận tiện lây một ít thuốc rồi rời đi cô ta ở cùng giang công tuấn cũng được một khoảng thời gian dưới sự chỉ dân của anh khả năng phản trinh sát và phản theo dõi của cô ta cũng dần dần trở nên mạnh hơn cô ta biết mình có sát s u ấ t cao bị người theo dõi nên để che giấu hai mắt lúc này mới thuận tiện lấy một chút thuốc trên con đường bên ngoài bách thảo đường một chiếc xe x ẹ đạn màu đen đỗ ở nơi đó trên xe có năm người đàn ông một người mở miệng nói anh lưu ngày nào chúng ta cũng theo dõi tên phế vật giang c u n g tuấn đó cũng thôi đi bây giờ còn theo dõi cả cô gái yếu đuối này nữa có cần thiết không anh đ a o dặn dò có thể có cách gì khác được sao cứ theo dõi là được theo em thấy thì cứ trực tiếp bắt cô gái này về rồi nghiêm hình tra khảo cô ta sẽ khai hết thôi cần phải phí sức thế này sao đại hùng nói không sai đâu cứ trực tiếp bắt đi anh ơi anh yêu chúng ta trực tiếp bắt người đi rồi nghiêm hình tra khảo xem có thể có được chút gì đó không nếu có thể có được một ít tin tức vậy chúng ta cũng sẽ lập công rồi hơn nữa con nhóc này lớn lên còn rất xinh đẹp nói không chừng chúng ta còn có thể sảng khoái một trận mấy người trên xe vừa cười vừa nói trong khoảng thời gian này anh yêu cũng rất nghẹn những anh em khác đều theo các cô gái mềm mại còn anh ta thì lại dẫn anh em đi nhìn chằm chằm vào giang cung tấn u anh ta cũng sắp thèm giỏ dãi ra rồi bắt sau khi anh ngưu nghĩ ngợi xong cũng ra chỉ thị lúc này ý đình thi bước ra ngoài trong tay cô ta là thuốc đã bước xong bên trong túi còn có tin tình báo mà phương vĩnh cánh đưa cho cô đứng ở bên đường thuận tay vây một chiếc xe taxi xe taxi vừa tới thì chiếc xe đạn màu đen phía sau cũng đi theo xe taxi lái khỏi phố y học khi tới một khúc cô đầu đường chiếc xe đạn màu đen gia tăng tốc độ húc đầu một cái dầm sức lực khá lớn khiến t â m chắn bảo vệ phía sau xe taxi đã biến dạng xe taxi lập tức dừng xe tài xế bước xuống đi tới phía trước xe đạn màu đen gõ vào của kính chửi ấm lên l a i xe t i ể u gì thế có mấy người đàn ông bước xuống khỏi xe đạn túm lấy tài xế đánh một trận tài xế ngã xuống đất đau đớn phát ra tiếng rên đau đớn y dì h đình thi ngồi phía sau đầu cũng đụng vào ghế trước chán như thể bị đập vỡ đã xuất hiện những đường màu tươi cô ta hoang mang lo sợ một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh cô ta mở cửa xe muốn xem thử tình hình là gì vừa xuống xe một người đàn ông đã xông tới dỗi tay bịt miệng cô ta cưỡng ép lôi cô ta đi kéo vào trong chiếc xe đạn màu đen tài xế cũng phản ứng lại nhưng xe đạn màu đen đã n ê n ngang rời đi anh ta lập tức lôi điện thoại ra báo cảnh sát chiếc xe đạn màu đen nhanh chóng đi về phía ngoại thành trên xe Y đình thi bị bịt miệng tấn chặt lên g h ế sau nhưng sức lực của cô ta có hạn hoàn toàn không cách nào giấy ra được anh lưu cầm túi thuốc trong tay cô ta tùy ý lục xem khi anh ta nhìn thấy một tập tài liệu không khỏi mở ra vừa nhìn nội dung đã lập tức thay đổi sắc mặt dặn dò mau đi về căn cứ anh không khỏi nhữ mày trận lôi điện thoại ra gọi cho y đình thi xin lôi thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy điện thoại tắt máy không kết nối được trong lòng giang cung tuấn có một loại dự cảm không tốt ý đình thi đã xảy ra chuyện anh vội vàng đứng dậy đường sở vi xử lý tài liệu suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong cô r ồ i eo đứng dậy thấy giang cung tuấn vội vội vàng vàng đi ra khỏi cửa không nhịn được mà gọi ông xã anh đi đâu vậy xuống lầu xem thử anh nói một câu rồi ra khỏi cửa xuống lầu sau khi xuống tới lầu anh trực tiếp nhắc điện thoại bàn gọi cho tiêu giao vương rất nhanh điện thoại đã được kết nối ai vậy là tôi giang cung tuấn người anh em giang đấy à vẫn chưa tra ra được kết quả nhé không phải hỏi kết quả ông sử dụng hệ thống vệ tinh định vị của phía quân đội để định vị điện thoại của đình thi xem cô ấy đang ở đâu tiêu giao vương xứng sở hỏi sao thế đã xảy ra chuyện r ồ i sao có khả năng nhưng v ẫ n chưa chắc chắn được tôi sẽ lập tức đi t r a ngay lát nữa sẽ gọi lại cho cậu tiêu g i a o vương cúp điện thoại nhanh chóng sử dụng đặc quyền để định vị số điện thoại của y đình thị biết được tuyến đường hoạt động một ngày nay của cô ta nhưng vào hai giờ trước điện thoại của cô ta đã mất tín hiệu đứt manh mối tiêu g i a o vương lập tức t r a ra nơi số điện thoại của cô ta mất tín hiệu trong nháy mở tờ biết được t u ổ i nay cô ta đã bị người bờ tờ cóc ở góc cua đầu đường phía cảnh sát cũng đã tham gia điều tra sau khi có được những tin tức này ông ta lập tức gọi điện lại cho giang cung tuấn cậu giang thật sự đã xảy ra chuyện rồi đại khái là hơn nửa tiếng trước tại một khúc c u a đầu đường bên ngoài phố y học đã xảy ra tai nạn có một thiếu nữ bị bắt đi tài xế đã báo cảnh sát rồi mà thông qua điều tra cho thấy thiếu nữ này chính là y đình thi sắc mặt của giang cung tuấn lập tức trở nên nặng nề ông tiêu giao vương tôi chưa từng cầu xin ông chuyện gì lần này tôi xin ông lập tức đi tìm nhất định phải tìm được đình thi về yên tâm tôi sẽ dốc hết sức truy xét tiêu giao vương cúp điện thoại sau đó trực tiếp gọi cho bên cảnh sát chuyện một thiếu nữ bị bắt cóc ở bên ngoài phố y dược tối nay phía quân đội sẽ tiếp nhận lập tức chuyển giao tin điều tra ra được cho quân đội lập tức truy vết tung tích của xe đạn màu đen trong vòng năm phút tôi phải biết được chiếc xe đạn màu đen đó ở nơi nào quân tiêu g i a o chuẩn bị đợi lệnh tùy thời hành động tiêu g i a o vương truyền đạt một loạt mệnh lệnh mà giang cung tuấn sau khi gọi điện cho tiêu g i a o vương xong anh vẫn chưa yên tâm mà gọi cho phương vĩnh cánh đã xảy ra chuyện rồi đình thi bị bờ tờ đi ông hay sử dụng mạng lưới tình báo ngâm của mình xem rốt cuộc là người đi đường nào đã ra tay xem có thể điều tra được tung tích của cô ấy không tôi sẽ lập tức đi điều tra sau khi phương vĩnh cánh cúp điện thoại cũng nhanh chóng đi điều tra giang cung tuấn ngồi trên ghế sofa trong tay kẹp một điếu thuốc vẻ mặt buồn râu bây giờ anh không thể làm được gì mà chỉ có thể lo lắng anh đại khái có thể đoán ra được người của thiên tử đã bắt đ ỉ n h thi đi nhưng anh không biết bọn họ đã đưa cô ta đến nơi nào những người này đều là loại người lòng dạ độc á c anh lo lắng đ ỉ n h thi sẽ xảy ra chuyện nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha anh giang cung tuấn siết chặt nắm tay trên cánh tay nổi lên gân xanh sắc mặt u ám đáng sợ trên người tản ra một luồng sát khí dày đặc t r ư ơ n g bốn trăm linh tám là thời điểm phản kích t r ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang cung tuấn rất hối hận buổi sáng khi đọc bộ vân đưa tài liệu nghiên cứu đã trộm được cho anh anh đã biết thiên tử sẽ có hành động mà nhắc nhở đình thi nhưng anh không ngờ hành động của gã ta lại nhanh như vậy lúc này còn chưa hết một ngày mà gã ta đã ra tay với đình thi nếu anh không kêu cô ta đi lấy tin tình báo vậy thì đình thi sẽ không xảy ra chuyện anh ngồi lên sofa không nói một lời đường sở vi bước tới Thấy s ắ cùng mặt của Giang Cung Tuấn có hơi không thích hợp, mới Tuấn thích tay anh hỏi, ông xã, thế nào rồi? Cơ thể lại thấy lắt của Cung có cạnh, cơ chịu chuyện cho cô c Giang anh sao? sao. Anh không ngồi ông Không không những hơi hỏi, rồi, lại hơi nói biết. bên nào định này đầu, khó hợp, kéo xã, sẽ dự lúc đó ở quân khu phía quân đội đã tiếp nhận chuyện đình thi bị bắt yêu cầu toàn bộ thông tin từ phía cảnh sát v ề vụ bắt cóc sau đó bắt đầu điều tra qua điều tra camera ra trong toàn thành phố họ biết được tuyến đường hành động của xe đạn màu đen và biết được chiếc xe này đã ra khỏi thành phố bên ngoài thành phố không có camera nên phía quân đội cũng mất dấu chiếc xe này nhưng quân lực của phía quân đội lớn hơn phía cảnh sát rất nhiều đoan hùng là cường quốc đứng thứ nhất thế giới sức mạnh quân sự cực lớn trên bầu trời nước đoan hùng có rất nhiều vệ tinh tiên nhãn bí mật quan sát toàn bộ hành động ở mọi khu vực trong nước đoan hùng tiêu g i a o vương sử dụng đặc quyền bắt đầu sử dụng vệ tinh theo dõi ông ta chết đoạn ghi hình từ ca mê ra vệ tinh trong thành phố từ đẳng ngày hôm nay từ đó biết được hướng đi của chiếc xe đạn màu đen cũng biết được nơi mà chiếc xe này đi tới tiêu dao vương tự mình gọi điện cho giang cung tuấn giang cung tuấn vẫn luôn đợi điện thoại của ông ta lúc này anh giống như ngồi trên c h ả n nóng đứng ngôi không yên bây giờ điện thoại của anh văng lên anh vội vàng nhận cuộc gọi không nhịn được mà hỏi tình hình như thế nào rồi trong điện thoại chuyên tới giọng nói của tiêu g i a o vương người anh em giang đã điều tra ra rồi chiếc xe đạn màu đen đã bắt cóc đ ỉ n h thi lái về lâm thành vào trong một ngọn núi tiếp giáp với tử đảng và hướng bắc nhưng chiếc xe này đã biết mất ở vùng phụ cận vùng phụ cận này là cứ điểm quân sự có ngăn vệ tinh theo dõi ngay vậy giang cung tuấn xứng sở chợt hỏi có phải trong ngọn núi đó có một sở nghiên cứu được bảo vệ nghiêm ngặt đúng không、ừ. tiêu d a vương đáp sáng nay cậu bảo đình thi tới đây kêu tôi điều tra sở nghiên cứu nơi này chính là một trong số đó ông tiêu giao vương lập tức xuất binh bao vây sở nghiên cứu đó giúp tôi rồi cứu người ra ngoài cho tôi tôi sẽ thử xem nhưng không đảm bảo có thể làm được trong điện thoại chuyển tới giọng nói của ông ta dù sao nơi này cũng là căn cứ quân sự không nằm trong phạm vi quản lý của tôi nếu đối phương đưa ra văn bản được phía trên đặc biệt phê duyệt thì tôi cũng không thể tự tiện xông vào được ừ n ông cứ thử trước đi tôi ở bên này sẽ nghĩ cách tiếp sắc mặt của anh nặng nề sau đó cúp điện thoại đường sở vi vẫn luôn ở bên cạnh thấy giang c u n g tuấn nhận điện thoại nói một vài lời chẳng hiểu ra sao cô không khỏi nghi ngờ hỏi ông xã anh đang nói gì thệ có phải có chuyện gì giấu em không không có gì thời gian không còn sớm nữa em lên nghỉ ngơi trước đi còn anh thì sao anh có việc sẽ đi nghỉ nhanh thôi giang c u n g tuấn đẩy đường sở vi đi đường sở vi biết anh chắc chắn có chuyện giấu cô nhưng anh không muốn nói thì cô cũng không hỏi cô đứng dậy đi lên tầng vào trong phòng nghỉ ngơi giang c u n g tuấn thì ngồi trên sofa châm một điếu thuốc rơi vào trong im lặng một lúc lâu sau anh lôi điện thoại ra gọi cho đ ộ c bộ vân cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối trong điện thoại chuyển tới giọng nói của đ ộ c bộ vân anh giang có chuyện gì sao giang cung tuấn hỏi ông đã rời đi chưa xem ảnh một gã ta nhằm vào anh cũng thôi đi nhưng lại năm lần bảy lượt ra tay với người bên cạnh anh đầu tiên là sở vi bây giờ lại là đình thi đình thi là một cô gái lương thiện giang cung tuấn đã rất hổ thẹn với cô ta rồi nếu vì chuyện này mà xảy ra bất chắc vậy nửa đời sau của anh sẽ sống trong hối hận mất vào trang nguồn trên hình đọc để mình ra chương mới nhé đây là thời điểm để ra vai phủ đầu với thiên tử ừ m trong vòng ba tiếng là tới độc bộ vân quốc điện thoại giang cung tuấn thuận tay ném điện thoại sang bên cạnh sau đó dựa người lên ghế sofa vớt mặt một cái cùng lúc đó ở quân khu tiêu giao vương cũng ra quân hơn trăm chiếc máy bay trực thăng lên đường tiến về ngọn núi lớn năm giáp với lâm thành trong một ngọn núi giáp với lâm thành nơi này là một căn cứ nghiên cứu bên ngoài căn cứ đều là chiến sĩ vũ trang hạng nặng trong một văn phòng ở căn cứ đao việt bân nhìn tài liệu mà thuộc hạ mang về ông ta không khỏi nhữ mày liếc mắt nhìn một thuộc hạ trước mặt hỏi thật sự tìm được thứ này từ trên người con nhóc ở bên cạnh giang cung tuân đó sao trong văn phòng còn có hơn ba mươi người đàn ông thuộc hạ của đ a o việt bân tên là ngưu trạch minh hay gọi là anh y ư u anh y ư u gật đầu đáp anh đ a o hoàn toàn là sự thật người thì em cũng đã bắt tới đây rồi bây giờ đang giam dưới tầng hầm ngay vậy đ a o việt bân nhữ mày nói thế này thật kỳ lạ cậu nói cậu vẫn luôn đi theo con nhóc này nhưng hôm nay cô ta không đi nơi nào mà chỉ tới bách thảo đường một chuyến vậy cô ta có được tin tình báo này từ nơi nào cái đó cái đó thì em không biết được rồi đao i đi xuống đ đi việt bân h lập, đã, đã lập tức đáp là như vậy hôm nay thuộc hạ của tôi có bờ tờ được con nhóc ở bên cạnh giang cùng tuấn chính là y đình thị rồi lục soát được một phần tin tình báo từ trên người cô a trong tin tình báo này có ghi lại chi tiết vị trí của toàn bộ căn cứ nghiên cứu trong nước của chúng ta tuy tôi không biết có chính xác hay không nhưng vị trí của mấy căn cứ nghiên cứu mà tôi biết đều đúng hết trong đó còn có cả căn cứ nghiên cứu mà tôi đang quản lý ngay vậy thiên tử kinh ngạc hỏi thật sao hoàn toàn là thật trên tin tình báo có bao nhiêu căn cứ nghiên cứu đao việt bân lôi tin tình báo ra xem đắp mười tám ngay vậy sắc mặt của thiên tử nặng nề gã ta không ngờ giang cung tuấn thật sự đã biết gì đó anh thật sự đang điều tra về gã ta bây giờ ngay cả số lượng sở nghiên cứu dưới tên của gã ta cũng bị nắm chắc đao việt bân hỏi ông chủ phải làm sao bây giờ thiên tử rơi vào trong suy nghĩ sau một lúc mới nói tạm thời đừng động vào con nhóc đó tôi sẽ tới ngay trong đêm tự mình thẩm vấn rồi dùng cô ta để dụ giang c u n g tuấn ấn ra đến lúc đó sẽ tiêu diệt thăng nhóc này một cách chân chính sắc mặt của gã ta trở nên dữ thợn chính bởi vì mộ dung tập nhất thời mềm lòng nên mới tạo ra kết cục này hôm nay giang c u n g tuấn nhất định phải chết giang c u n g tuấn không chết thì gã ta không an tâm gã ta đã động sát tâm rồi chương 409, quân tiêu g i a o bị ngăn cản giang c u n g tuấn vẫn luôn đợi ở nhà chờ kết quả của tiêu dao vương và vân đợi độc bộ tiêu r ở về từ t đằng. g dao vương cũng nói, sở nghiên cứu nói, nghiên này ra quân với tốc độ rất nhanh máy bay trực thăng lên đường hơn một mươi quân tiêu dao được phái đi rất nhanh đã xuất hiện ở dãy núi nơi sở nghiên cứu tọa lạc bên ngoài sở nghiên cứu nơi này có không ít người canh chừng những người này không mặc quân phục nhưng lại đứng thẳng tắp trong tay cầm vũ khí tiếng gì thế người canh giữ nghe thấy âm thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy máy bay trực thăng đông nghìn nghịt từ phía xa có người cầm kính v i ế n vọng sau khi nhìn thấy ký hiệu trên máy bay trực thăng sắc mặt thay đổi vội vàng hô lên mau mau đi bẩm báo quân tiêu g i a o tới rồi trong văn phòng ở căn cứ nghiên cứu có hai người đang ngồi trong phòng một người là đao việt bân một người là người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên này chính là phó tướng của quân x í diễm ông ta tên là ngô thiên trường cũng là một trong những người phụ trách căn cứ nghiên cứu này hai người đang nói chuyện lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đồn dập vào đi phó tướng ngô thiên trường mở miệng cửa phòng mở ra một người đàn ông mặc tây trang màu đen bước vào nói báo quân tiêu g i a o đã tới gần căn cứ cái gì ngô thiên trường và đao việt bân đồng thời đứng dậy sắc mặt của đao việt bân nặng nề gáp chắc chắn là tới vì y đình thi đây mà không ngờ bây giờ rằng cung tuấn không còn là hắc long nữa mà vẫn có thể thuyết phục tiêu dao vương ra quân ông ta nhìn ngô thiên trường hỏi bây giờ nên làm thế nào đây sau khi khiếp sợ qua đi nô thiên trường bình tĩnh lại hơi phất tay đắp không sao căn cứ này có mật lệnh của thống x o á i thiên thì quân tiêu g i a o không dám xông vào đâu thống x o á i thiên sẽ tới đây trong đêm giờ để tôi ra ngoài xem thử trước nô thiên trường đi ra ngoài bên ngoài quân tiêu g i a o rất nhanh đã tới nơi máy bay trực thăng dừng giữa không trung cabin mở ra một sợi dây được thả xuống một vài chiến sĩ mặc võ trang hạng nặng n h ả xuống mà một chiếc trực thăng thì chậm rãi hạ cánh xuất hiện trên mặt đất bằng thẳng tiêu dao vương mặc chiến bào bước xuống khỏi trực thăng lúc này người canh giữ căn cứ nghiên cứu đi tới người dẫn đầu l à n ô thiên trường nhìn thấy căn cứ bị bao vây ông ta cũng không hề lo sợ ông ta bước tới nhìn tiêu gia o vương hỏi tiêu gia o vương ông làm vậy là có ý gì tiêu gia o vương liếc mắt nhìn ông ta đáp tôi nhận được tin báo tối hôm nay có một thiếu nữ bị bắt cóc ở thành phố tử đẳng phía cảnh sát liên tục điều tra và đã tra được đến nơi này chỉ có điều nơi này được canh phòng nghiêm ngặt phía cảnh sát không có quyền chấp pháp cho nên án này giao lại cho quân đội ô nô thiên trường thấp dọc cười bảo tiêu gia vương ông cũng dội hơi thật đấy tiêu giao vương lờ ông ta đi mà phân phó phía quân đội chấp pháp người không liên quan gì đứng sang một bên dám ngăn cản người thi hành công vụ giết không tha rõ âm thanh to và đều vang lên hơn một mươi chiến sĩ tiến lại gần mà quân xích diễm canh giữ căn cứ nghiên cứu lập tức dơ vũ khí lên tiêu giao vương lạnh giọng hỏi sao thế muốn ngăn cản tôi sao nô thiên trường đáp tiêu giao vương đây là căn cứ nghiên cứu quan trọng người trấn thủ căn cứ chính là quân xích diễm của thủ đô quân xích diễm có quyền chấp pháp trong toàn quốc tuy ông là tổng thống lĩnh năm sao nhưng đối với quân s í c h diễm mà nói ông không có quyền chấp pháp quân s í c h diễm tiêu g i a o vương cười lạnh bảo ông nói quân s í c h diễm thì chính là quân s í c h diễm sao lên cho tôi ai dám tiến một bước giết không thang ô thiên trường cũng q u á lớn quân s í c h diễm canh giữ căn cứ lập tức rằng cò với quân tiêu g i a o trận chiến vô cùng căng thẳng ngô thiên trường cũng không dám ép tiêu g i a o vương nóng nảy ông ta lôi giấy chứng nhận ra rồi đưa cho tiêu g i a o vương nói phó tướng ngô thiên trường của quân s í c h diễm đây là chứng chỉ của tôi tiêu dao vương nhận lấy sau đó liếc mắt nhìn ngay sau đó nô thiên trường cầm một phần văn bản rồi đưa tới bảo đây là căn cứ nghiên cứu quan trọng của quân đội hạng mục nghiên cứu được bảo mật tiêu giao vương ông đứng đầu năm tướng theo lý mà nói tôi không có cách nào làm trái mệnh lệnh của ông nhưng tôi còn có chức trách ở đây nếu ông cứ nhất quyết muốn xông vào thì tôi cũng chỉ có thể liều chết một trận ông cũng đừng làm khó tôi sắc mặt của tiêu giao vương nặng nề trước khi tới ông ta cũng đã nghĩ tới loại kết quả này lúc này ông ta rất khó xử sau khi suy nghĩ một lúc ông ta phân phó rút quân rõ quân tiêu giao lập tức rút lui sau khi rút quân ông ta lôi điện thoại ra gọi điện cho giang c u n g tuấn cậu giang thật sự xin lỗi quân s í c h diễm đưa ra văn bản nên tôi không có cách nào xông vào được giang c u n g tuấn đã đoán ra được kết quả này anh hít một hơi thật sau nói ừ m tôi đã biết rồi ông rút quân đi việc này cứ giao lại cho tôi anh cúp điện thoại đi lên lâu rồi trở về phòng đường sở vi đã nằm xuống nhưng vân chưa ngủ cô nhìn thấy giang c u n g tuấn đi vào tới tủ quần áo lấy một bộ đồ bó rồi mặc lên còn khoác một cái áo tròn lớn cô không nhịn được mà hỏi ông xã anh thay quần áo làm gì Muốn Cung ngoài Giang ra sao? trong khoảng thời gian này giang cung tuấn vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc cô bây giờ cũng đã theo cô về nhà họ đường nhưng cô cảm thấy anh có gì đó đang giấu cô người thì đang ở bên cạnh cô và đang ở nhà họ đường nhưng tâm thì lại không biết đang ở nơi nào giang cung tuấn đích thân lái xe ra ngoài độc bộ vân không ở trong thành phố tử đằng nên cân chút thời gian tới đây anh đi tới phòng khám chân tục trước phòng khám này đã bỏ hoang từ rất lâu rồi trên quậy phủ đầy bụi giang cung tuấn mở một cái r ư ơ n g ra lấy vài bao ngân châm ở bên trong rồi giấu vào trong bộ quần áo cỡ lớn sau đó anh tới địa điểm đã hẹn với độc bộ vân đợi hai tiếng đến mười hai rưu đêm ông ta mới tới cả b á t bộ thiên long cũng đi theo trên một con đường ở vùng ngoại ô của thành phố từ đảng hai chiếc xe dừng ở nơi đó một chiếc là giang c u n g tuấn l á i tới chiếc còn lại là độc bộ vân l á i tới ông ta xuống xe bắt bộ thiên long ở trên xe cũng lần lượt đi xuống giang c u n g tuấn đứng phía trước xe lặng lẽ hút thuốc độc bộ vân đi tới gọi cậu giang người đã tới rồi có thể xông tới đó những người khác đều mở miệng giang đại ca giang c u n g tuấn nhìn chín người trước mặt chín người này đều là sát thủ trời sinh là cao thủ cấp ss độc bộ vân còn là vua sát thủ anh hơi phất tay nói đợi thêm một lúc nữa Độc Bộ c Vân n ũ giang k hỏi cung, cung tuấn gật đầu chậm nhìn đám người đọc bộ vân bảo trong xe có trang bị và áo chống đạn thấy cái gì thuận tay thì cầm cái đó lần này kẻ địch chính là quân xích diễm có vũ trang toàn diện hơn nữa còn có vũ khí hạng nặng rất nguy hiểm có khả năng sẽ mất mạng đ ộ c bộ vân cười đáp chúng tôi đã sớm biết rõ tình hình ở căn cứ nghiên cứu rồi có thể lấy cờ tờ được dữ liệu từ bên trong đó chúng tôi hiểu rõ tình hình ở đó như lòng bàn tay tuy nguy hiểm nhưng cũng không phải là nơi hung h i ể m gì giang cung tuấn nói lấy vũ khí xuất phát chương 410, niềm tin mạnh mẽ chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc mấy người đi về phía xe bán tải trên thùng xe bán tải được phủ bảng bạt trắng men mấy chiến sĩ xuống xe rồi kéo bật lên bên trong có súng lục có lựu đạn còn có cả súng máy hạ nặng thậm chí còn có một vài khẩu bạ dù cả giang cung tuấn nhìn rất nhiều vũ khí trên thùng xe nói cái gì thuận tay thì lấy cái đó những người khác gật đầu đều bắt đầu đi lấy vũ khí tiêu g i a o vương nhìn giang cung tuấn nói tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu nhiều đây mà thôi cậu phải cẩn thận một chút căn cứ đó ngoài việc có hơn trăm quân s í c h diễn ra thì vẫn còn một vài tên lưu manh nữa thậm chí còn có cả lính đánh thuê ở trong đó t ư g i a n g cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu xem ảnh một anh k ẽ gật đầu đáp tôi sẽ cô hết sức dưới tình huống tính mạng của mình không bị uy hiếp có thể giữ lại quân xích diễm thì sẽ giữ lại giang cung tuấn không dám đảm bảo không có người nào chết tiêu g i a o vương võ bả vai của anh nhắc nhở cẩn thận một chút giang cung tuấn nhìn mấy người đang lấy vũ khí và áo chống đạn hỏi đã chuẩn bị xong chưa đ ộ u bộ vân và bát bộ thiên long đồng thời gật đầu xuất phát giang cung tuấn xoay người đi rồi lên chiếc xe đó của anh những người khác thì lên chiếc xe chẹn gẳng màu đen khác hai chiếc xe rời đi với tốc độ nhanh tiêu dao vương nhìn anh rời đi cho đến khi hai chiếc xe biến mất trong tầm nhìn lúc này mới bảo đi thôi trở về tại căn cứ nghiên cứu đao việt bân đã s ớ m thông báo cho thiên tử chuyện này liên lụy quá lớn nên thiên tử nhất định phải đích thân tới xử lý trong nhà giam dưới hâm nghiên cứu tại một nhà lao âm u và ấm ớt, có một thiếu nữ bị giam trong nhà thủ sát cô ta mặc bộ quần áo thường ngày mái tóc dối tung cái chán bị đụng bể máu tươi đã đông lại cô ta ngồi trên mặt đất hai tay ô ngối không nói lời nào Cục, cục, cụ. g d à y d a m ũ i to tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng cộp cộp âm thanh vang lên trong nhà ngủ kiến tĩnh ý gì hà đình thi ngẩng đầu lên nhìn Cô ta nhìn thấy một người h thấy ì n n một đàn ông trung niên người đàn ông trung niên này mặc áo sơ mi màu trắng để đầu đinh gương mặt hình thoi bộ dáng khá tuân tú mở ra dẫn ra ngoài rõ cửa sắt được mở ra ý đình thi bị dẫn ra ngoài sau khi cô ta bị đưa ra lập tức bị trói lại sau đó bị treo lên từ đầu đến cuối cô ta đều không kêu một tiếng nào người mặc áo sơ mi trắng chính là t h i ê n tử thiên tử ngồi trên ghế ngậm một điếu xì gà nhìn ý đình thi bị treo lên gã ta lạnh lùng hỏi không muốn chịu khổ vậy tôi hỏi gì thì cô trả lời cái đó ý thì hệ đình thi bị trói cả người đều khó chịu thiên tử hỏi tin tình báo trong tay cô có được từ nơi nào giang c u n g tuấn còn biết chuyện gì nữa còn nữa rốt cuộc giang c u n g tuấn đã tìm được gì bên trong hang động đá vôi ngầm dưới lòng đất trong khoảng thời gian này cậu ta đang làm gì thiên tử liên tục hỏi ra vài vấn đề nhưng ý đình thi đều không nói gì tôi đang hỏi cô đấy nói mau thiên tử đột nhiên quát to âm thanh như sấm rền vang lên trong nhà tù yên tĩnh ý thì hệ đình thi mở miệng một cách rất khó khăn nói tôi tôi không biết ông đang nói gì hết roi một thuộc hạ lập tức đưa một cái roi tới thiên tử vung tay chất một roi quất lên người y đình thi sức lực khá lớn phát ra âm thanh trong trẻo quần áo trên người y đình thi lập tức rách t o ạ n trên người có thêm một vệt máu máu tươi lập tức trào ra nói chất có nói không chất thiên tử không ngừng quất roi trong nháy mắt ngắn ngủi y đình thi đã bị đánh mười mấy roi mỗi một roi rơi lên người cô a trên người đều chuyển tới cơn đau dữ dội cơ bắp trên người cô ta đau đớn không khỏi run lên nhưng cô ta lại căn răng kiên trì ngay cả kêu cũng không kêu ra cô ta biết mình không thể nói ra được nói chính là bán đứng giang c u n g tuấn nói thì kế hoạch của anh sẽ bị lộ nói thì tiếp sau đây anh sẽ rất khó hành động cho dù có chết cô ta cũng không thể nói được xem ảnh hai ép cờ mặt của thiên tử nặng nề g h phân phó thả xuống rõ y hà đình thi được thả xuống nằm liệt trên mặt đất một cách vô lực vết thương trên người chạm và cọ sát với mặt đất lại chuyển tới đau đớn thấu tim cho dù cô ta có kiên cường đến đâu cũng không nhịn được mà phát ra một tiếng kêu đau đớn ở bên cạnh có một mỏ hàn đã được hung ỏ thiên tử cầm mỏ hàn lên gã ta nhìn y đình thi nằm trên mặt đất lạnh giọng hỏi tôi cho cô thêm một cơ hội nữa có nói hay không y d ì đình thi cắn chặt k h ớ p hàn nhưng khi nhìn thấy mỏ hàn cháy đỏ trên mỏ hàn còn tỏa ra khói cô ta c ắ n răng không nhịn được mà run r u ẩ y cơ thể của cô ta cũng không nhịn được mà run lẩy bẩy lúc này cảm giác sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể cô ta cô ta suýt chút nữa đã thỏa hiệp nhưng niềm tin mãnh liệt đã giúp cô ta chống đỡ thiên tử cầm mỏ hàn đi tới mỏ hàn còn chưa dán lên người mà y đình thi đã cảm giác được cơn cháy bỏng rắt chuyển tới trên người tôi xem cô còn có thể kiên trì được bao lâu sắc mặt của thiên tử nặng nề cầm mỏ hàn rán lên người cô ta xèo quần áo lập tức bị đốt cháy mỏ hàn được đốt nóng tiếp xúc với da thịt một tiếng xèo văng lên sau đó khói đen bốc lên trong nhà lao chuyển tới tiếng kêu đau đớn như đ ứ c từng c ú c ruột ý đình thi t r ừ n g to mở tờ trong con ngươi mang theo tơ máu biểu cảm trên gương mặt và ặ mẹo nổi đầy gân xanh cô ta ha to miệng lớn tiếng gào lên có nói không bên hai chuyển tới tiếng quắt lạnh lùng của thiên tử tôi hỏi cô rốt cuộc trong khoảng thời gian này giang công tuấn đã làm gì g i ế t tôi mau g i ế t tôi đi y dạy đình thi không có cách nào chịu đựng được sự đau khổ này lúc này cô ta chỉ muốn chết chỉ có chết mới không phải chịu đựng loại khổ đau này chỉ có chết cô ta mới có thể được giải thoát nhưng bây giờ cô ta muốn sống không được muốn chết không xong sự kiên trì của y đình thi khiến thiên tử nổi trận lôi đỉnh gã ta ném mỏ hàn đi ngồi sùng xuống, xuống túng tóc cô ta lên rồi đập mạnh đầu xuống đất có nói không có nói hay không đầu y đình thi bị đập đến bật máu cô ta bị đập đến hôn mê mẹ nó thiên tử chửi ầ m lên gã ta không ngờ một cô gái yếu đối lại kiên cường như vậy gã ta không ngờ đến một cô gái bên cạnh giang c u n g tuấn cũng trung thành và tận tâm với anh chịu đựng sự tra tấn đến mức này mà không nói một câu nào đao việt bân ở một bên cẩn thận hỏi ông chủ tôi đã điều tra rõ rồi chuyện lấy cờ tờ dữ liệu là do giang c u n g tuấn phái người tới làm dữ liệu đang ở trong tay cậu ta thực ra ông ta hoàn toàn không t r a ra được người nào đã lấy cắp dữ liệu nhưng hiện tại vì mạng sống ông ta chỉ có thể đổ hết trách nhiệm lên người giang c u n g tuấn nô thiên trường cũng nói bây giờ giang công tuấn đã bị giáng chức làm từng dân nhưng tiêu g i a o vương vẫn vì cậu ta mà ra quần nếu không phải trong tay tôi có văn bản thì tối nay quân đội của tiêu g i a o vương đã đánh vào đây rồi thiên tử hơi pha tay t vẻ mặt ưu ám mang theo một lông sát khí máy liệt giang cung tuấn đã phế rồi nhưng vẫn mang đến nhiều phiền phức như vậy cho gã ta bây giờ gã ta cũng không còn gì để sợ hãi nữa giang cung tuấn chắc chắn phải chết gã ta lạnh giọng nói nếu tiêu g i a o vương đã tìm tới đây vậy giang cung tuấn đó chắc chắn đã biết cô gái này đang ở đây cậu ta nhất định sẽ tới cứu cô ta truyền lệnh xuống canh phòng nghiêm ngặt chỉ cần cậu ta dám tới thì tôi sẽ cho cậu ta hết đường trở về chương 411, giết không chừa một hay ý n h ĩ đình thi chịu sự tra tấn mà người bình thường khó có thể chịu đựng được cô ta bị đập đầu đến mức bật máu hôn mê bất tỉnh thiên tử nhìn y đình thi đã hôn mê phân phó cứu chữa chút đi đừng để cô ta chết gã ta không muốn y đình thi chết như vậy bởi vì gã ta muốn biết rốt cuộc giang c u n g tuấn còn có con át chủ bài gì nữa gã ta biết bây giờ giang c u n g tuấn đã phế rồi nhưng áp lực mà anh mang đến cho gã ta quá lớn cho dù anh đã bị phế nhưng gã ta vẫn lo lắng việc giữ lại ý đình thi mới cho gã ta tự tin vào thời điểm cần thiết có thể dùng cô gái này để ép giang c u n g tuấn ép đến mức giang c u n g tuấn phát triển rõ đao việt bân gật đầu chặt cắt dặn dẫn đi kêu bác sĩ khám một chút lúc này giang c u n g tuấn đang trên đường tới ban đầu anh lái xe một mình sau khi đi được một đoạn đường độc bộ vân và giang ly đều lên xe anh bởi vì anh không hiểu tình hình ở căn cứ mà độc bộ vân và giang ly thì lại rất hiểu người lái xe là giang ly giang c u n g tuấn và độc bộ vân ngồi phía sau độc bộ vân nói căn cứ nghiên cứu được xây dựng ở dưới lòng đất chỉ có một lối vào chỗ lối vào có hơn một trăm quân nhân đang canh chừng tuy bọn họ không mặc quân phục nhưng đại khái có thể đoán ra được những người này là quân s í c h diễm giang cung tuấn hỏi trong căn cứ thì sao ông ta lôi một sơ đồ cấu trúc bên trong căn cứ ra rồi đưa cho anh giang cung tuấn cầm lấy nhìn cẩn thận mà đọc bộ vân ở bên cạnh thì lại giới thiệu bên trong căn cứ nghiên cứu cơ quan trùng trùng muốn tiến vào khu vực trung tâm của căn cứ nghiên cứu cần phải có vân tay của người phụ trách chính hơn nữa một cửa cuối cùng cần vân tay của hai người phụ trách và cần có cả chìa khóa của tiến sĩ nghiên cứu mới có thể tiến vào được nhân viên nghiên cứu đại khái tâm một trăm n g ư ờ i bên trong có khoảng năm trăm n g ư ờ i canh giữ những người này đều có lai lịch bất minh nhưng thân thủ đều không tệ chắc hẳn là lính đánh thuê độc bộ vân giải thích chi tiết để lấy cắp được dữ liệu nghiên cứu hơn nửa tháng trước bọn họ đã phải hao tổn tâm huyết mới có thể tìm hiểu rõ tình hình ở căn cứ này mặt khác bên trong căn cứ còn có khả năng tồn tại những chiến sĩ bất tử cũng chính là sản phẩm thí nghiệm của bọn họ tường i a n g cung tuấn gật đầu sau đó nhắm mắt dưỡng thần chiếc xe đi rất nhanh đạt đến vận tốc hơn hai trăm km một giờ von cân hơn một tiếng mới có thể tới nơi nhưng đám người giang cung tuấn chỉ cần dùng hơn nửa tiếng tại ngọn núi ngũ hành ở nơi tiếp giáp giữa hai thành phố trên một con đường bên ngoài núi chiếc xe dừng lại đ ộ c bộ vân nói cứ tiếp tục tiến về phía trước sẽ bước vào phạm vi giám sát của đối phương giang cung tuấn gật đầu đắp vậy thì xuống xe đoàn người xuống xe chín người đ ề u mặc áo chống đạn lên ngay cả giang cung tuấn cũng không ngoại lệ tuy bây giờ anh đã tu luyện ra chân khí cấu trúc tế bào trong cơ thể rất dày đặc lực phòng thủ rất mạnh nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ có thể ngăn được đạn những người này đều mang theo vũ trang hạng nặng trang bị đầy đủ đạn còn có cả lựu đạn và bom giang ly hỏi anh giang hành động thế nào đây trên đường tới đây anh đã nghĩ rất kỹ rồi cứ trực tiếp xông vào không giữ lại một a i tiêu diệt hết toàn bộ rồi cho nổ tung căn cứ nghiên cứu đánh đòn phủ đầu với thiên tử nhưng quân xích diễm ở cửa chính là một nan đề tiêu g i a o vương đã thỉnh cầu anh nếu có thể hãy tha cho những quân xích diễm này một mạng bọn họ là người vô tội chỉ biết nghe lệnh hành động các mê r a rất nhanh đã xuất hiện ở lối vào căn cứ nghiên cứu bên ngoài cách căn cứ mấy trăm mét trên một cái cây to có không ít người đang ẩn nấp Độc bộ Vân chỉ vào một chỉ vẫn vào n h a giang n ú ở p h í trước, ó đó i lối chính căn cứ, c hơn nữa n là vào ũ cung h những lối vào khác, nhưng trước mở tờ chúng tôi vẫn chưa ỉ có có còn có trước được. c lối lẽ lối tôi Giang vào vào vẫn này, tờ tra ra mở tuấn cầm kính viêm vọng nhìn tình hình phía trước bên ngoài hang núi có rất nhiều người được trang bị vũ trang toàn diện những người này đều cùng mặc tây trang màu đen giang cung tuấn biết đây chắc hẳn chính là quân sĩ diễm tôi sẽ hành động trước các người theo sau giang ly lôi một khẩu súng lục ra rồi lại lôi thêm một khẩu súng máy nữa đưa qua nói anh giang súng giang cung tuấn hơi phất tay không dùng đến vũ khí của anh chính là ngân châm ngân châm ở trong tay anh còn có uy lực lớn hơn súng lúc trước khi chưa tu luyện ra chất khí anh đã có thể sử dụng ngân châm để giết người bây giờ tu luyện ra chất khí ngân châm ở trong tay anh còn có uy lực lớn hơn sức mạnh hiện tại của anh thậm chí còn đạt đến mức độ dùng lá đả thương người một chiếc lá cây dưới sự hỗ trợ của chân khí cũng sẽ trở thành vũ khí có lực sát thương cực lớn giang cung tuấn đúng người nhảy từ trên cây cao mấy mét xuống anh đứng ngưỡng trên mặt đất sau đó dậm hai chân xuống đất cả người bay lên vọt về phía trước một cái nhảy xa đến bảy tám mét mấy cái nhảy đã hơn trăm mét tốc độ của anh rất nhanh trong phòng giám sát của căn cứ có mấy người đang nhìn chăm chăm vào ca mê ra giám sát thấy trong ca mê ra giám sát có một bóng người đang nhảy lên tốc độ quá nhanh trong nháy mở tờ đã b tiến mất khỏi màn hình giám sát và xuất hiện ở cảnh tượng hình giám sát khác thứ gì vậy người coi ca mê r a n g lên người rồi lập tức nhìn anh ta lập tức thay đổi hô lên kinh hãi có có anh ta lập tức thay đổi hô lên kinh hãi có có người xâm nhập trong căn cứ lập tức vang lên tiếng còi cảnh báo tiếng còi cảnh báo vừa vang lên quân x í diễm lập tức đề phòng nhìn chằm chằm vào bốn phía một cách xích sao ngay đúng lúc này bọn họ nhìn thấy bóng người nhanh chóng p h o n g tới những người khác đều dương súng đồng loạt nổ súng trong tay giang c u n g tuấn cầm một năm ngân t r â m thuận tay vung một cái ngân t r â m lập tức bay ra không ít quân xích diễm ở lối vào căn cứ lập tức ngã xuống đất giang c u n g tuấn không ngừng thay đổi vị trí của mình tìm nơi có vật chắn phòng ngừa mình bị bắn trúng đồng thời cũng không ngừng phóng ngân t r â m chỉ mười mấy phút ngắn ngủi hơn trăm quân xích diễm ở bên ngoài cửa đã ngã hết xuống đất bọn họ chỉ bị khống chế ngân châm cảm vào trong huyệt đạo trong cơ thể của bọn họ làm mất đi khả năng hành động khiến bọn họ ngã xuống đất không đứng dậy được nhưng không vì vậy mà mất đi tính mạng lúc này cửa lớn vào căn cứ đã mở không ít lính đánh thuê trang bị vũ trang xông ra ngoài bấy giờ đ ộ c bộ vân và bát bộ thiên long đã vác vũ khí hạng nặng x s n g tới những người này đều là sát thủ cấp ss có thân thủ rất mạnh b ă n g b ă n g b ă n g tiếng súng văng lên lính đánh thuê sông tới lập tức ngã vào trong vũng máu giang cung tuấn đứng trên một cái cây cao mấy mét bên ngoài lối vào từ trên cao nhìn xuống phía dưới gương mặt anh mang theo vẻ u ám trong cơ thể tản ra khí tức mạnh mẽ nguồn khí tức này ảnh hưởng đến xung quanh những cành cây trên cái cây to không ngừng lay động vang lên tiếng xoạt xoạt xoạt lá cây rơi đ ầ y đất giết không trở lại mùa hay anh thóc dọn g g ầ m lên t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i hai thành quả nghiên cứu lối vào hang núi đã được cải tiến thành một cái cửa sắt lúc này cửa sắt mở ra không ít lính đánh thuê được trang bị vũ trang toàn diện xông ra thế nhưng hỏa lực của độc bộ vân và bát bộ thiên long rất mạnh bọn họ nhanh chóng xông tới tay cầm vũ khí hạng nặng không ngừng bắn phá l í n h đánh thuê sông tới lập tức ngã trong vũng máu trên đất trong một văn phòng ở căn cứ nghiên cứu báo có người xông vào đây toàn bộ chiến sĩ ngoài cửa đã bị đánh hạ một thuộc hạ vội vội vàng vàng và vào trong văn phòng có mấy người đang ngồi một người là thiên tử một người là đao việt bân một người là n ô thiên trường còn có một người đàn ông hơn năm mươi tuổi nữa người đàn ông mặc áo khoác con n g ư ờ i trắng tuy tuổi t á c thoạt nhìn mới khoảng năm mươi nhưng mái tóc của ông ta đã bắt trắng sau khi thiên tử nghe thấy tiếng cảnh báo vang lên gã ta lập tức biết r ằ n g c u n g tuấn đã xông tới cửa gã ta thấp giọng hỏi có bao nhiêu người thông qua camera thì có chín người thiên tử mở máy tính sách tay trên bàn lên bật nó rồi kết nổi với camera gata nhìn tình hình ở lối vào căn cứ nghiên cứu có chín người được trang bị vũ trang toàn diện đứng ở mấy vị trí bên lối vào đang không ngừng xả súng vào cửa mà trên cái cây to cách đó không xa còn có một người đàn ông đang đứng nữa đậu bộ vân bắt bộ thiên long đã tạo phản ở nam cương và giang c u n g tuấn nhìn thấy những người này sắc mặt của thiên tử xanh mét chuyện bắt bộ thiên long tạo phản gata chỉ biết đã thành công cũng đã đặc biệt điều tra qua nhưng lại không t r a ra được kết quả gì gata không ngờ đây là ván cờ mà giang c u n g tuấn sắp xếp gata nhìn thấy giang công tuấn bị máy bay không người lái trên bầu trời chụp được anh đứng trên cây bộ dáng không hề giống một người chúng cổ độc chút nào chết tiệt sao cậu ta lại không sao hết đây là lúc thử sức mạnh của chiến sĩ sinh hóa rồi người đàn ông mặc đồ bác sĩ mái tóc bạc phơ nuyết khoe miệng phát h ỏ a lên một nụ cười nhạt lúc này thiên tử mới n ở nụ cười có tiến sĩ c ở đây thì tôi yên tâm rồi cho dù giang cung tuấn có khôi phục thực lực cho dù độc bộ vân có mạnh đến đâu bắt bộ thiên long có nghịch thiên đến đâu chỉ cần dám tiến vào căn cứ vậy thì căn cứ chính là đất trôn thây của bọn họ tiến sĩ c ông ta không chỉ là một tiến sĩ y học mà còn là một người nuôi cổ ông ta là hậu nhân của gia tộc n ộ dung cũng là một người phụ trách chính của căn cứ này ông ta nuôi cổ mấy chục năm học y mấy chục năm kết hợp hai thứ đó lại tạo ra vi rút sinh hóa cực kỳ đáng sợ thiên tử nhìn tiến sĩ c lại hỏi tiến sĩ bây giờ căn cứ có bao nhiêu chiến sĩ sinh hóa tiến sĩ cười đắp không nhiều mới có mấy chục người thôi trong mấy năm này cậu đưa tới mấy chục nghìn tội phạm tử hình nhưng chỉ có mấy chục người sống được thôi ít như vậy sao thiên tử n h ữ n mày tiến sĩ c đáp thế này cũng không ít đâu cậu có biết may chục này có ý nghĩa gì không mấy chục người này bị tiêm virus kết cấu tế bào của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi có thể nói là dao trẻ xuống bản cũng không vô đầu được hơn nữa còn không biết đau đớn quan trọng hơn là có sức lực vô biên thiên tử hỏi bọn họ với tông sư võ học ngoại gia thì ai mạnh hơn ha ha tiến sĩ xê cười thành tiếng bảo tông sư võ học ngoại gia đã là cái thá gì chứ tuy tông sư võ học ngoại gia đã đạt đến cực hạn của võ học ngoại gia nhưng vẫn chỉ là cơ thể phạm nhân là một con người thì vẫn sẽ mệt mỏi thôi mà chiến sĩ tôi bồi dưỡng ra có sức mạnh quần quận không dứt càng chiến càng hăng không biết đau đớn không biết mệt mỏi chỉ cần một mệnh lệnh là bọn họ có thể chiến đấu đến chết có câu nói này của tiến sĩ C, thiên tử cũng yên tâm hơn nhiều gương mặt của gờ ta lộ ra vẻ ưu ám hiếm có gã ta siết chặt nắm tay lạnh giọng nói giang c u n g tuấn hôm nay tôi sẽ hoàn toàn giải quyết cậu báo một t h u ộ c hạ lại chạy vào trong uy một gối trên đất bọn họ đã xông vào đây rồi hỏa lực rất mạnh người của chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ tiến sĩ C đứng dậy với vẻ mặt t ung dung nói cậu thiên đi thôi tôi dẫn cậu đi xem thành quả nghiên cứu được thiên tử đứng dậy trong i người đi ế n sĩ xoay a n g à i i t h ê tử,、Đào、Việt Đao và Bân n ô Tiên Trường theo sát phía sau. Mấy người đi thẳng tới chỗ sâu trong lòng đất. đất người đi dưới lòng Con đường lòng quanh phía chỗ co sau. sâu Mấy khu ú c khô đi mất mấy một phút. phút, chừng hơn 10 phút. Sau mấy phút, một khu vực trống trải xuất h i ệ này trong tâm、nhìn. Trong trống trải nhịn. n khu vực có rất nhiều nhà ngục trong nhà ngục sắt có không ít quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ những người này đều cao hai ba mét trông rất thô k ị c h bọn họ không mặc quần áo trên cổ nổi lên vân xanh sắc mặt dữ tợn đáng sợ a a con con con vừa bước vào khu vực này đã nghe thấy những tiếng kêu a i toán vang lên chỉ có thể nhìn thấy những q u á i nhân bị giam trong nhà tù sắt đang không ngừng động mạnh vào nhà tù sắt dùng đầu đập vào thanh sắt nhưng nhà tù sắt này được hàn bằng thép rất dày cho dù những chiến sĩ sinh hóa kia có sức lực rất lớn cũng không cách nào thoát ra được tiến sĩ xê chỉ vào người trong nhà tù sắt vừa cười vừa bảo đây chính là thành phẩm nghiên cứu sức lực của bọn họ vô biên nhưng bởi vì tế bào và ghen đã thay đổi cho nên tuổi thọ của bọn họ không dài cho lắm cùng lắm chỉ có thể sống được ba năm thực nghiệm vẫn chưa hoàn thiện cần phải không ngừng thay đổi trên ô i nhiều sản phẩm thử nghiệm mới cần có sản hơn nữa, phẩm thử thể tìm gương mặt của tiến sĩ mang theo vẻ vui mừng nói Vậy t hai ì nhìn tốt quá rồi. Thiên tử quá rồi. chiến sĩ sinh những h sĩ ó bị g a m tiến r trên o theo mong. n nhà ngục sát, trên khuôn mặt của gã ta mang g gã g của sát, mặt ta vẻ trở mong. Bây ờ cho tôi xem thành quả nghiên cứu của thành nghiên Phải tôi ông đi.、Phải、rồi, xem n quả u h chiến ữ n g sĩ này thoát khỏi giam cười ầ m mất vậy có mất khống chế C c Tiến khống không? Ha hai.、Tiến、sĩ to yên tâm đi bây giờ bọn họ đã bị cổ trùng khống chế rồi mà cổ trùng này là tôi nuôi cổ trùng bị tôi kiểm soát nói xong ông ta phân phó người trông coi ở bên cạnh mở nhà ngục ra rõ không ít người bước tới mở cửa nhà n g ụ vừa mở ra những chiến sĩ sinh hóa cao hai ba mét này đã vọt tới dương nhanh múa b ớ t những chiến sĩ sinh hóa này xông ra ngoài tới trước mặt chiến xịt rồi đồng thời quỳ xuống chủ nhân bọn họ mở miệng nhưng sắc mặt lại mang theo vẻ đau đớn tiến sĩ C căn dặn đi xé nát những kẻ xâm phạm đó đi gờ giờ ho những chiến sĩ sinh hóa phát ra tiếng kêu kỳ quái sau đó vọt tới lối ra tiến sĩ C nhìn thiên tử khoe miệng n ế t lên nói bây giờ chúng ta ra ngoài xem trò vui đi tôi sẽ cho cậu nhìn thấy sức mạnh chân chính của những chiến sĩ sinh hóa này thiên tử cũng mang vẻ mặt chờ mong nghiên cứu nhiều năm như vậy chương u ố i cùng cũng có t ể n h i rồi. m bốn ê Thiên n ngoài, Giang Cung Tuấn Dân theo độc bộ Vân Long Độc theo Bát Bộ Bộ và x trăm mười ba trận chiến đắc liệt độc bộ vân và bát bộ thiên long đã từng xông vào căn cứ nghiên cứu bọn họ biết hạng mục nghiên cứu của căn cứ nghiên cứu cũng đã trộm được dữ liệu nghiên cứu ra ngoài bọn họ biết trong căn cứ nghiên cứu này có lẽ có chiến sĩ bất tử đã tiêm vi rút sinh hóa nhưng lại chưa từng nhìn thấy hiện tại nhìn thấy những q á i vật hình người cao đến hai ba mét vẻ mặt dữ tợn đáng sợ bọn họ biết đây là thành quả thực nghiệm cũng biết đây chính là chiến sĩ bất tử ầm ầm ầm hơn ba mươi chiến sĩ bất tử xông tới sức mạnh của những chiến sĩ bất tử này cực lớn hai chân dẫm trên mặt đất mặt đất đ ề u dung chuyển cả lên giống như cơn động đất chuyển tới dường như toàn bộ căn cứ nghiên cứu đều sắp sụp đổ vậy nổ súng giang c u n g tuấn hét lớn những người đi theo đồng loạt nổ súng tiếng súng không ngừng bắn phá những chiến sĩ bất tử xông tới trúng đạn nhưng thứ này lại không sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào tới bọn họ đạn cũng không thể tạo ra sát thương thực chất cho bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều thay đổi sắc mặt giang c u n g tuấn cũng nhớ mày vẻ mặt nặng nề anh không ngờ thiên tử lợi dụng cổ độc để nghiên cứu gia vi rút mạnh như vậy có thể khiến người ta trở nên giao trẻ súng bản cũng không vô đầu được các người rút hết đi giang công tuấn nhanh chóng truyền đạt chỉ thị nhưng anh lại không có ý rời đi giang ly lập tức kéo anh vội v a n g bảo anh gang cùng nhau đi thôi những chiến sĩ sinh hóa này là chiến sĩ bất tử không đánh chết được đâu cứ đánh nhau với những quái vật này chúng ta rất khó giành được thắng lợi giang cung tuấn không thể đi vẫn chưa tìm thấy ý l ị n h thi làm sao anh có thể đi được anh xoay người nhìn độc bộ vân phân phó ông vân dẫn toàn bộ bọn họ rời khỏi đây an toàn độc bộ vân nhìn anh n h ữ mày hỏi cậu thì sao không sao tôi sẽ đi gặp những thứ được gọi là chiến sĩ bất tử này giang cung tuấn nói xong cả người đã vọt tới tốc độ của anh cực nhanh dẫm vài bước đã v ư ợ bảy tám mét vừa xông tới đã đối đầu với một chiến sĩ sinh hóa cao đến hai mét rồi người này giơ cánh tay thô to lên xiết nắm tay lại rồi vung mạnh về phía anh một đấm vung tới mang theo kinh lực đáng sợ kinh lực mang theo một luồng khí luồng khí này nghiền nát không khí phát ra tiếng xé gió giang cung tuấn vận lực đồn toàn bộ sức lực toàn thân vào trong năm đấm giơ tay lên kháng cự hai đấm va vào nhau giang cung tuấn bị đánh lùi mấy mét cánh tay anh bị chấn động đến mức tê dần mà chiến sĩ bất tử thì lại nhanh chóng xông tới sức mạnh thật đáng sợ anh không nhịn được mà hít một hơi thật sâu anh chúng trùng độc Đã trở nhưng ê n n suy yếu vô lực, nhưng khoảng khí. không thời anh pháp thời chân chưa thể nhưng cách ảnh hưởng anh ngoài, nào tạo toàn này gian này tưởng, luyện nội đồng luyện vẫn trùng trùng nữa.、Một、quyền này tu tâm tu Tuy Một đối với là suy ra, ra ra ra đều đã được được độc độc đã được ép có bây ộ một sức sẽ bức của cho cũng mạnh anh, tường đánh thủng. Nhưng dù là bị b giờ lại không cách nào tạo ra sát thương với chiến sĩ bất tử anh giang mau rút thôi tiếp tục ở lại sẽ không kịp mất tiếng kêu của giang ly từ xa c h u y ể n tới thế nhưng giang cung tuấn lại một lần nữa xông tới trong nháy mắt anh đã bị mấy chục chiến sĩ bất tử vây quanh những chiến sĩ bất tử đã trở nên khát thường vóc dáng của bọn họ rất cao rất cường tráng nhưng tốc độ lại không hề chậm chút nào sau khi giang cung tuấn bị bao vây hai quyền khó địch b ù n tay anh không thể chống đỡ được trong nháy mắt đã bị đánh hộp máu lại một đấm nữa vung tới anh giơ tay lên đỡ sức mạnh của chiến sĩ bất tử quá mạnh mẽ cơ thể của anh lập tức bị đánh ngã trên đất vừa ngã xuống một đôi chân đã giam về phía anh anh lăn mình một cái nhanh chóng tránh sang một bên thoát khỏi một c ư ớ c này lên độc bộ vẫn thấy giang cung tuấn không thể cầm cự nổi nữa lập tức ra chỉ thị bắt bộ thiên long lập tức ném vũ khí trong tay tay không tấc s á t xông tới bọn họ biết súng ống không có cách nào tạo ra sát thương cho chiến sĩ bất tử nên chỉ có thể dựa vào sức lực bùng phát ra từ chân khí trên người xem có thể đánh chết được những chiến sĩ này hay không chín người vào tới áp lực của giang cung tuấn lập tức giảm đi rất nhiều thế nhưng những chiến sĩ bất tử này quá mạnh chín người hoàn toàn không phải là đối thủ bọn họ bị đánh đến liên tục tháo chạy vừa mới chiến đấu đã có người bị thương trong văn phòng ở căn cứ đám người tiến sĩ và thiên tử tập trung lại bọn họ thông qua ca mê ra xem trận chiến của đám người giang cung tuấn và chiến sĩ bất tử thiên tử mang vẻ mặt khiếp sợ không thể nào tuyệt đối không thể như vậy được thăng nhóc giang cung tuấn đã trúng cổ độc trở nên yếu ớt vô lực rồi làm sao cậu ta có thể sở hữu sức mạnh lớn như vậy được chứ thực lực mà giang cung tuấn thể hiện ra khiến thiên tử trần động không thôi tiến sĩ cười đáp cậu thiên cậu yên tâm đi cho dù cậu ta có khôi phục thực lực thì đã làm sao vẫn không phải là đối thủ của chiến sĩ bất tử nhìn đi bọn họ đã không thể chống đỡ được nữa rồi tuy những người này đều là cường giả nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của chiến sĩ bất tử nhìn thấy sự mạnh mẽ của chiến sĩ bất tử thiên tử mới thở phào nhẹ nhõm một hơi mặc kệ giang cung tuấn đã khôi phục thực lực như thế nào thì hôm nay anh chắc chắn vẫn phải chết ở trong căn cứ trận chiến ác liệt vẫn đang tiếp tục từ vũ vũ long đã bị thương bọn họ bị đánh ngã xuống đất một chiến sĩ bất tử dương nanh muốn vớt chụp vào đầu của cô ta muốn bóp nát đầu cô ta giang cung tuấn nhìn thấy cảnh tượng này nhanh chóng nhảy vào tới đ ạ p vào đầu của hai chiến sĩ bất tử kia sau đó đá một cước vào đ ầ u của chiến sĩ bất tử đang định tóm lấy đầu của vũ long một cước này của anh có sức lực rất lớn còn mang theo chân khí cơ thể của chiến sĩ bất tử nghiêng một cái vội vàng lùi về sau vài bước sau đó ngã quy xuống đất nhưng anh ta lại đứng dậy ngay giang cung tuấn nhanh chóng kéo vũ long dậy ô ta lau máu tươi ở khoe miệng vẻ mặt biết ơn cảm cảm ơn anh giang giang cung tuấn quát to ông vân ông làm gì thế tôi kêu ông dẫn người rút ông muốn toàn quân bị diệt sao anh thét to như sấm vừa đánh nhau anh đã biết sự đáng sợ của những chiến sĩ bất tử này cứ tiếp tục đánh thì tất cả bọn họ sẽ phải chịu tổn thất ở đây mất sau khi anh gào một câu này đột nhiên đẩy vũ long đi mau rút độc bộ vân cũng bị chiến sĩ bất tử còn lấy sau khi đánh nhau mấy hiệp ông ta cũng bị thương một cánh tay đã sắp lấy ông ta biết cứ đánh tiếp thì sẽ chết nên lập tức ra lệnh rút mau mọi người đều tránh né rồi phóng ra khỏi cửa chiến sĩ bất tử đuổi theo giang cung tuấn lại ngăn cản tranh thủ thời gian cho mọi người đi tìm tiêu giao vương kêu ông ta lập tức xuất binh cho nổ tung căn cứ không thể để những quái vật này sống sót rời khỏi đây được giang cung tuấn xoay người hét anh giang còn anh thì sao vũ long kêu lên nhưng anh không trả lời anh nún người bay lên mười mét sau đó trong tay xuất hiện một mớ ngân châm bàn tay run lên ngân châm bản ngay ra ngoài sức mạnh của ngân châm lớn hơn sức mạnh của súng rất nhiều ngân châm đâm vào trong cơ thể của chiến sĩ bất tử nhưng kết cấu cơ thể của bọn họ đã sớm phát sinh sự thay đổi rồi ngân châm đâm vào cơ thể hoàn toàn không tạo ra sát thương thực chất cho bọn họ cũng không ảnh hưởng đến hành động của bọn họ đi thôi độc bộ vân dạn dò nhưng anh giang vẫn chưa rút trên gương mặt của mọi người đều mang theo vẻ lo lãng ông ta nói cậu ta đã tu luyện ra c h â t khí là một đại tổng sư võ đạo cho dù không địch lại được nhưng muốn chạy trốn cũng không khó Chúng sau nhanh đó ông ta lôi một cái lọ màu đen ra trong lọ có một con sâu màu đen con sâu này mọc ra rất nhiều xúc tu có hơi giống con rết thiên tử nghi ngờ hỏi đây đây, đây là trùng vương sao tiến sĩ cười đáp đúng vậy đây là trùng vương tiến sĩ c có thể khống chế chiến sĩ bất tử là bởi vì ông ta có thể khống chế trung vương mà trung vương có thể khống chế cổ trùng trong cơ thể của chiến sĩ bất tử cổ trùng khống chế chiến sĩ bất tử tiến sĩ c ra chỉ thị những chiến sĩ bất tử vây quanh giang c u n g tuấn nhanh chóng chạy ra ngoài giang công tuấn thấy thế cơ thể anh vào tới nhảy mấy cái đã xông tới nơi chặn của chiến đường sắc ĩ bất tử, tranh thủ thời a đủ i g mặt của anh lạnh lùng siết chặt nắm tay vận chuyển chân khí t r o người n g tập trung trong nắm tay rồi vùng mạnh ra một quên y đập vào đầu một chiến sĩ bất tử nửa bên đầu của chiến sĩ bất tử lập tức bị đánh lún vào náo màu đen trào ra ẩm cơ thể to lớn ngã xuống mặt đất giống như căn phòng sụp đổ chuyển tới tiếng vang âm âm nhưng chiến sĩ bất tử này vẫn bỏ dậy cho dù nửa bên đầu đã bị đánh lót vào nhưng anh ta vẫn có thể bỏ dậy hơn nữa vẻ mặt còn g i ữ tợn đáng sợ như thể đã bị kích thích sức mạnh dường như đã trở nên mạnh hơn anh ta nhanh chóng xông về phía giang c u n g tuấn túm lấy đầu anh giang c u n g tuấn nghiêng đầu tranh thoát một chiêu này cơ thể bay vút lên cao đá một cước tới trúng vào người chiến sĩ bất tử cơ thể to lớn của anh ta bị đá ngã đụng lên người những chiến sĩ bất tử phía sau các chiến sĩ bất tử ngã thành một đống thiên tử thông qua ca mê ra nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt của gã ta càng lúc càng khó coi tên giang công tuấn này đã tu luyện ra trợ khí trở thành đại tông sư võ đạo chân chính rồi gã ta thân là người của nhà họ cửu một trong bốn đại gia tộc cổ xưa gã ta biết tu luyện nội gia cũng biết một vài người đã bước vào cảnh giới này chỉ là gã ta không ngờ giang c u n g tuấn cũng đã bước qua cảnh giới này tiến sĩ c cũng mang vẻ mặt nặng nề ông ta cũng không ngờ thằng nhóc giang c u n g tuấn này đã tu luyện ra chân khí bước vào cảnh giới đại tông sư võ đạo không có gì phải lo lắng hết cho dù là tu luyện ra chân khí thì đã sao cậu ta chỉ mới bắt đầu bước vào cảnh giới đại tông sư võ đạo mà thôi chân khí có hạn mà chiến sĩ bất tử thì lại không thể bị đánh chết đợi sức lực giang cung tuấn cạn kiệt cũng chính là lúc chết của cậu ta tiến sĩ xê rất có lòng tin vào thành phẩm nghiên cứu của mình rất có lòng tin vào những chiến sĩ bất tử này đại tông sư võ đại thì có thể làm được gì đối mặt với mấy chục chiến sĩ bất tử cho dù là đại tông sư võ đạo cũng chỉ có thể chết mà thôi nói như vậy nhưng s ắ c mặt của thiên tử vẫn khó coi như cũ tốc độ trưởng thành của giang cung tuấn quá nhanh sức mạnh mà anh thể hiện cũng quá mạnh đặc biệt là khi anh đánh ngã chiến sĩ bất tử kia khiến cho trái tim của gã ta như vọt thẳng đến cổ họng giang cung tuấn đứng trên con đường chặn chiến sĩ bất tử đ ộ c bộ vân và bát bộ thiên long đã thành công rút lui bọn họ vừa bước ra khỏi căn cứ nghiên cứu đã gọi điện ngay cho tiêu gia vương xem ảnh một những q u á i vật đó đánh thì không chết chúng ta biết giải quyết như thế nào đúng đó anh giang vẫn còn đang ở nơi đấy một mình anh ấy chiến đấu với nhiều chiến sĩ bất tử như vậy cho dù anh ấy có là chiến thần thì cũng sẽ không chịu đựng được đâu trên gương mặt của mọi người đều mang theo vẻ lo lắng đ ộ c bộ vân hơi thở dài bảo tôi cũng không còn cách nào khác lại đợi thêm một lúc nữa xem có lẽ cậu ta sẽ biết mình không phải là đối thủ mà tự mình rút lui khỏi nơi đó mọi người cũng không rời đi mà chỉ có thể đợi ở bên ngoài căn cứ trong căn cứ giang cung tuấn chìm vào trong trận chiến đấu g i a n khổ đây là trận chiến ác liệt nhất của anh từ trước đến nay những chiến sĩ bất tử này cho dù có chịu vết thương nặng đến đâu cũng không chết anh đã bị thương rồi nhưng anh biết mình không thể n g ã xuống một khi anh n g ã xuống vậy sẽ thật sự không thể cứu được y đình thi về mất trận chiến cường độ cao của anh khiến chân khí tiêu hao rất nhanh chân khí mà anh tu luyện ra vốn không nhiều bây giờ trong cơ thể anh đã gần như không còn lại bao nhiêu chân khí cứ tiếp tục chiến đấu thì anh sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức mà chết t r ư ợ trong tay anh xuất hiện một dây thép mảnh anh cầm dây thép tiếp tục xông về phía trước lách người một cái đã xuất hiện phía sau một chiến sĩ bất tử mà dây thép đã xuyên thủng cổ của chiến sĩ bất tử đó đầu của anh ta lập tức rời khỏi cơ thể đầu nằm trên đất nhưng cơ thể của chiến sĩ bất tử này vẫn cử động được giang cung tuấn giơ chân lên đá trực tiếp đá bay chiến sĩ bất tử đã mất đầu đó chiến sĩ bất tử ngã xuống đất rốt cuộc cũng không thể bỏ dậy được nữa mà phần đầu của anh ta lại có rất nhiều con sâu tầm lỡ bỏ ra cũng không phải là vô địch nhỉ giang cung tuấn cười nhạt tám mươi mốt kim lịch thiên hình thành một sợi dây thép sợi dây thép này kiền cô không gì phá nổi là một vũ khí không tệ tuy tám mươi mốt kim lịch thiên này là để cứu người nhưng ở trong tay giang c u n g tuấn lại biến thành một vũ khí giết người sắc bén sau khi tìm được nhược điểm của chiến sĩ bất tử tiếp sau đó đã dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều mà trong văn phòng ở căn cứ nhìn thấy giang c u n g tuấn đã giết chết một chiến sĩ bất tử thiên tử thay đổi sắc mặt gọi tiến sĩ c mau mau cho chiến sĩ bất tử đó đứng lên đi tiến sĩ c mang vẻ mặt nặng nề hít một hơi thật sâu tôi có thể k h ô n g chế chiến sĩ bất tử là bởi vì cổ trùng có thể k h ô n g chế thần kinh của chiến sĩ bất tử bây giờ đầu đã rớt rôi không thể kiểm soát được chiến sĩ bất tử thật sự đã chết tôi trong lúc nói chuyện thì giang c u n g tuấn đã giết thêm một chiến sĩ bất tử khác thiên tử đã hoàn toàn sợ hãi rồi ngay lúc này gã ta đã có suy nghĩ chạy trốn trong đầu gã a không dám tiếp tục ngồi đ ợ i nữa một khi giang c u n g tuấn giết hết sạch chiến sĩ bất tử và tìm được nơi này vậy gã ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa ngay đúng lúc gã ta định chạy trốn thì lại nghĩ đến ý đình thi ở trong địa lao trước mắt lập tức sáng ngời khoe miệng nít lên phát họa thành một nụ cười quá i dị giang c u n g tuấn cho dù cậu có mạnh đến thế nào thì cuối cùng vẫn chết trong tay tôi thôi gã ta lập tức phân phó mau dẫn y đình thi tới đây cho tôi do mấy tay thuộc hạ lập tức rời khỏi văn phòng đi về phía địa lao sau khi giang c u n g tuấn tìm thấy nhược điểm của chiến sĩ bất tử s o n g anh cũng bờ tờ đầu nhanh chóng giải quyết trận chiến lợi dụng dây thép hợp từ tám mươi mốt kim l g c h tiên cắt đầu của chiến sĩ bất tử xuống sau khi mất đầu chiến sĩ bất tử nhanh chóng ngã xuống đất mất đi hơi thở sự sống chỉ trong mười phút ngăn ngủi mấy chục chiến sĩ bất tử đã đầu rơi xuống đất tất cả ngã xuống đất mà trong cơ thể của bọn họ có rất nhiều cổ trùng trôi ra những cổ trùng này c ắ n nuốt cơ thể của bọn họ cảnh tượng này muốn ghê tởm bao nhiêu thì ghê tởm bấy nhiêu sau khi giải quyết xong chiến sĩ bất tử giang cung tuấn đi vào bên trong căn cứ anh biết bố cục cơ quan ở trong căn cứ này nên mở được rất nhiều cơ quan nhưng còn chưa đi đến nơi s â u nhất thì một đám người đã đi ra người dẫn đầu là thiên tử sau đó là tiến sĩ c đ a o vi bân nô thiên trưởng còn có không ít thuộc hạ nữa những thuộc hạ này đang t ú m một cô gái hấp hối cả người toàn vết thương máu chảy đồng địa mái tóc của cô ta xoa tung đã hôn mê bất tỉnh thiên tử rút một khẩu súng ra đặt lên đầu của y đình thị lạnh giọng nói giang c u n g tuấn cậu có dám tiến thêm một bước nữa hay không chương bốn t r ư ờ i lăm sự giả vờ của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn vừa nhìn thấy đám người thiên tử bước đến thì đã trông thấy y đình t h ị bị tóm cả người đầy vết thương còn đang hấp hối cơn giận trong lòng anh lập tức bước lên một liền khí tức đáng sợ từ lòng bàn chân vọt thẳng đến đỉnh đầu rồi tản ra ngoài hình thành khí tức đáng sợ nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống đám người thiên tử đều cảm thấy cả người như ở trong vực băng không nhịn được mà dùng minh đối mặt với giang cung tuấn sát khí đằng đằng trong lòng thiên tử cũng có chút sợ hãi bàn tay cầm súng cũng đã xuất hiện mồ hôi lạnh nhưng vừa nghĩ đến y đình thi còn ở trong tay mình sự tự tin của gã ta lập tức trần đẩy gã ta cười lạnh ha ha giang cung tuấn tôi thật sự không ngờ cậu đã trúng trùng độc mà lại không xảy ra chuyện gì hết đấy hơn nữa còn tu luyện ra chân khí trở thành một đại tông sư võ đạo thả cô ấy ra vẻ mặt của giang cung tuấn l ám đáng sợ giống như một sát thần sắc mặt anh nặng nà lạnh giọng nói chuyện giữa tôi và ông đừng hại đến người vô tội ông cũng có người nhà cũng có vợ giang c u n g tuấn cậu đang uy hiếp tôi sao thiên tử nói với vẻ mặt khinh thường hôm nay cậu đừng hòng sống xót rời khỏi đây gã ta vứt khẩu súng đi rồi chỉ vào khẩu súng trên mặt đất nói với giọng điệu ra lệnh nhặt lên đi tự mình ra tay cậu chết rồi thì tôi sẽ thả cô gái này ra bằng không tôi sẽ giết cô ta trước rồi giết cậu sau giang c u n g tuấn bước lên một bước đứng lại còn tiến nữa thì tôi sẽ nổ súng đấy thiên tử quát lớn lập tức túm lấy tóc của y đình thi đứng phía sau cô d í súng và o gót của cô những người khác cũng đều d i ơ súng lên nhắm vào giang c u n g tuấn chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào giang c u n g tuấn nhặt súng lên với vẻ mặt không thay đổi đúng đúng nhặt lên đi đặt lên đầu mình rồi nổ súng b ằ n g rồi tất cả đều kết thúc thiên tử nợ nụ cười giờ khác này trong lòng gã ta dâng lên cảm giác tự hào đại tông sư võ đạo thì có thể làm được gì chứ còn không phải cũng thua trong tay gã ta hay sao giang c u n g tuấn cầm súng nhìn gã ta với vẻ mặt nặng nề rồi lại nhìn người bên cạnh gã ta và những người ở phía sau g ã ta trong lòng anh đang tinh kế anh đang tính toán xem phải làm như thế nào mới có thể giết chết toàn bộ những người này ngay lập tức một khi anh xuất hiện một chút sơ suất cho thiên tử chỉ mấy giây thôi vậy ý đ ị n h thi thật sự sẽ gặp nguy hiểm thiên tử tôi có thể tin ông không tôi chết thì ông thật sự sẽ thả cô ấy sao anh mở miệng nói với vẻ mặt không cảm xúc thiên tử thê thốt đáp giang c u n g tuấn tôi chỉ cần cậu chết còn mạng của cô ta thì tôi không cần cậu chết rồi tôi chắc chắn sẽ thả cô ta mong rằng ông nói chuyện giữ lời anh cầm súng chậm rãi giơ tay lên đặt vào huyệt thái vào dương c ủ anh m ì Anh thầm h t ú cũng dục dụng chân cấu có có chân chế lực của c khí, phá hủy anh thể Nhưng, anh thể khí khống phá, khiến nhỏ hơn. Anh Bây bên trong viên đạn. Bây giờ anh nổ súng, viên đạn vẫn bắn viên đạn đã bị tàn phá, khiến uy lực của viên đạn trở nên kết uy trở bị ra. giờ để đã sử có thể tập trung chân khí để ngăn cản viên đạn có thể khiến cho nó chỉ tiến vào trong da thịt có thể tạo ra máu tạo ra hiện tượng g i ả trúng đạn giang c u n g tuấn mau thiên tử tức g i ậ n quát gã ta túm chặt lấy ý đình thi bàn tay cũng run lên gã ta gào thét giống giận mau nổ súng nhanh nhanh lên mình cơ những t người, người khác cũng đưa mắt nhìn nhau trên gương mặt của bọn họ đều mang theo ý cười thế nhưng ngay trong nháy mắt này giang c u n g tuấn đột nhiên đưa tay ra sau keo lôi ra một đống ngân châm đã chuẩn bị sẵn từ trước bàn tay run lên bắn ngân châm ra ngoài người đối diện lập tức chúng ngân châm có người chết có người bị khống chế ngay cả ngực của thiên tử cũng bị ngân châm xuyên thủng gã ta chừng to mở tờ sắc mặt hoảng sợ rồi tay chỉ vào anh cậu cậu giang cung tuấn lăn mình một cái cơ thể vút lên trong nháy mặt đã xuất hiện trước mặt gã ta anh giơ chân đá một cái thiên tử trực tiếp bị đá bay anh kéo y đình thi nắm trên đất ngay đúng lúc này tiến sĩ c ngã trên đất nhanh chóng và n dậy vội vàng lùi v ề sau tóm lấy thiên tử rồi nhanh chóng phóng vào trô sâu trong căn cứ giang cung tuấn ôm ý đình thi lên khỏi mặt đất đợi khi anh phản ứng lại thì tiến sĩ c đã kéo thiên tử ngã trên đất không rõ sống chết vọt vào sâu trong căn cứ giang cung tuấn đang định đuổi theo nhưng ngay lúc này trên con đường phía trước xuất hiện một cái cửa cánh cửa này nhanh chóng hạ xuống chặn kín đường đi của anh chết tiệt anh tức giận chửi thế nhưng anh cũng không lập tức đuổi theo mà ôm ý đình thi cầm tay của cô rồi bắt m ạ c h cho cô sau khi biết được tình trạng cơ thể của cô giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm tuy cô ta đã bị tra tấn hiện tại thương thế rất nặng hơi thở cũng hơi yếu nhưng tạm thời vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng giang cung tuấn bước tới phía trước cánh cửa sắt đã hoàn toàn đóng chặt kia dù được đầy nhưng cửa sắt lại không hề lay chuyển anh nhớ mày l ầ m b ầ m ngực thiên tử đã trúng một châm cho dù là chạy trốn cũng không sống được bao lâu đ ộ c bộ vân nói nơi này chỉ có một lối ra sau khi nghĩ đến những chuyện này anh cũng không đuổi theo mà ôm ý đình thi đang bất tỉnh nhân sự đi ra ngoài rất nhanh anh đã ra khỏi căn cứ nghiên cứu bên ngoài căn cứ đ ộ c bộ vân và bát bộ thiên long đang đợi chờ trong suốt ruột nhìn thấy giang c u n g tuấn ôm một cô gái cả người đ ầ y máu đi ra ngoài bọn họ đều thở p h à o nhẹ nhõm anh giang thế nào rồi không sao chứ ý đình thi thế nào rồi giang công tuấn hơi lắc đầu đình thi tạm thời không sao sở nghiên cứu này thật sự chỉ có một lối ra thôi sao đ ộ c bộ vân gật đầu thông qua điều tra của chúng tôi thì nơi này chỉ có một lối ra có lẽ còn có cái khác nữa nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó vậy giang cung tuấn nói thiên tử ở trong đó suýt chút nữa đã bị tôi giết nhưng lại được người cứu đi đối phương ấn cơ quan chặn đường của tôi tôi cũng không có cách nào đuổi theo được tuy ngực của thiên tử đã trúng một ngân châm nhưng người ở bên cạnh gã ta rất q u á i dị tốc độ rất nhanh tôi lo rằng ông ta có thể cứu được gã nói xong anh lôi điện thoại ra đích thân gọi điện cho tiêu giao vương ông tiêu giao ông có thể xuất binh được rồi cậu giang không phải tôi không xuất binh chỉ là căn cứ có văn bản nếu tôi xuất binh chuyện này sẽ rất tầm tôi có thể sẽ không giữ được vị trí thống xoáy của mình giang cung tuấn đáp thiên tử đã bị trọng thương có dấu hiệu tử vong nhưng tôi lo lắng gã ta vẫn chưa chết bây giờ gã đã tiến vào chỗ sâu trong căn cứ hơn nữa tôi cũng đã nắm chắc dữ liệu nghiên cứu của căn cứ này rồi những dữ liệu này đủ cho thiên tử ăn một vụ gã ta sẽ không thể giữ được vị trí thống xoáy của mình đâu có được câu này của anh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 đất dung núi chuyển như thể tận thế h ợ p đến giang cung tuấn ôm ý đình thi nhún người nhảy lên nhanh chóng rời khỏi đó một cái nhảy xa đến mười mấy mét những người khác cũng đi theo bọn họ đều là cường giả thân thủ đều không tệ một cái nhảy có thể xa đến mấy mét sau khi bọn họ rời đi lối vào căn cứ cũng phát nổ rất nhiều tia lửa phun ra ngoài bên trong căn cứ không ngừng nổ tung vụ nổ rất dữ dội cả ngọn núi đều sắp sụp đổ cuối cùng ngọn núi này cũng hoàn toàn sụp xuống cách đấy nghìn mét mấy người đứng ở trên một sườn núi nhìn v â dãy núi đang sập ở phía trước giang cung tuấn nói với vẻ mặt n ặ n g nê xem ra sở nghiên cứu ngầm này vẫn còn lối ra khác thiên tử được người cứu đi khởi động hệ thống tự nổ cho nổ tung căn cứ nghiên cứu ngầm này để hủy diệt toàn bộ chứng cứ bây giờ chỉ dựa vào dữ liệu nghiên cứu trong tay tôi muốn khiến thiên tử vấp ngã khó như lên trời một khi tôi kháng án e rằng sẽ bị trả đũa vậy phải làm sao bây giờ đ ộ c bộ vân nhìn anh giang cung tuấn lắc đầu lần này là cơ hội tốt nhất để giết chết ông ta nhưng lại để ông ta chạy mất đây cũng tính như là một cuộc đọ sức thật sự một khi ông ta lấy lại bình tĩnh chắc chắn sẽ bắt đầu báo thù tôi trong lòng anh cũng lo lắng một cơ hội tuyệt vời như vậy lại để thiên tử chạy thoát một khi gã ta sống sót trở về thủ đô anh muốn giết gã ta sẽ khó như lên trời bởi vì anh không có khả năng xông tới thủ đô để giết gã ta nếu làm như vậy anh sẽ bị truy nã sau này khó có thể đi lại nửa bước ở trong nước mấy người vẫn chưa rời đi mà đợi ở nơi đó chờ tiêu g i a o vươn tới ở một ngọn núi khác trên một con đường một chiếc xe đạn màu đen đang chạy như bay người lái xe là tiến sĩ xê thiên tử ngồi ở ghế phụ lại đang hấp hối gã ta đã trúng ngân châm của giang cung tuấn cây ngân châm này đâm xuyên qua ngực của gã ta nhưng gã ta lại vẫn chưa chết bởi vì tiến sĩ c vốn chính là một tiến sĩ y học hơn nữa còn là một người nuôi cổ trùng thủ đoạn của ông ta cực kỳ đáng sợ tạm thời có thể giữ lại mạng cho thiên tử nhưng gã ta nhất định phải được đưa tới bệnh viện nhanh chóng bằng không gã ta vẫn sẽ chết đáng chết thiên tử ngồi ở ghế lái phụ rỗi tay ôm ngực trên gương mặt mang theo vẻ đau đớn chửi rủa một cách hung t ậ n thằng ngại giang cung tuấn này lại là trò của cậu ta lần này không thể giết chết cậu ta sau này muốn giết cậu ta sẽ rất khó được rồi đừng oán giận nữa tiến sĩ xê nói bây giờ cậu vẫn nên nghĩ xem nên giải quyết tốt hậu quả như thế nào đi giang cung tuấn có thể phái người lẻn vào căn cứ trộm dữ liệu nghiên cứu có thể phái người điều tra ra được vị trí của các căn cứ trong nước vậy cậu ta chắc chắn đã biết kế hoạch của cậu tiếp theo đây cậu ta sẽ không từ bỏ ý đồ đâu sắc mặt của thiên tử ưu ám đáp bây giờ chỉ có từ bỏ tất cả cho nổ tung toàn bộ căn cứ hủy diệt toàn bộ chứng cứ sau đó lại xây dựng lại căn cứ nghiên cứu ở nước ngoài mà thôi gã ta lôi điện thoại ra nhập một dây số rồi dặn dò sao lưu dữ liệu nhanh chóng rút lui sau đó khởi động hệ thống tự hủy cho nổ tung toàn bộ căn cứ nghiên cứu xem ảnh một ra lệnh truyền lệnh xuống toàn bộ năm quân khu đều xuất binh phong tỏa năm tỉnh phát hiện ra nghi phạm thì bất lại sau đó giang c u n g tuấn ngồi trên trực thăng của tiêu giao vương để trở về thành phố từ đảng tới quân khu từ đăng y dìa đình thi được đưa vào trong bệnh viện quân khu mà giang c u n g tuấn cũng ở lại bắt đầu sử dụng máy tính để phát họa lại chân dung của tiến sĩ c anh nhìn hình ảnh được phát họa ra gật đầu nói có hơi giống rồi lấy lông mày thô hơn một chút là ổn tiêu giao vương lập tức phân phó phát lệnh truy nạ bắt lại. nạ người này s cứ bắt. Bắt anh cũng biết thả thiên tử trở về thì hậu quả rất nghiêm trọng cho nên thiên tử nhất định phải chết tối nay anh không rời đi mà đợi ở quân khu quân khu năm tỉnh xuất binh phong tỏa năm tỉnh v ở thờ đầu từ sở nghiên cứu mở rộng tìm kiếm trên diện rộng nhưng tiến sĩ C và thiên tử giống như chui xuống dưới đất biến mất không thấy bóng dáng đâu một đêm qua đi vẫn chưa tìm thấy hai người họ ở phía chân trời xuất hiện ánh bình minh giang cung tuấn đứng ở cửa sổ nhìn s ắ c trời dần dần sáng nhưng vẫn chưa có tin tức truyền về anh biết thiên tử và tiến sĩ C đã chạy thoát rồi bây giờ chỉ sợ đã trở về thủ đô phía sau truyền tới tiếng bước chân anh quay người lại nhìn tiêu dao vương bước tới nói chưa bắt được người không biết đã sử dụng con đường nào để chạy trốn rồi Ừm Giang Cung tiêu giao vương nói vừa truyền tin tới đêm qua có rất nhiều ngọn núi ở khắp các nơi trong nước phát ra tiếng nổ việc này đã gây ra một trận sụp sôi trên mạng có thể đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giang cung tuấn đáp chắc hẳn là thiên tử bắt đầu tiêu hủy chứng cứ những khu vực phát nổ đều là căn cứ nghiên cứu không ngờ ông ta lại quả quyết như vậy sắp xếp nhiều năm như vậy nói từ bỏ là từ bỏ tiêu giao vương hỏi tiếp theo cậu tính làm thế nào giang cung tuấn hơi lắc đầu căn cứ nghiên cứu bị hủy rồi toàn bộ đều không tồn tại chỉ dựa vào dữ liệu nghiên cứu trong tay anh hoàn toàn không đủ để buộc tội thiên tử hiện giờ thiên tử lại phá hủy toàn bộ căn cứ nghiên cứu anh cũng không biết nên làm thế nào đi bước nào hay bước ấ y anh nghẹ dọa bảo lần này xem như có thu hoạch ít nhất cũng phá hỏng được sắp xếp của ông ta tiếp theo đây ông ta chắc chắn sẽ có hành động chỉ cần theo dõi ông ta là được thiêu g i a o vương nói đình thi đã tỉnh lại rồi ừ tôi đi thăm cô ấy giang cung tuấn xoay người đi về phía bệnh viện đũ quân k h chương bốn lựa chọn suốt một đêm y đình thi đã tỉnh lại cô ta đã bị tra tấn trên người bị đánh mấy chục roi mỗi một roi hạ xuống đều khiến cô ta bong ra c h ó c thịt trên người cô ta còn bị mỏ hàn đốt bỏng mỏ hàn đốt đỏ khiến nó giống như da heo nướng phần thịt trên cánh tay và đùi của cô ta đều bị nướng chín đêm qua bác sĩ đã làm phẫu thuật tiến hành băng bó và xử lý vết thương cho cô ta sau khi giang cung tuấn tiến vào phòng bệnh cô ta đang nhìn lên trần nhà ngơ ngác với đôi mắt vô thần nghe thấy tiếng nước chân cô ta hơi nghiêng đầu nhìn qua thấy là giang cung tuấn cô ta không nhịn được mà rơi nước mắt giang cung tuấn đi tới ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh nắm tay cô ta siết chặt lấy bàn tay rồi an ủi không sao không sao rồi anh giang em em chưa nói em chưa nói gì cả cô ta mở miệng một cách vô lực đến bây giờ cô ta vẫn còn kiên trì trong lòng cô ta còn có một niềm tin đó chính là không thể nói gì hết cho dù là mất mạng cũng không thể nói tôi biết nhìn thấy bộ dáng này của y đình thi giang cung tuấn cũng đau lòng một cô gái xinh đẹp lại phải chịu một kiếp như vậy từ vết thương trên người y đình thi anh biết cô ta đã chịu sự tra tấn như thế nào cho dù là chiến sĩ được huấn luyện đặc biệt đã trải qua nhiều lần chiến đấu chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi nhưng cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối để chịu đựng được cần phải có nghị lực lớn lao nhìn thấy gương mặt tái nhật của cô ta trong lòng giang cung tuấn tự trách tất cả những chuyện này đều do anh nếu anh quyết đoán một chút không để đình thì ở lại bên cạnh vậy cô ta sẽ không phải hứng chịu một kiếp này sẽ không phải chịu những tra tấn này nhưng sự việc đã xảy ra rồi điều anh có thể làm là đối xử tốt với cô ta một chút trong suốt quãng đời còn lại anh nắm tay của đình thi lên đặt lên mạch của cô ta kiểm tra tình trạng cơ thể của cô ta ngoại trừ ngoại thương trên người ra thì cô ta không bị nội thương chỉ là cơ thể có hơi yếu cần phải tính dưỡng một khoảng thời gian nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cô ta giang cung tuấn nhẹ giọng nói không sao nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì có thể hồi phục anh anh giang em em không làm hỏng chuyện của anh chứ nói lung tung gì đấy sao cô có thể làm hỏng chuyện của tôi được căn cứ đã bị hủy rồi xem như cô đã giúp tôi một chuyện lớn giang cung tuấn nhẹ giọng đáp đúng thật là như vậy nếu không phải y đình thi bị bắt thì anh cũng sẽ không ra tay với căn cứ nghiên cứu của thiên tử nhanh như vậy thiên tử cũng sẽ không vì hủy d i ệ t chứng cứ và cho nổ tung căn cứ vậy thì tốt y gì h ã đình thi chỉ sợ vì sơ s u ấ t của mình mà khiến kế hoạch anh vạch ra bị ảnh hưởng như vậy tội của cô ta sẽ rất lớn mà giang cung tuấn thì lại không cho rằng đây là sai lầm của đình thi đây là do anh sơ s u ấ t anh đã đoán ra được thiên tử sẽ ra tay với cô ta nhưng vẫn kêu cô ta đi nếu anh cẩn thận một chút vậy sẽ không xảy ra những chuyện này giang cung tuấn không rời đi mà ở lại bệnh viện với cô ta rất nhanh h ứ a linh đã nhận được tin tức sáng sớm đã chạy đến giang cung tuấn anh đã làm gì thế vừa vào phòng bệnh cô ta đã quở trách một người đang yên lành sao có thể biến thành ra thế này được đình thi nằm trên giường bệnh nói một cách vô lực chị linh chuyện không liên quan đến anh giang là em sơ s u ấ t đắc ý thôi h ứ a linh nhìn cả người cô ta c u ố n đầy băng g ạ c lại thấy vẻ mị tái nhật của cô ta cũng thở dài một tiếng bất đắc dĩ cô ta nhìn giang cung tuấn nói tôi xem thời sự rồi đêm qua một ngọn núi ở lâm thành phát nổ đồng thời cũng có không ít ngọn núi ở các khu vực trong cả nước cũng phát nổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy h ứ a linh cũng là một trong những người tham gia vào kế hoạch nên giang cung tuấn cũng không giấu cô ta mà nói ngắn gọn chuyện này một lần lần này xem như đã đánh nhau chính diện với thiên tử ông ta vì tiêu hủy chứng cứ mà cho phát nổ toàn bộ căn cứ nghiên cứu hủy diệt toàn bộ căn cứ nghe vậy h ứ a linh hít một hơi thật sâu cô ta không ngờ đêm qua lại xảy ra nhiều chuyện như vậy cô ta nhìn y đình thi nghĩ một chút rồi bảo đình thi ở bên cạnh anh quá nguy hiểm cô ấy không thể theo anh được nữa lần này có thể sống sót là bởi vì vận may tốt lần sau có thể sẽ không may mắn như vậy nữa giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu anh cũng nghĩ như vậy tiếp theo đây xung đột giữa anh và thiên tử sẽ càng lúc càng dữ dội đình thi đi theo anh quá nguy hiểm em em không sợ đâu y đình thi ngay vậy lập tức sốt ruột vội vàng nói anh giang anh đừng đuổi em đi em không sợ em thật sự không sợ cho em đi theo anh đi chỉ cần có thể đi theo anh thì em làm gì cũng được đình thị thế này là vì tốt cho cô hứa linh sụ mặt trách mắng nguy hiểm như vậy cô đi theo anh ấy sẽ mất mạng đấy y thì đình thi túi mặt nhẹ dọn đáp em, em không sợ bỏ đi Chứ đừng nói những chuyện này nữa giang cung tuấn hơi phất tay bảo bây giờ cô ấy vẫn còn đang bị thương để cô ấy yên tâm dưỡng thương đi hứa linh ngồi xuống khoanh tay lại vắt chéo chân nhìn anh và nói anh làm gì tôi cũng ủng hộ anh nhưng đỉnh thi đi theo anh quá nguy hiểm lần này vẫn may tốt nhưng lần sau thì sao hơn nữa lần này cô ấy vì lấy tình báo cho anh mà chịu tra tấn nhiều như vậy anh đành lòng sao không đành lòng giang cung tuấn quả thực không đành lòng nhìn thấy đỉnh thi bị thương chị linh em ổn mà y đỉnh thi giống như một đứa trẻ nhìn hứa linh với đôi mắt trông mong trên gương mặt tái nhật mang theo sự khẩn cầu nói có thể đừng đuổi em đi được không h ứ a linh đáp đình thi đây không phải là đuổi cô đi đây là vì tốt cho cô trước tiên cô cứ rời đi một khoảng thời gian đợi giang c u n g tuấn làm xong việc trong tay rồi tôi sẽ bảo anh ấy tới tìm cô được không ý gì hà đình thi lắc đầu thật mạnh h ứ a linh nhìn giang c u n g tuấn hỏi nói đi bây giờ làm thế nào đây hửng anh liếc mắt nhìn cô ta cô ta lạnh dọn g bảo một đường sở vi một y đình thi anh phải đưa ra lựa chọn tóm lại không thể bắt cá hai tay được giang công tuấn không biết anh thực sự không biết anh không biết phải chọn như thế nào tôi hứa linh thở dài một tiếng cô ta cũng biết anh không có cách nào đưa ra lựa chọn nếu có thể đưa ra sự lựa chọn thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy cô ta cũng không ép anh nữa công ty còn có việc tôi đi làm trước đây đình thi buổi tối tôi sẽ lại tới thăm cô cô ta nói xong thì đứng dậy rồi đi giang cung tuấn cũng đứng dậy thiên cô ta ra ngoài bên ngoài bệnh viện hai người xóng vai mà đi hứa linh nói đình thi là một cô gái tốt cô ấy hợp với anh còn hơn cả đường sở vị ít nhất cô ấy làm việc đều đứng trên lập trường của anh anh và người ta cũng đã lên giường rồi anh không thể phụ lòng cô ấy mãi được tuy cô ta cũng yêu giang c u n g tuấn nhưng cô ta biết khả năng anh và cô ta ở bên nhau rất xa với giang c u n g tuấn không cách nào quên được đường sở vi bây giờ lại thêm một ý đình thi nữa cô ta rất khâm phục ý đình thi khâm phục sự dũng cảm của cô ta phải chịu được nỗi đau lớn như vậy mà cô ta vẫn kiên trì được nếu đổi lại là hứa linh cô ta chắc chắn không cách nào chống đỡ được chắc chắn sẽ không cách nào kiên trì được tôi biết giang c u n g tuấn nhẹ nhàng gật đầu đình thi quả thực là một cô gái tốt anh cũng hổ thẹn với cô ta nhưng bây giờ vẫn chưa phân rõ d a n h giới với đường sở vĩ đợi cổ độc của sở vi phát tác sau khi giúp cô ấy giải quyết tôi sẽ chấm dứt sạch quan hệ với cô ấy sau khi giang cung tuấn cân nhắc k ỹ hơn vẫn quyết định sẽ phủi sạch quan hệ với đường sở vĩ thứ anh nợ đường sở vi đã hoàn toàn trả hết sạch vào thời điểm ly hôn đường sở vi đã nhận của anh ba trăm tỷ anh đã báo được ơn cứu mạng của cô rộ mà ba trăm tỷ cũng đủ để bù đờ tờ đau khổ suốt m ộ ư ơ i năm mà đường sở vi phải chịu có ba trăm tỷ này nửa đời sau của cô không cần phải lo nghĩ nữa nhưng thư anh nợ đình thị lại không cách nào trả hết được chương bốn trăm m ư ơ i tám ảnh tử lại xuất hiện chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc hứa linh vẫn luôn có ấn tượng tốt đối với giang cung tuấn anh không giống những người đàn ông khác anh vì dân vì nước không hề đà tỉnh nếu chuyện này xảy ra với người khác chắc chắn họ sẽ chọn đường sở vị rồi lại qua lại với y đình thi ở sau lưng cô thậm chí còn ở chung một chỗ với cô ta nhưng giang cung tuấn chỉ chọn một người nên mới dối d á m như vậy mới có thể mâu thuẫn như vậy gô ta đã từng cố thử nhưng anh lại không chọn cô ta cô ta cũng không hối tiếc rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể của đường sở vi vậy đã lâu như vậy rồi mà không có chuyện gì xảy ra hết sẽ không phải cô a không trúng cổ độc đ ấ y chứ hứa linh hỏi giang cung tuấn lắc đầu bây giờ anh cũng không biết rốt cuộc đường sở vi có trúng cổ độc hay không bởi vì anh vẫn chưa kiểm tra ra được nếu thật sự trúng vậy phải đợi khi cổ độc phát tắc thì anh mới biết được bỏ đi đây là việc riêng của anh anh tự mình giải quyết đi cho dù anh chọn ai thì tôi đều ủng hộ anh hứa linh nhẹ dọn nói trong tiềm thức của cô ta ngoài đường sở vi và y đình thì ra thì bên cạnh anh vẫn còn một người phụ nữ nữa tôi biết rồi tôi sẽ cân nhắc cẩn thận xử lý tốt vấn đề tình cảm của mình giang c u n g tuấn nhìn cô ta với vẻ mặt biết ơn trong khoảng thời gian này cô ta đã hỗ trợ anh rất nhiều nếu không có hứa linh có lẽ anh đã không kiên trì được tôi trở về công ty trước đây cô ta vẫy tay tạm biệt anh giang c u n g tuấn đưa mắt nhìn cô ta rời đi cho đến khi hứa linh đi xa anh mới xoay người đi vào trong bệnh viện lại trở về phòng bệnh anh kiểm tra cẩn thận cơ thể của đình thi sau đó kê một đơn thuốc cho hộ sĩ đi lấy thuốc để cho đình thi dùng giúp thương thế của cô ta hồi phục nhanh hơn sau khi làm xong những chuyện này giang cung tuấn dựa lên ghế sofa trong phòng bệnh anh vẫn luôn nghĩ về vấn đề tình cảm của mình nhưng vấn đề này quá phức tạp anh thật sự không thể nghĩ nổi mà y đình thi rất mệnh nên cô ta đã ngủ giang cung tuấn cũng đã một đêm không ngủ vừa dựa lên sofa đã ngủ ngay anh không biết mình đã ngủ bao lâu rồi bị điện thoại đánh thức anh tỉnh lại lôi điện thoại ra phát hiện là đường sở vi gọi anh hơi do dự một lát rồi vẫn nhận cuộc gọi hỏi sao vậy có chuyện gì sao trong điện thoại truyền tới giọng nói của đường sở vi ông xã anh đang ở đâu vậy sao cả đêm anh không về giờ đã là giữa t r ư a rồi hôm nay em được nghỉ em mua sân heo tự mình hầm canh rồi anh có về ăn cơm chưa không giang c u n g tuấn nhìn thoáng qua y đình thi vẫn còn đang nằm trên giường bệnh ngủ nhỏ giọng nói anh đang có việc ở bên ngoài e rằng không cách nào về được giang c u n g tuấn anh có ý gì đấy em đặc biệt xin nghỉ dự định sẽ từ từ chăm sóc anh với tình trạng cơ thể của anh hiện tại có thể ở bên ngoài làm được gì trong điện thoại truyền tới tiếng oán giận của cô anh thật sự có việc tối qua xảy ra rất nhiều chuyện trở về anh sẽ nói với em sau giang cung tuấn vốn dự định ở nhà họ đường làm một tên phế vật để khiến thiên tử lơ là nhưng sau khi sự việc này xảy ra anh và thiên tử đã hoàn toàn đánh nhau nên cũng không cần thiết phải tiếp tục hèn nhát ở nhà họ đường nữa những chuyện này anh nhất định phải nói rõ ràng với đường sở vi đồng thời n g ạ bài với cô vậy vậy tối nay anh có thể trở về được không chúng ta đi xem phim nhé nói sau đi giang cung tuấn cũng không lập tức trả lời với tình hình hiện tại của đình thi anh thật sự không thể đi được anh đi rồi không phải sẽ càng khiến cô ta đau khổ hơn sao anh cúp điện thoại anh giang một giọng nói hơi yếu chuyển tới giang cung tuấn nghe thấy tiếng thì nhìn qua phát hiện cô ta đã tỉnh lại cô ta đại khái cũng có thể đoán ra được người gọi điện cho anh là đường sở vi anh bước tới ý vì đình thi nằm trên giường vừa nhìn anh vừa nói nếu anh bận thì về trước đi một mình em không sao đâu giang cung tuấn hơi mỉm cười gắp không bận là chị sở vi gọi điện cho anh đúng không anh đã cả đêm không về rồi chị ấy chắc đang lo lắng đấy anh về xem thử đi xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba nhận được cuộc gọi của đường sở vị cô ta mở chế độ loan ngoài vừa lái xe vừa hỏi sao vậy có chuyện gì ạ có phải giang cung tuấn đang ở chỗ cô không trong điện thoại truyền tới câu chất vấn của đường sở vi nói đùa gì thế hứa linh đáp đường sở vị c ô nghĩ nhiều quá rồi trong khoảng thời gian này tôi không liên lạc với giang cung tuấn anh ta cũng không ở chỗ t ê không ở chỗ cô vậy anh ấy có thể đi đâu đường sở ví cô vẫn luôn không hiểu giang cung tuấn cô chưa bao giờ hiểu anh ấy thật sự anh ấy làm gì tiếp tục làm gì cô cũng không biết cô cũng không thích hợp với anh ấy có thích hợp hay không cô nói không tính cô chắc chắn biết anh ấy đang ở đâu cô mau nói cho tôi biết bây giờ cơ thể của anh ấy rất yếu hơn nữa cả đêm c h ư a về rồi hứa linh rơi vào trong suy nghĩ cô ta cũng biết dự tính của giang c u n g tuấn cô ta biết anh muốn lợi dụng thân phận ở rể nhà họ đường để che giấu rồi âm thầm ép đờ xếp kế hoạch nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn ngả bài với thiên tử rồi tiếp sau đây chính là trận quyết đấu đao thật xuống thật cô ta cũng cảm thấy giữa anh và đường sở vi cờ h ở cờ chẳng phải đi đến kết thúc không thể cứ tiếp tục dây dưa như thế này được nếu không sẽ không công bằng với y đình thị giang cung tuấn đang ở bệnh viện quân khu đêm qua xảy ra rất nhiều chuyện về phần xảy ra chuyện gì thì cô tự đi hỏi anh ta đi nói xong cô ta cố máy đường sở vi hơi những mảy đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao sau khi lẩm bẩm một mình cô đứng dậy ra khỏi cửa trong bệnh viện quân khu giang cung tuấn đang nói chuyện với đình thi cốc cốc cốc bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa vào đi giang cung tuấn đáp một người đàn ông trung niên mặc đồ màu đen đội mũ lươi chai bước vào ông ta đi rất nhẹ gần như không nghe thấy tiếng bước chân biết ngay ông sẽ tới mà giang cung tuấn nhìn t n h tử anh đứng dậy chỉ ra s o f a ở bên cạnh ngồi đi a n h tử ngồi xuống nhìn thoáng qua y đình thi năm năm anh đ áp người một nhà có lời gì cứ nói thăng chương bốn trăm mười chín bí ẩn tuy ảnh tử thân đang ở thủ đô nhưng ông ta lại do chuyện ở tử đằng như lòng bàn tay chuyện đêm qua ông ta cũng biết ông ta tới tìm giang cung tuấn cũng là vì chuyện này lần này cậu quá lô mãng rồi trên gương mặt bình thường của a n h tử mang theo vẹn nặng nghề thường giang cung tuấn nhìn ông ta a n h tử nói lần này cậu xung đột chính diện với t h i ê t tử tuy đã buộc ông ta phải phá hủy căn cứ đ ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông ta cũng h không phải là kẻ cầm đầu phía sau màn phía sau ông ta vẫn còn người khác kéo một thiên tử xuống sẽ lại xuất hiện người thứ hai thôi ảnh tử không khỏi liếc mắt nhìn anh trên gương mặt lóe lên vẻ kinh ngạc ông ta không ngờ thời gian ngắn ngủi như vậy mà anh đã biết được nhiều đến thế rồi càng không ngờ tới hơn là giang cung tuấn đã có thể tu luyện ra được chân khí trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy trở thành một đại tông sư võ đạo giang cung tuấn cũng nhìn ông ta hỏi người ở sau lưng thiên tử là ai là tứ đại gia tộc cổ xưa sao a n h tử lắc đầu không phải thiên tử tên đầy đủ là cựu thiên ông ta chẳng qua chỉ là một chỉ thứ của nhà họ cựu trong tứ đại gia tộc cổ xưa mà thôi hơn nữa tứ đại gia tộc cổ xưa hoàn toàn không tham gia vào tranh đấu nội bộ của nước đoan hùng a n h tử nói ra những lời này giang cung tuấn không ngờ ông ta lại biết được nhiều như vậy ngay cả tứ đại gia tộc cổ xưa mà cũng biết xem ra ông ta cũng không phải chỉ là một vệ sĩ đơn giản như vậy nói đi lần này ông tới tìm tôi có gì căn dặn a n h tử lôi một tập tài liệu ra đưa cho anh giang cung tuấn nhận lấy không nhịn được mà hỏi đây là thứ gì a n h tử đáp nếu cậu đã hoàn toàn giao chiến với thiên tử rồi vậy con người thiên tử này không thể giữ lại được đây là một vài bằng chứng phạm tội trong vài năm nay của ông ta có những bằng chứng này rồi đủ để khiến thiên tử thân bại danh liệt giang cung tuấn nhìn vào tài liệu anh nhìn ảnh tử với vẻ nghi ngờ a n h tử có thể đưa ra được những bằng chứng như vậy chứng tỏ vương đã sớm biết được thiên tử đang làm gì chỉ là tại sao vẫn không chịu giải quyết gata mà mặc kệ gata làm ẩm lại còn khiến anh phí hết âm huyết đi đấu với gata rồi tìm một vài bằng chứng phạm tội của gata đây không phải là vẽ vời trò thêm chuyện hay sao a n h tử dường như cũng hiểu được suy nghĩ của anh ông ta mở miệng giải thích chuyện trong này rất phức tạp vương đã sớm muốn cải tổ rồi nhưng thực lực ở thủ đô rắc rối phức tạp phía sau mỗi một đại nhân vật đều có người hơn nữa lợi ích của những người này còn liên quan đến nhau phía sau thiên tử không chỉ có nhà họ cựu trong tứ đại gia tộc cổ xưa mà còn có rất nhiều người động vào một người sẽ kéo theo tất cả mọi người cho nên vương không dám hành động thiếu suy nghĩ vậy tại sao bây giờ lại muốn ra tay giang cung tuấn hỏi a n h tử đáp bởi vì cậu là người chấp hành mà toàn bộ chuyện này đều cần cậu đi thực hiện vương vốn muốn để cậu đi tìm bằng chứng đích thân kéo thiên tử xuống ngựa nhưng bây giờ thời gian không đợi người hơn nữa cậu cũng xem như đã v ư ợ t dậy rồi cũng chỉ có cậu mới có thể giết chết người đứng sau thiên tử mà thôi tại sao vẻ mặt của anh nghi ngờ bởi vì anh đã tu luyện ra chân khí nên xem như anh đã v ư ợ t dậy là người chấp hành hay sao tình hình ở thủ độ tình thế ở đoan hùng ngoài tứ đại gia tộc cổ xưa truyền thừa suốt nghìn năm ra rốt cuộc còn bao nhiêu thế lực nữa người phía sau thiên tử là ai kế hoạch trăm năm trước có liên quan tới những người nào tất cả những chuyện này đối với anh mà nói đều là câu đố hết anh không hiểu được cũng không có người nào nói cho anh biết a n h từ nói bởi vì cậu là người nhà họ giang của tứ đại gia tộc cổ xưa mà nhà họ giang lại đứng đầu tứ đại gia tộc cổ xưa hiện giờ cậu đã là một đại tông sư võ đạo cho dù mới chỉ là bước đầu tiến vào thậm chí còn chưa thể tính là nhất cảnh nhưng tiềm lực mà cậu thể hiện lại cực mạnh cậu ra mặt tương đương với nhà họ giang ra mặt những thế lực ở thủ đô đó có mạnh đến đâu cũng sẽ nể mặt nhà họ giang phụ giang cung tuấn hít một hơi thật sâu lời nói của ảnh tử đã tiết lộ một vài bí mật tiết lộ sức ảnh hưởng của nhà họ giang ở đ o a n hùng tôi muốn biết nhiều hơn anh nhìn ảnh tử nói từng câu từng chữ anh không muốn mình chẳng biết gì hết mà cứ tùy tiện làm việc như vậy chỉ có thể biết nhiều hơn thì trong lòng anh mới có tự tin ảnh tử liếc mắt nhìn anh hỏi cậu muốn biết gì tôi muốn biết kế hoạch trăm năm trước muốn biết một vài điều về chuyện vương diện cổ môn vào trăm năm trước lại càng muốn biết đến tình thế ở thủ đô hiện tại rốt cuộc ván cờ gồm những đại nhân vật nào những đại nhân vật này có những người nào ảnh tử im lặng sau đó đáp quá phức tạp không thể nói rõ được sau này cậu sẽ từ từ hiểu thôi giang cung tuấn lại hỏi còn một vấn đề cuối cùng ảnh tử nhìn anh nói cậu nói đi anh hỏi bây giờ người được chọn trong lòng vương là ai lập trường của vương là gì ảnh tử đáp tôi không biết chuyện của vương còn về phần lập trường của vương tôi có thể khẳng định với cậu lập trường của vương từ đầu đến cuối đều là cân nhắc cho sự phát triển và xây dựng đất nước tất cả những việc vương làm đều là vì dân không phải vì lợi ích cá nhân mà d i ệ a sạch kẻ đối lập có câu nói này của a n h tử giang cung tuấn cũng yên tâm rồi đúng rồi ông vừa mới nói bước đầu tiến vào đại tông sư thậm chí còn không thể tính là nhất cảnh là có ý gì hiển nhiên là sự phân chia cảnh giới chân khí rồi giang cung tuấn nhìn ông ta xin r ử a thai lắng nghe a n h tử nói nhất cảnh là thấp nhất cựu cảnh là cao nhất chỉ đơn giản như vậy thôi sao ông ta trả lời nếu không thì sao cậu cho rằng phức tạp hơn sao giang cung tuấn lại hỏi vậy rốt cuộc cựu cảnh mạnh đến thế nào a n h tử rơi vào trong im lặng mấy giây sau mới lắc đầu đáp cái này tôi cũng không biết mấy nghìn năm này ở đoan hùng người bước vào cựu cảnh vô cùng hiếm hoi thậm chí có thể nói là không có nếu thật sự có vậy đó chính là t r i ê u tử vương của một nghìn năm trước cũng chính là chủ nhân sáng lập ra tứ đại gia tộc cổ xưa của hiện nay giang cung tuấn hít một hơi thật sâu anh không ngờ ngay cả những chuyện này mà ông ta cũng biết vậy bắt cảnh thì sao ông ta đáp cơn ư giả g bát cảnh cũng cực kỳ ít ỏi trong những ghi chép lịch sử cơn ư giả g bát cảnh mà tôi biết cũng chỉ có tứ đại gia thần của t r i ề u tử vương năm đó cũng chính là thủy tổ của tứ đại gia tộc cổ xưa hiện nay nhưng nghìn năm trôi qua bọn họ đã sớm chôn thây trong lớp đất vằn g rồi thất cảnh thì sao không biết ảnh tử lắc đầu trong những đại tông sư võ đạo tôn tại đến hiện giờ người mạnh nhất đạt đến cảnh nào ảnh tử đứng dậy bảo hôm nay nói đủ nhiều rồi những chuyện này về sau cậu sẽ hiểu thôi trong tài liệu có mật lệnh của vương cậu có thể trở về nam cương tiếp tục làm long vương của cậu sau đó về hình điện lấy thượng hình kiếm giết thiên tử ảnh tử nói một câu này rồi xoay người rời đi giang cung tuấn nhìn theo bóng lưng rời đi của ông ta người này thoạt nhìn là người đàn ông có diện mạo xấu xí nhưng lại là một cao thủ một cao thủ thật sự cho dù là anh hiện tại đã tu luyện ra chân khí đồng thời là một đại tông sư võ đạo chân chính nhưng đánh nhau với ảnh tử này vẫn không có bất cứ phần thăng nào nhất cảnh đến cựu cảnh ảnh tử này là cường giả mấy cảnh đây giang cung tuấn nhẹ giọng lầm bầm anh tin rằng ảnh tử này là một đại tông sư võ đạo chỉ không biết rốt cuộc ông ta là cường giả mấy cảnh tình hình ở thủ đô phức tạp hơn mình tưởng tượng anh thở dài một hơi Vương dự định dự r anh tay t với i h ê tử. n ư nhẹ g a n cũng chỉ chết, cục còn có Chuyện nước cũng chỉ có thể tiếp tục thực hiện. Với Nam Cương, tiếp tục Thiên diện hoàn toàn loạn. không người nào nhảy nữa. đến này, anh hiện. Nam Long Vương、sao. Anh giết gã biết biết khởi thôi. tiếp Với tiếp ta tử thể đã vừa Phía sau ra sao. h là làm mà đầu sẽ sẽ g i ọ n g lẩm bẩm ý gì đình thi n ằ m trên giường bệnh cô ta cũng nghe thấy hết cuộc trò chuyện của anh và anh tử tuy giang không hiểu nhưng cô ta biết anh đã được phục chức anh giang chúc mừng anh giang cung tuấn liếc mắt nhìn cô ta trên gương mặt mang theo vẻ đau khổ có gì đáng để chúc mừng đâu nếu có thể chọn lựa Tôi t h ả là một n g ư ờ i b ì n h t h ư ờ n g t r ả i qua cuộc sống vô lo, vô sầu còn sống vô vô lo h ơ n c h ư ơ n g 420, chấm dứt giang cung tuấn anh sẽ phải hối hận nếu có thể lựa chọn cuộc sống đồng thời nếu cho giang cung tuấn một cơ hội vậy anh sẽ chọn trở về mười năm trước trở về thời điểm trước khi nhà họ giang bị đốt cháy như vậy cuộc sống sau này của anh sẽ đảo ngược lại như vậy anh đại khái sẽ cùng hứa linh đi đến cuối cùng đồng thời trải qua quãng đời còn lại nhưng cuộc sống không thể chọn lựa nếu đã xảy ra rồi vậy phải thản nhiên mà đối mặt anh giang anh về nam cương làm việc đi em ở bệnh viện đã có hộ sĩ chuyên nghiệp chăm sóc rồi y đình thi biết hiện giờ giang c u n g tuấn đã được phục trước bây giờ anh không những là tổng thống linh hắc long của nam cương mà còn là long vương giang c u n g tuấn gật đầu về nam cương quản lý quân hắc long quả thực quan trọng hơn so với chuyện tình cảm trai gái tôi gọi điện cho hứa linh sau đó sẽ lập tức đi ngay giang c u n g tuấn cầm điện thoại gọi điện cho cô ta hứa linh vừa tan làm đang rời khỏi công ty định đi ăn cơm sau khi nhận được cuộc gọi của giang c u n g tuấn cô ta không nhịn được mà hỏi sao thế có phải đình thi đã xảy ra chuyện rồi không, không phải tôi phải về nam cước rồi ừng về đó làm gì anh đáp tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy đã kinh động đến vương vương phái người tới đưa một vài băng chứng buộc tội t h i ê n tử còn có mật lệnh của vương kêu tôi trở lại nam cương tiếp tục quản lý quân hát long đồng thời làm l o n g vương sau đó về thủ đô lấy thượng hình kiếm giết chết t h i ê n tử ồ phục chức sao hứa linh hơi s ư n g sở sau đó t r ợ t kêu lên vui sướng chúc mừng anh tôi phải lập tức đi ngay phía bên đình thị nếu cô có thời gian thì giúp cô ấy nhiều một chút được anh cứ yên tâm đi đi hậu hoa viên của anh tôi đảm bảo sẽ quản lý tốt giúp anh hứa linh cười và nói lời treo gheo không nói nhiều nữa tôi cúc trước đây giang cung tuấn cúc điện thoại sau đó nhìn y đình thị nói ô cứ yên tâm dưỡng thương đi tôi đã thông báo cho hứa linh rồi cô ấy sẽ bất chút thời gian tới thăm cô được rồi thật dài dòng anh mau đi đi giang cung tuấn cũng không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi nhưng anh vừa xoay người thì cửa phòng đã bị đ ẩ y ra một cô gái với d á người n g thon thả diện mạo xinh đẹp tiến vào cô mặc một bộ váy xẻ sâu gợi cảm xóa mái tóc xoăn dài màu hạt rẻ đồng thời đeo một cặp kính dâm đó chính là đường sở vi đường sở vi tháo kính xuống liếc mắt nhìn y đình thi nằm trên giường bệnh rồi lại nhìn giang c u n g tuấn trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ oán hận vội vội vàng vàng như vậy là muốn đi đâu giang c u n g tuấn nhữ mày hỏi sao em lại tới đây h ứ a linh nói cho em biết rồi đường sở vi đi vào trong ngồi lên s o f a ở trong phòng bệnh vắt c h é o chân đôi chân dài trắng n o n lộ ra bên ngoài đêm qua đã xảy ra chuyện gì giang c u n g tuấn không ngờ cô sẽ tìm tới đây anh hơi dừng một chút rồi đáp những việc này không liên quan đến em đường sở vi lập tức không khống chế được biểu cảm cô đứng dậy quắt giang cung tuấn em là vợ của anh sao chuyện của anh lại không liên quan đến em chứ cô chỉ vào y đình thi đang nằm trên giường cả người còn băng đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao lại bị thương giang cung tuấn hít một hơi thật sâu anh sắp phải trở về nam cương những chuyện này chắc hẳn cũng nên nói với đường sở vị nói rõ với cô ấy cũng tiện chấm dứt hoàn toàn anh ngồi xuống rút một điếu thuốc ra châm em cũng biết thiên tử vẫn luôn nhằm vào anh anh có thể đi đến ngày hôm nay đều là do thiên tử ở trong tối dở trò quỷ sau khi anh về tử đẳng cũng đã điều tra một vài chuyện về thiên tử đêm qua đình thi đi lấy tin tình báo bị người của thiên tử bắt anh đi cứu người nhưng lại để ông ta chạy thoát mất giang c u n g tuấn nói ngắn gọn mọi chuyện một lần cho nên nói cơ thể của anh luôn vẫn không có chuyện gì anh chỉ đang giả bộ thôi giang c u n g tuấn lắc đầu cũng không phải không có chuyện gì mà chỉ là tạm thời áp chế được cổ độc mà thôi tại sao đường sở vi hỏi em mới là vợ của anh ngay cả một người ngoài cũng biết anh đang làm gì mà em lại chẳng biết gì hết cô ta sẵn sàng làm việc cho anh còn em lấy nào không muốn hay sao anh vẫn còn ghét bỏ em lo lắng em sẽ gây thêm phiền phức cho anh sao chúng ta đã ly hôn rồi những thứ anh nợ em cũng đã trả hết rồi giang cung tuấn hít một hơi thật sâu đáp nếu đã ly hôn vậy đừng quáy g i à y lẫn nhau nữa có được không trả hết nợ rồi ôi đường sở vi đứng dậy cười lạnh và nói anh đã trả hết nợ rồi sao em đã chịu bao nhiêu khổ cực anh biết không đời người có thể có mấy cái mười năm bởi vì anh mà em chịu khổ suốt mười năm chịu sự khinh thường suốt mười năm anh nói một câu trả hết thì tính là xong hết rồi sao vậy em muốn như thế nào giang c u n g tuấn nhìn cô cô lạnh lùng nhìn giang c u n g tuấn gắn từng câu từng chữ giang c u n g tuấn thứ anh nợ em cả đời này cũng không có cách nào trả hết được sở vi em đừng như vậy có được không trên gương mặt của anh mang theo vẻ bất đắc dĩ vào thời điểm ly hôn em cũng đã nói gặp nhau rồi chia ly đều sảng khoái đừng khiến đôi bên khó xử hay sao anh quyết tâm muốn chia ly sao sắc mặt của đường sở vi ưu ám lúc này thái độ của cô đã khác trước rất nhiều không thích hợp thì cần gì phải miễn cưỡng ở cùng một chỗ được được làm ánh mắt của cô lạnh lùng nhìn giang c u n g tuấn lạnh lẽo nhấn mạnh từng câu từng chữ giang c u n g tuấn anh sẽ phải hối hận cô xoay người bỏ đi trong phòng bệnh rơi vào trong im lặng ý gì hà đình thi vẫn luôn không nói chuyện cho đến khi đường sở vi rời đi cô ta mới vội vàng nói anh giang anh đang làm gì thế còn không mau đuổi theo giang c u n g tuấn hơi lắc đầu nếu đã nói rõ ràng rồi vậy không cần thiết phải đuổi theo nữa chỉ cần đường sở vi đừng làm ra chuyện gì quá giới hạn là anh yên tâm rồi câu nghỉ ngơi trước đi tôi về nam cương đợi xong việc sẽ lại tới tìm cô anh đứng dậy rời khỏi phòng bệnh sau đó đi thẳng đến quân khu tìm tiêu g i a vương mà đường sở vi cũng rời khỏi bệnh viện sau khi rời khỏi bệnh viện cô bật khóc cô khóc rất đau lòng cô biết cô đã từng khiến anh tổn thương nhưng cô cũng đã biết sai rồi cũng đang cố bù đắp cô nỗ lực muốn bù đắp cho anh nhưng đổi lại chỉ là một câu nói nợ đã trả hết rồi cô dựa vào tay lái không ngừng n ư ớ c nợ cần khăn tay không một giọng nói đột nhiên chuyển tới giọng nói bất chợt vang lên khiến đường sở vi sợ hãi cô quay phát người nhìn qua chỉ thấy ở ghế pho lái có một người đang ngồi đó là một ông cụ mặc một chiếc áo khoác màu nâu để đầu đinh mái tóc mặt trắng ông ông là trên gương mặt cô mang theo vẻ đề phòng không nhớ sao ông cụ nhìn cô với nụ cười sán lạn đường sở vi nhìn c h ă m chằm vào ông ta trong trí nhớ của cô cũng không có sự tồn tại của người này cô lắc đầu không nhớ ông cụ gật đầu bảo không nhớ cũng là bình thường m ộ ư ơ i năm trước cô cũng hôn mê bất tỉnh m à ông rốt cuộc ông là ai ông cụ vừa cười vừa đáp m ộ ư ơ i năm trước cô cứu giang cung tuấn ra từ trong trận hỏa h o a lớn nhưng cô cũng đã bị bỏng d ầ n đến hôn mê bất tỉnh cô cho rằng không có người nào cứu cô thì cô thật sự có thể sống sót được hay sao nghe vậy đường sở vi nhữ mày lẽ nào người này đã cứu cô vào m ộ ư ơ i năm trước sau rốt cuộc ông là ai cô có thể gọi tôi là ông nội h ừ m vẻ mặt của câu nghỉ ngờ ông cụ cười nhạt đắp tôi tên là giang thời giang giang thời ông nội của giang c u n g tuấn đường sở vi hô lên kinh hãi ừ m không sai giang thời cười nhẹ đường sở vi hít một hơi thật sâu nhìn ông cụ trước mặt trong trận hỏa hoạn năm đó toàn bộ người nhà họ giang đều chết cháy rồi mà cô không ngờ ông nội của giang c u n g tuấn vẫn còn sống cô lại càng không ngờ giang thời lại ẩn nó suốt mười năm đến bây giờ mới xuất hiện hơn nữa còn chủ động tìm cô ông ông giang ông tìm cháu làm gì ạ không phải cô nói muốn khiến giang cung tuấn hối hận hay sao tôi đương nhiên tới để cho cô cơ hội này rồi cô có biết tại sao cổ độc trong người cô vẫn chưa phát tắc không nói đến chuyện này đường sở vi cũng cảm thấy nghi ngờ ngày ấy khi ở thiên sở c quan cô quả thực đã nuốt cổ độc rồi nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà cố độc trong cơ thể cô vẫn chưa hề phát tắc giang thời lờ hờ cờ đến khiến trước mở tờ cô sáng n ờ i hỏi là l chương bốn trăm hai mươi mốt vương thiên điện đường sở vi nhìn ông cụ tự xưng là giang thời này trên gương mặt cô mang theo vẻ nghỉ ngờ cô cũng không biết nhiều về chuyện của nhà họ giang bởi vì từ đầu đến cuối cô đều không biết thân phận của giang công tuấn sau khi biết được thân phận của anh thì anh cũng chưa từng nói với cô về chuyện của nhà họ giang nhưng cô biết trong trận hỏa hoạn lớn vào m ộ ư ơ i năm trước người nhà họ giang đều đã chết cháy hết không còn lại m ộ t a i cô không biết giang thời đã sống sót thế nào lại càng không biết vương thiên điện mà ông ta nói là thứ gì nữa cô ta nghi ngờ hỏi ông ông thật sự là ông nội giang thời sao vậy cô cho rằng tôi là ai giang thời liếc mắt nhìn đường sở vi cô lại hỏi vương thiên điện là thứ gì vẻ mặt của giang thời bình tĩnh ông ta thản nhiên đáp cô chỉ cần biết đây là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ là được nếu lên làm thiếu chủ của vương thiên điện thì cô chính là người phụ nữ có quyền lực nhất trên toàn thế giới đường sở vi s ư n g sở chật hô lên kinh hãi thì ra là ông là ông vẫn luôn đối đầu với giang cung tuấn sao giang thời cười nhạt ông ta không thừa nhận cũng không phủ nhận không phải cô muốn khiến giang cung tuấn phải hối hận hay sao chỉ cần cô đồng ý vậy giang cung tuấn cũng sẽ không còn là đối thủ của cô nữa tứ lại thiên vương giới trướng vương thiên điện cho dù là người nào cũng đều mạnh hơn giang cung tuấn hiện tại tôi không đồng ý với ông đâu ông xuống xe ngay cho tôi đường sở vi trở mặt chỉ vào cửa xe giang thời nhún bay đ ắ c xem ra tôi không nhìn lầm người rồi thực ra tôi cũng chỉ thử cô một chút mà thôi giang cung tuấn là cháu trai tôi làm sao tôi có thể đối nghịch với cậu ta được chứ cô có biết hiện giờ cậu ta có bao nhiêu kẻ địch không hừm đường sở vi lại nghi ngờ ông già này đang làm gì vậy cô có biết tại sao cậu ta lại không ở bên cô không cô hỏi tại sao giang thời đá cậu ta tổn thương hay là bởi vì bất đắc dĩ cậu ta là vì cô đã từng khiến có quá nhiều kẻ địch nên lo rằng nếu tiếp tục ở bên cạnh cô thì kẻ địch sẽ bắt cô để uy hiếp cậu ta cậu ta đang bảo vệ cô còn nữa đó là bây giờ bên cạnh cậu ta đã có thêm mấy người phụ nữ có thể chọn lựa đứa trẻ này chính là một tên máy móc không biết xử lý tình huống tùy theo biên báo đàn ông ba vợ bốn nàng hầu không phải rất bình thường hay sao nghe vậy sắc mặt của đường sở vi nặng nề giang thời tiếp tục nói thiên tử sắp chết rồi thiên tử vừa chết tất sẽ loạn vương cho rằng lôi giang cung tuấn ra ngoài thì có thể giải quyết tất cả nhưng không biết một đám người bảo thủ của nhà họ giang đó hoàn toàn không bận tâm đến hậu nhân của nhà họ giang chỉ cần giang cung tuấn bắt đầu hành động thì sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được giang thời giống như đang nói với đường sở vị lại như đang lẩm bẩm một mình những lời mà ông ta nói đường sở vi không hiểu một câu nào ông ta liếc mắt nhìn cô thấy trên gương mặt cô mang theo vẻ nghỉ ngờ mới c ư ờ i hỏi bây giờ cho cô một sự lựa chọn cô muốn trả thù giang cung tuấn hay là muốn lén bảo vệ giang cung tuấn đây ông có ý gì đường sở vi khó hiểu hỏi giang thời c ư ờ i đáp cho dù cô đưa ra chọn lựa gì thì tôi cũng sẽ ủng hộ cô trả thù giang cung tuấn thì giang cung tuấn sẽ mất đi tất cả mọi thứ của hiện tại mặc cho cô k h ô n g chế cô có thể đưa cậu ta tới một nơi không người rồi mãi mãi ở bên nhau đường sở vi rất bình tĩnh hỏi còn lại thì sao giang thời nói còn lại chính là những chuyện mà cậu ta làm rất nguy hiểm cô có thể âm thầm giúp đỡ cậu ta trong tối vào thời điểm cần thiết giúp cậu ta vượt qua cửa hại khó khăn tôi tôi có thể sao chỉ cần cô gật đầu thì cô có thể đường sở vi rơi vào trong suy nghĩ cô không chắc chắn người trước mặt rốt cuộc có phải là ông nội giang thời hay không làm thế nào tôi mới có thể tin ông được ha ha giang thời cười to tin hay không thì tùy cô tôi cho cô thời gian một ngày để suy nghĩ sau khi nghị kỹ thì gọi điện cho tôi ông ta lôi ra một tấm thẻ rồi thuận tay ném qua sau đó mở cửa xuống xe đường sở vi nhận tấm thẻ bên trên viết một số điện thoại cô nhìn giang thời xuống xe trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ nghi ngờ giang thời cô nhẹ g i ọ n g thì thảo cô cảm thấy việc này chắc chắn phải nói cho giang cung tuấn biết mà những lời nói khiến anh hối hận gì đó lúc trước cũng chỉ là lời nói tức giận m à thôi cô xuống xe nhanh chóng đi về phía bệnh viện nhưng sau khi trở về phòng bệnh thì giang c u n g tuấn đã không còn ở đó cô nhìn y đình thi đang nằm trên giường bệnh hát giang c u n g tuấn đâu y vì đình thi muốn ngồi dậy nhưng cả người đều c u â n băng trên người cũng cắm không ít ống dẫn cô ta hoàn toàn không có cách nào ngồi dậy được mới đáp một cách vô lực anh anh giang đã trở về nam cương rồi đi nam cương đường sở vi xứng sở hỏi đi nam cương làm gì anh giang nói quản lý quân hát long trở về thủ đô lấy thượng hình kiếm giết thiên tử giết thiên tử đường sở vi hô lên kinh hãi lúc trước giang thời nói thiên tử sắp chết gã ta vừa chết tất sẽ loạn mà một khi giang cung tuấn hành động thì sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được chị sở vi thực ra thực ra em ý đình thi mở miệng muốn giải thích nhưng đường sở vi không quay đầu lại mà vội vàng đi ra bên ngoài sau khi bước ra khỏi bệnh viện cô cầm tấm thẻ mà giang thời đưa cho rồi nhấn số điện thoại bên trên vừa gọi điện vừa đi đến bãi đỏ xe điện thoại đã kết nối nhưng lại không có người nghe cô mở cửa lên xe vừa lên xe đã nhìn thấy một ông cụ ngồi trên ghế lái phụ cô hoảng sợ vô n g sợ hãi nói ông nội ông dọa chết cháu mất giang thời cơ hỏi sao nào đã tin chưa đường sở vi nói với vẻ mặt nặng nề g h giang cung tuấn đã về nam cưng rồi sắp quản lý quân hở cờ long một lần nữa sau đó về thủ đô lấy thượng hình kiếm giết thiên tử trước đó ông nói giang cung tuấn vừa hành động chính là muôn đời muôn kiếp không trở lại được đây là thật sao đương nhiên vậy phải làm như thế nào mới có thể cứu được anh ấy đường sở vi nhìn giang thời với ánh mắt mong đợi tôi đã nói rồi đương nhiên là thiếu chủ của vương thiên điện như vậy cô mới có thể giúp cậu ta được cháu đồng ý với ông cô không muốn giang c u n g tuấn xảy ra chuyện cô không biết người tự nhận mình là giang thời ở trước mắt này rốt cuộc có phải là ông nội của giang c u n g tuấn hay không nhưng chỉ cần có thể giúp được anh thì là ai cũng không quan trọng h ứ a linh vẫn luôn nói cô không hiểu giang c u n g tuấn nói cô không biết anh sẽ làm gì muốn làm gì nghĩ kỹ lại đúng thật là như vậy trong lòng cô thầm nghĩ người khác được thì mình nhất định cũng được mình không phải là bình hoa giang thời tháo nhãn trên ngón tay cái xuống thuận tay ném cho đường sở vị còn lôi một mật lệnh màu đen lên ra cũng ném cho cô nốt đường sở vi hỏi cái gì đây giang thời thản nhiên đáp nhẫn vương thiên và vương tiên lệnh ở vương thiên đ i ệ n chỉ nhận lệnh bài không nhận người cô liếc mắt nhìn lệnh bài phía trên lệnh bài cờ hờ cờ hai chữ vương tiên h mà phía sau lại là một hình vẽ thần bí cô cất đi hỏi tiếp theo đây cháu nên làm như thế nào sẽ có người tới tìm cô giang thời nói mở cửa xe rồi lại đi xuống nhớ kỹ đừng nói cho giang cung tuấn biết giọng nói của ông ta chuyển tới ông nội đường sở vi đang định hỏi gì đó nhưng giang thời đã đi xa bãi đỗ xe dưới hầm lại rơi vào trong im lặng như thể chưa từng có người nào xuất hiện cô nhìn nhẫn vương tiên rồi lại nhìn vương thiên lệnh trong tay nhẹ giọng l ầ m b ầ m vương thiên điện đây rốt cuộc là tổ chức gì đó thật sự là ông nội của giang cung tuấn giang thời sao không phải ông ấy đã chết vào mười năm trước rồi hả tại sao vẫn còn sống còn y ê u mình đừng nói cho giang cung tuấn biết lỡ như ông ấy là người xấu muốn hại anh thì phải làm thế nào đường sở vi trở nên khó xử lúc này trong lòng cô có hơi loạn không biết nên làm thế nào mới tốt chương bốn trăm hai mươi hai giữ lại một đường lui cho mình lúc này ở quân khu tử đẳng trên một khu vực trống trải một chiếc trực thăng đã được chuẩn bị sẵn Bên dưới c hơn i tiêu thăng, giao v ư g v nữa sau khi anh quản lý quân hát long phải dẫn binh vào thủ đô lấy thượng hình kiếm giết chết thiên tử thiên tử vừa chết còn không biết sẽ xảy ra biến cố gì nữa anh nói một cách lo lắng mong rằng tiếp sau đây sẽ không xảy ra chuyện gì cả tiêu g i a o vương cười bảo có thể xảy ra chuyện gì được chứ cho dù có xảy ra chuyện thì phía trên vẫn có người gánh không cần cậu phải lo lắng giang cung tuấn nhìn bắt bộ thiên long nói các người theo tôi về nam cương đi do tám người đồng thanh áp anh nhìn về phía độc bộ vân nói ông tiếp tục quản lý h ấ p điện đi độc bộ vân xoa hai tay giang long vương chuyện cậu đồng ý với tôi thì sao giang cung tuấn đương nhiên biết ông ta đang nói gì đừng nóng n ộ i đợi sau khi giải quyết thiên tử xong tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu một khoảng thời gian nữa sau khi tôi hoàn toàn nghiên cứu triệt đ ể thì sẽ truyền lại cho ông giang cung tuấn mới có được quyền hạ của y kinh chưa được bao lâu anh cũng chưa nghiên cứu thấu triệt hơn nữa anh không có khả năng đưa cho đ ộ c bộ vân một cuốn hoàn chỉnh anh cần phải nghiên cứu kỹ càng tiến hành thay đổi rồi đưa bản đơn giản hóa cho đ ộ c bộ vân giang cung tuấn năm lần bảy lượt từ chối khiến ông ta cũng không còn cách nào khác ai kêu ông ta sinh ra không tốt ai kêu ông ta có không ít tiền án tiền sự chứ vậy tôi đợi cậu trở về ông ta mở miệng đáp giang cung tuấn cũng không nói nhiều thêm nữa mà lên trực thăng Bát bộ t h i anh Long t sát giang chầm tiếp tục quản lý quân hát long chúng ta dẫn binh về thủ đô lấy thượng hình kiếm giết chết thiên tử thiên tử vợ chết tổng thống linh quân xích diễm này sẽ chống các cậu nói xem chức tổng thống linh quân xích diễm sẽ rơi vào tay hay dù sao cũng không để cậu đảm nhiệm tôi đương nhiên biết rồi tôi chỉ tò mò thôi mấy người tụ lại một chỗ nói chuyện linh tinh mà giang cung tuấn thì lại tâm sự nặng nề a n h tử đã để lộ rất nhiều tin tức ở thủ đô có không ít đại nhân vật đang nhúng tay vào thiên tử chỉ là một q u â n cờ sau lưng gã ta còn có người khác nữa hơn nữa anh cũng tin rằng phía sau vương cũng có người giờ khác này anh có một loại dự cảm chẳng lành cái chết của thiên tử sẽ trở thành một n g o ạ i nổ khiến thủ đô sẽ hoàn toàn dối loạn những đại nhân vật vẫn luôn nấp trong tối đó sẽ lần lượt trồi lên khỏi mặt nước vũ long ngồi bên cạnh giang cung tuấn thấy anh tâm sự nặng nề mới nhỏ giọng hỏi anh giang anh lại nghĩ chuyện gì thế giang cung tuấn phản ứng lại hơi lắc đầu đắp không không có gì đúng rồi tôi có một kế hoạch nghe vậy mọi người đều nhìn về phía anh giang ly vũ long hỏi kế hoạch gì vậy giang cung tuấn đáp đã có rất nhiều chuyện xảy ra như vậy tôi cảm thấy tôi chỉ là một quân cờ vẫn luôn bị người ta khống chế loại cảm giác này rất khó chịu nói không chừng ngày nào đó sẽ mất mạng tôi cảm thấy các người không cần thiết phải về nam cương hở mọi người đều nhớ mày anh tiếp tục nói các người đều là cường giả chân chính trình độ võ học đều đạt đến cực hạn của võ học ngoại gia chỉ cách tu luyện gia c h â n khí và trở thành đại tông sư võ đạo còn có một bước trở về tôi sẽ truyền lại tâm pháp tu luyện nội gia cho các người nghe vậy mọi người đều mừng rỡ bọn họ đã nghe đọc bộ vân nói đến chuyện tu luyện nội gia hiện giờ bọn họ quả thực rất mạnh nhưng so với tông sư võ học nội gia thì vẫn còn quá yếu giống như một đứa trẻ đối đầu với người trưởng thành vậy tôi không chắc chắn sự thay đổi lần này có là v á n cờ giữa những đại nhân vật ở thủ đô đó hay không cũng không biết bọn họ đang âm mưu chuyện gì nhưng tôi phải giữ lại đường lui cho mình sau khi các người rời khỏi quân hắc long và rời khỏi nam cương hãy thành lập một thế lực mấy người nghe lời căn dặn của anh một cách nghiêm túc trong khoảng thời gian này bọn họ cũng được xem như đã vào sinh ra tử với anh mà giang cung tuấn cũng có ơn giác nộ với bọn họ không có anh thì bây giờ bọn họ vẫn còn là một sát thủ h è n hạ tôi muốn các người rời khỏi quân hắc long và thành lập long điện bồi dưỡng ra thế lực của mình như vậy cho dù tương lai xảy ra chuyện thì cũng có thể dựa vào đó mà toàn thân trở ra giang cung tuấn suy nghĩ cẩn thận Ở giang ữ h ữ n đ cung h â n tuấn đáp bước đầu tiên chính là nhanh chóng tu luyện ra chân khí trở thành một đại tông sư võ đạo còn nữa chính là dùng hết khả năng để tích lũy tài sản mở rộng long điện hiện giờ trong phạm vi toàn thế giới ngoại trừ nước đoan hùng ra thì những quốc gia khác đều rất hỗn loạn thậm chí là chiến tranh quanh năm mà chiến tranh chính là nơi phát tài tốt nhất dưới tình huống không khiến người vô tội bị thương thì các người làm gì cũng được sau khi có lời phân phó của anh trong lòng mọi người cũng đã có ý tưởng anh nhìn tám người trước mặt liếc mắt nhìn từng người một trong khoảng thời gian này anh đều quan sát tám người này thực lực của tám người này đều rất mạnh nhưng bàn về khả năng lãnh đạo thì tên háo sắc lãng long xem như xuất sắc nhất tuổi tác của lãng long cũng lớn nhất tuy có hơi háo sg có đôi khi làm việc có hơi khoa trường nhưng vẫn coi như rất biết lấy đại cục làm trọng cái gọi là không có thủ lĩnh thì không thể thống nhất hành động được giữa các người cờ thờ cờ chăn sẽ có người này không phục người kia một khi có ý kiến bất đồng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng cho nên cần một người quản lý lãng long anh sẽ tạm thời là phó điện chủ của long điện gặp chuyện cần bàn bạc đồng thời xuất hiện ý kiến bất đồng thì lãng long sẽ đưa ra quyết định có ý kiến gì không không có không đúng long vương không phải cậu đang cất nhắc tôi đây chứ tôi chỉ là một lao già mà thôi nào có năng lực này chứ cậu vẫn nên chọn người khác thì hơn cứ quyết định như vậy đi tôi tin anh có thể làm được trên gương mặt anh mang theo vẻ kiên định nói các người phải cố gắng tôi mong rằng trong khoảng thời gian ngắn nhất các người có thể tu luyện ra chân khí đồng thời mong rằng trong khoảng thời gian ngắn nhất long điện có thể trở thành một thế lực khiến tất cả mọi người nghe thấy tiếng đều sợ mất mật giang ly hỏi anh giang vậy bên hát điện thì sao giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g đáp con người độc bộ vân này lòng dạ quá sâu tôi không thể nhìn thấu được hơn nữa thân phận của ông ta rất đặc thù chính là hậu nhân của cổ môn trước tiên cứ quan sát một khoảng thời gian rồi nói sau chuyện của long điện tạm thời đừng nói cho ông ta biết rõ giang cung tuấn lại nói thêm một vài điểm cần chú ý nữa để giữ lại một con đường lui cho mình anh đã chọn xây dựng long điện mà người chấp hành của long điện chính là bát bộ thiên long những cường giả đã từng nổi danh lửng lây trên bảng sát thủ bàn bạc hơn một tiếng đồng hồ mới quyết định xong những chuyện này sau hơn một tiếng trực thăng đã hạ cánh ở quân khu nam cương trong quân khu có hàng nghìn hàng vạn chiến sĩ đang tập trung ở nơi này những chiến sĩ này nhìn chằm chằm vào chiếc phi cơ hạ cánh ở phía trước trên gương mặt của bọn họ đều mang theo vẻ n h i ệ huyết chương bốn trăm hai mươi ba gặp lại người quen chào mừng long vương chào mừng long vương chào mừng long vương giang c u n g tuấn vừa xuống phi cơ thì âm thanh đồng đều và t o rõ đã vang lên âm thanh giống như sóng biển tiếng sau lại mạnh hơn tiếng trước giang c u n g tuấn nhìn thẳng về phía trước nhìn hơn chục nghìn chiến sĩ ở trước mặt giơ tay nhẹ nhàng giơ về phía trước tiếng hô lập tức dừng lại mấy vị tướng quân mặc chiến bào đi tới chúc mừng long vương trở về nô huy dẫn đầu lên tiếng trên gương mặt ngâm đen của anh ta mang theo nụ cười s á n lạ chúng tôi đợi ngày này đã rất lâu rồi cuối cùng cũng đợi được long vương trở về tháng ngãi nhà cậu từ khi nào lại học được miệng lưỡi chân chu thế giang c u n g tuấn nắm tay nhẹ nhàng đấm vào ngực của anh ta hê hê ngô huy cười ha hả đi thôi anh xoay người đi bắt bộ thiên long theo sát phía sau tiếp đó là những tướng quân khác giang c u n g tuấn sắp xếp xe trước tiên bắt bộ thiên long đi kêu bọn họ rời khỏi đoan hùng trước đi ra nước ngoài rồi thành lập long điện bắt đầu xây dựng thế lực thuộc về mình anh thành lập thế lực không phải để trách g i à n h mà chỉ mong rằng tương lai có thể có một chỗ dựa tại văn phòng trong quân khu ngô huy hỏi long vương sao bắt bộ thiên long vừa tới đã đi ngay vậy giang cung tuấn liếc mắt nhìn những người khác ở trong phòng hợp cũng không nói nhiều mà bảo tôi nhận được mật lệnh trở về nam cương tiếp tục quản lý quân hắc long quỳ v i ế n hỏi long vương vậy tiếp theo đây có kế hoạch gì anh lắc đầu đáp không có kế hoạch gì cả nên làm thế nào thì làm thế đó việc tôi trở về tạm thời đừng để lộ ra ngoài đúng rồi một trăm bốn mươi tòa thành ở nam cương quản lý thế nào rồi n ô huy đáp một trăm bốn mươi tòa thành đã đổi tên thành long hai trong khoảng thời gian này quân hắc long đã tiến thành thanh trừng ư thành long hai phá tan toàn bộ tổ chức phi pháp một vài quân đội vũ trang tư nhân cũng đã nhanh chóng giải tán chúng tôi cũng đã giải cứu một vài người lao động nhập cư trái phép ở khu khai thác mỏ nô huy báo cáo đơn giản kết quả trong khoảng thời gian này t ư g i a n g c u n g tuấn gật đầu hài lòng tuy nô huy là một người thô lỗ nhưng lần này làm không tệ tan họp giang c u n g tuấn đứng dậy rời đi biệt thự hát long thành nam cương giang c u n g tuấn dựa người lên ghế sofa nô huy ngồi đối diện với anh trên bàn bày một ít đồ nhắm và rượu trắng nặng ô huy hỏi đại ca lần này anh trở về có phải có nhiệm vụ gì hay không、ừ. giang công tuấn gật đầu thông báo cho m ộ c n i n h dân một nghìn quân h c long chuẩn bị lợi lệnh tối nay xuất phát xuất phát đi đ â u cơ n ô huy xứng sở nếu đã có hành động vậy tại sao vừa rồi họp lại không nói trên gương mặt của anh mang theo vẹn nặng nề đi tới thủ đô lấy thượng hình kiếm giết chết thiên tử mẹ kiếp n ô huy đứng bật dậy một cách kinh ngạc gương mặt ngâm đen mang theo vẹn ngạc nhiên hỏi đại ca anh không nói đùa đầy chứ đến thủ đô lấy thượng hình kiếm giết chết thiên tử giết tổng thống lĩnh thiên tử của quân xích diễm người đứng đầu năm tướng sao kế hoạch hành động bí mật ngoài tôi và cậu ra đ ừ n g tiết lộ ra ngoài cho dù là mộc ninh cũng không thể nói cứ mang theo một nghìn quân trở về từ từ đằng lần trước đi cùng là được rõ nô huy cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc việc này chắc chắn không thể để lộ ra ngoài được một khi lộ ra ngoài bị thiên tử biết được vậy sẽ phiền phức lắm anh ta lại ngồi xuống hỏi đại ca có phải đã có chuyện gì xảy ra ở từ đằng rồi hay không giang cung tuấn hơi lắc đầu cũng không có gì sau này từ từ nói cốc cốc cốc bên ngoài truyền tới tiếng gó cửa nô huy đứng dậy đi ra mở cửa không bao lâu sau anh ta đã kéo một cô gái đi vào trong cô gái này khoảng chừng hai mươi tuổi để tóc kém m ặ c quân phục thoạt nhìn rất vai hùng mạnh mẽ anh giang cô ta bước vào gọi một tiếng ngọt ngào giang cung tuấn ngồi trên ghế s o f a liếc mắt nhìn cô ta rồi lại nhìn nô huy cười bảo không tệ đã thu thành chính quả rồi bao giờ mới kết hôn thế nô huy đỏ mặt đ ắ c kết hôn gì chứ á thế nhưng anh ta lại bị cấu một cái lập tức sửa lại cho đúng nói sắp sắp rồi văn tâm ngồi xuống trên gương mặt mang theo nụ cười xá lạ nói anh giang anh và sở vi thế nào rồi giang cung tuấn hơi lắc đầu anh không muốn nhắc nhiều về chuyện của mình nô huy ngồi xuống nhẹ nhàng đẩy cô ta cô á cũng biết thức thời mà không hỏi thêm nữa nào huống giang cung tuấn nâng ly rượu lên nô huy cũng cầm theo cùng một cái với anh đại ca hôm nay là ngày dỗ của khai tướng quân chúng ta đi thăm đi anh ta đột nhiên mở miệng ngay vậy giang cung tuấn gật đầu đắp từng đi thôi ba người đi ra ngoài nô huy lái một chiếc xe thương vụ bình thường ra khỏi thành nam cương tiến về phía nghĩa trang đây là nghĩa trang nam cương những người được trôn ở nơi này đều là quân hắc long đã chết trận là những người lập nên công lao hiển hách cho quốc gia trong nghĩa trang có một ngôi mộ trên bia mộ khắc mấy chữ to mộ của khai quốc trường khai quốc trường tướng quân một sao của nam cương một năm trước dẫn một tiểu đội chấp hành nhiệm vụ lại gặp phải trận tập kích của quân địch đợi sau khi đoàn quân đến nơi thì trên mặt đất chỉ còn lại thi thể lạnh ngắt phía trước mộ đã có người đang tế bài đó là một cô gái tuổi tác khoảng chừng hơn hai mươi mặc một bộ áo lông màu trắng và thu thời tiết ở nam cương khá lạnh tiết trời hôm nay còn đổ mưa bụi cô gái đứng trước ngôi mộ nhìn tấm b i a đến ngây người ba người giang cung tuấn nô huy và văn tâm đi tới đều nhìn thấy người đứng trước mộ giang cung tuấn không khỏi nhữ mày hỏi sao lại có người tới tế bái nhỉ tôi chưa từng nghe l á o khai nói ông ấy từng có người nhà gì đó nô huy nghĩ một chút rồi đáp em nhớ có một lần say rượu hình như ông ấy từng nói mình có một đứa con gái nhưng mà ông ấy quanh năm c h ấ n thủ ở biên cương rất ít khi về nhà nên vợ ông ấy đã sớm dẫn con gái đi tái hôn rồi giang cung tuấn gật đầu rồi đi tới sau khi tới gân anh không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy người đứng trước mộ của khai quốc t r ư ở n g nói là cô ạ khai hiệu đình nghe thấy giọng nói thì không khỏi nhìn qua sau khi nhìn thấy đám người giang cung tuấn và ngô huy cô ta cũng hơi sững sờ t r ậ t trên gương mặt của cô ta mang theo vẻ vui mừng kêu lên giang cung tuấn hở cơ long sao anh lại ở đây giang cung tuấn chỉ vào ngôi mộ phía trước đắp hôm nay là ngày r ỗ của lao khai tôi tới đây t ế bái nói xong anh còn muốn nói gì đó t r ậ t lại nhìn khai hiệu đình với vẻ mặt kinh ngạc không nhịn được mà hỏi cô không phải cô là con gái của lao khai đây chứ khai hiệu đình gật đầu ừng giang cung tuấn không ngờ lại trùng hợp như vậy con gái của lao khai lại chính là một đại minh tình cô ta nhìn ngôi mộ trên gương mặt mang theo vẻ thương cảm nói từ nhỏ tôi đã chưa từng được gặp ba mình chỉ biết được một vài câu chuyện về ông ấy qua miệng của mẹ tôi mẹ tôi nói ba tôi không học v ẫ n không nghề nghiệp thích đánh bạc thường xuyên bị đòi nợ tìm đến cửa b a ấy không chịu nổi muốn ly hôn năm đó tôi mới hai tuổi đối với chuyện của khai quốc t r ư ở n g giang cung tuấn cũng không hiểu cho lắm khai hiệu đình tiếp tục nói cho đến một năm trước mới có người báo cho tôi biết nói ba tôi là một tướng quân nhưng đã chết trận rồi giang cung tuấn gật đầu thân phận của tướng quân nam cương đều được giữ bí mật không thể tiết lộ với người nhà cũng không thể tuyên bố với bên ngoài giang mình có người nhà bởi vì c h ấ n thủ ở biên quan đắc tội với quá nhiều người nếu để kẻ địch biết họ có người nhà vậy việc này đối với người nhà mà nói chính là một thai họa ông ấy không phải là con ma cơ bạc mà là một anh hùng giang cung tuấn nhìn ngôi mộ nhẹ giọng nói chương bốn trăm hai mươi b ố bắt đầu hành động chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t đề đọc tôi vẫn luôn trách lầm ông ấy khai hiểu đình nhìn ngôi mộ trên gương mặt mang theo vẻ thương cảm nhẹ dọa bảo tôi vẫn luôn cho rằng ông ấy là một tên lưu manh từ nhỏ đến lớn tôi đều không dám nhắc đến ba mình trước mặt người khác bởi vì tôi sợ bị chê cười nhưng tôi không ngờ ông ấy lại là một anh hùng nói xong khoe mắt của cô ta hiện lên sương ngủ lần này vào đại hội y học từ đ ằ n g sau khi biết được giang cung tuấn là h ắ c long cô ta đã rất kích động bởi vì đây là cấp trên của bà cô ta chính bởi vì như vậy cô ta mới dũng cảm quên mình mà làm trợ thủ cho anh cho dù biết mình có khả năng sẽ chết cô ta vốn định đợi sau khi đại hội kết thúc sẽ tìm giang c u n g tuấn để hỏi về chuyện của ba mình nhưng đại hội y học còn chưa kết thúc thì giang c u n g tuấn đã đi rồi có có thể nói với tôi về chuyện của ông ấy được không t ư g i a n g c u n g tuấn gật đầu anh kể một vài câu chuyện về khai quốc trường ở ngay phía trước ngôi mộ nô huy bảo tôi nhớ có một lần tôi uống rượu chung với ông ấy ông ấy nói mình có một đứa con gái ông ấy nói ông ấy hổ thẹn với đứa con này lần đó ông ấy uống say như chết Lần đó ông ấy còn đó khóc, khóc ấy rất sau khi tế bãi đơn giản đám người giang công tuấn lại vòng trở về mà khai hiểu đ ỉ n h cũng tới thành nam cương giang cung tuấn hỏi tiếp sau đây cô có dự định gì không cô ta đáp ở mấy ngày thôi ở thêm mấy ngày rồi trở về thủ đô giang cung tuấn nói nếu cần gì giúp đỡ thì cứ việc nói dưới tình huống quyền hạn cho phép tôi sẽ không từ chối cảm ơn anh cô ta hơi phất tay bảo vậy tạm biệt ở đây đi ừng giang cung tuấn gật đầu xoay người đi lên xe nô huy lái xe về thành nam cương sau khi trở về anh cũng không ra ngoài mà vẫn luôn ở trong biệt thự hát long nô huy cũng ở trong biệt thự hát long rất nhanh đã đến xế chiều đại ca người đã chuẩn bị đợi lệnh rồi khi nào xuất phát đây giang cung tuấn nhìn thời gian bây giờ mới qua năm giờ chiều anh mở miệng nói không cần gấp đợi trời tối rồi xuất phát sau rõ cùng lúc đó tại quân khu xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba với cậu cậu vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách giữ mạng đi không có khả năng thiên tử lắc đầu đáp tôi chính là người đứng đầu nam tướng là tổng thống lĩnh của quân xích diễm vương không có khả năng ra tay với tôi cũng không có lý do để ra tay với tôi giang cung tuấn trở về nam cương chính là một lời nhắc nhở dù sao cậu cũng nên cẩn thận một chút tiến sĩ C ê nói xong cũng đứng dậy rời khỏi căn phòng này sắc mặt của thiên tử nặng nề gã ta dỗi tay ôm ngực chửi rủa một cách hung tợn giang c u n g tuấn không ngờ lần này vẫn có thể khiến cậu lật mình một châm của anh suýt chút nữa đã lấy mạng của gã ta nếu không phải tiến sĩ C ê cứu chữa kịp thời thì gã ta đã mất m ạ n g rồi hơn nữa cũng bởi vì giang c u n g tuấn mà sự sắp xếp nhiều năm của gã ta đã hoàn toàn bị hủy bỏ lời nhắc nhở của mộ dung tập và tiến sĩ xê đã mang đến hồi chung cảnh báo cho gã ta giang công tuấn trở về nam cương tiếp tục làm long vương việc này đối với gã ta mà nói là cực kỳ bất lợi nói không chừng vương thật sự sẽ ra tay với gã ta gã ta lôi điện thoại ra nhấn một d â y số tiếp tục theo dõi giang c u n g tuấn có bất cứ biến động nhỏ gì cũng phải lập tức báo cho tôi biết Rõ trong điện thoại truyền tới một giọng nói thiên tử cúc điện thoại thuận tay ném di động sang một bên sau đó ông ngực dựa lưng lên ghế sofa trên gương mặt mang theo vẻ đau đớn nghĩ một lúc lâu gã ta vẫn thấy không yên tâm gã ta lại lôi điện thoại ra gọi cho giang vũ bảo anh cửu có chuyện gì sao anh vũ bảo không có chuyện gì thì không thể tìm anh nói chuyện được sao tôi đã chuẩn bị rượu ngon ở biệt thự thiên tử rồi tối nay tới uống một ly đi giang vũ bảo là chi chính của nhà họ giang có địa vị cực cao ở nhà họ giang mà nhà họ giang lại đứng đầu trong tứ đại gia tộc cổ xưa thiên tử không biết tình huống hiện tại gã ta phải nghe n ó n g tin tức từ giang vũ bảo một chút cùng lúc đó tại nam cương giang c u n g tuấn vẫn luôn ở trong biệt thự hát long cho đến tận khi trời tối anh mới đứng dậy đi ra ngoài tại quân khu một ninh dân theo một nghìn quân hở cờ long đã chờ rất lâu rồi lúc này có hai người đi tới chính là giang công tuấn và n ô huy ở gần một nghìn con hờ cờ long trực thăng cũng đã được chuẩn bị xong giang c u n g tuấn đi tới ra lệnh xuất phát mục ninh lập tức hô lên bên trái quay chạy bộ một nghìn con hắc long lập tức chạy bước nhỏ đi nhanh chóng lên trực thăng trực thăng chậm rãi cất cánh rất nhanh đã biến mất ở vùng trời này quỷ v i ệ n vẫn luôn giám sát giang c u n g tuấn và một nghìn con hắc long này nhìn thấy trực thăng xuất phát anh ta lập tức gọi điện thoại ông chủ giang c u n g tuấn dẫn một nghìn con hắc long rời khỏi quân khu nam cương không biết là đi tới đâu biết rồi trên trực thăng giang công tuấn nhắm mắt dưỡ thần nô h u hỏi long vương thiên tử vừa chết quân xích diễm sẽ mất tổng thống lĩnh anh nói xem vị trí đứng đầu năm tướng này sẽ rơi vào tay a i n ô huy cũng rất quan tâm đến vấn đề này giang cung tuấn hơi lắc đầu đáp chuyện này tôi không biết mong rằng tối nay có thể thuận lợi giết chết thiên tử đừng xảy ra chuyện ngoài ý mớn anh cứ có một loại cảm giác chẳng lành anh cảm thấy sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra chỉ là sẽ xảy ra chuyện gì thì anh cũng không nói rõ được chỉ mong là tôi lo lắng quá mà thôi anh hít một hơi thật sâu không nghĩ ngợi thêm nữa chương bốn sự điên cuồng của thiên tử biệt thự thiên tử thủ đô trong một căn phòng khách sang trọng trên bàn bày đầy những món ăn ngon còn có một ít rượu quý thiên tử ngồi trên ghế sofa nâng ly rượu lên với vẻ mặt tươi cười sán lạ nói anh vũ bảo nào tôi kính anh một ly thiên tử ngồi đối diện với một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi anh ta mặc một bộ tây trang trắng tinh da thị trắng t nón bộ d á n g tuần tú khí chất bất p h ẳ m anh ta nâng ly rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm anh k i ử u thiên hạ không có bữa cơm t r ư a nào miễn phí có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng là được giang vũ bảo thản nhiên mở miệng thiên tử đặt ly rượu xuống chỉ vào món ăn ngon ở trên bàn vừa cười vừa bảo nào ăn chưa đi nhưng giang vũ bảo lại không hề đ ộ n g đũa thân là người nhà họ giang anh ta cũng biết về tình hình ở thủ đô phía sau mỗi một đại nhân vật lãnh đạo đều đại diện cho những phe phái khác nhau cũng chỉ có tứ đại gia tộc cổ xưa là có thể đứng ngoài cuộc thậm chí có thể nói trong tứ đại gia tộc cổ xưa cũng có người tham gia vào anh cửu tôi không thể ăn bữa cơm này được vẫn là câu nói kia có lời gì anh cứ nói thẳng sắc mặt của thiên tử trở nên nặng nề gã ta cầm một điếu thuốc ở trên bàn lên châm rồi rít một hơi thật sâu khói thuốc bao phủ khắp căn phòng anh vũ bảo thực không dám d i ấ u diếm gì vương dự định sẽ ra tay với tôi tôi không thể liên lạc được với ông long cũng không biết thái độ của ông long như thế nào nhà họ giang vẫn luôn khá gần gũi với ông long anh có thể giúp tôi hỏi thăm một chút xem người muốn giết tôi là ý của ông long hay là ý của vương thiên tử mở tiệc chiêu đại giang vũ bảo chính là muốn nghe ngóng một vài tin tức ông long chính là một đại nhân vật chân chính vào ba mươi năm trước vương có thể l ê n vị hoàn toàn là dựa vào ông long thầm giúp đỡ người sau l ư n g vương cũng chính là ông long gã ta cũng biết ông long cũng đã từng gặp mấy lần chỉ là quan hệ không tốt hơn nữa người sau lưng gã ta lại đối địch với long hạo hiên nhưng gã ta tự cho rằng vương sẽ không biết những chuyện bí mật mà gã ta đã làm và ông long cũng sẽ không biết giang vũ bảo không khỏi liếc mắt nhìn tiên t ử thêm một lần anh ta gõ ngón tay lên mặt bàn lạnh lung đáp anh cựu chuyện này e rằng tôi không thể giúp anh được rồi ông long là ai thì anh cũng biết rõ tôi chỉ là một tiểu đ ố i của nhà họ giang tôi có đức hạnh gì mà có thể nghe nóng được tin tức từ miệng của ông long anh vũ bảo xin hãy giúp đỡ đúng rồi anh cựu không phải anh đang làm việc cho ông cao hay sao bây giờ xảy ra chuyện anh hẳn nên đi tìm ông cao sao lại đi tìm người đối đầu là ông long để nghe ngóng tin tức vậy nghe vậy sắc mặt của thiên tử lập tức trở nên t r ắ n g bệnh những năm gần đây gã ta tự nhận mình đã che giấu rất tốt cho dù làm gì cũng đều không để lại sơ hở gã ta cũng vẫn luôn giữ thái độ trung lập không biểu lộ quá rõ ràng mình đứng ở bên nào nhưng gã ta không ngờ ngay cả một tiểu đ ố i như giang vũ bảo cũng biết được gã đang làm việc cho ai anh vũ bảo anh nghe ai nói vậy giang vũ bảo nói với vẻ mặt thờ ơ hình như là lần trước ông cao tới làm khách của nhà họ giang nghe ông cao và ông nội nói chuyện vài câu mới biết được một chút những chuyện này tôi cũng không hiểu nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện rồi ông cao rất bất mãn đối với anh dự định sẽ vứt bỏ anh để xem bên nhà họ cựu có muốn bảo vệ anh hay không nhà họ cựu bảo vệ anh thì anh có thể sống mà nếu nhà họ cựu vứt bỏ anh vậy thì anh chết chắc anh ta nói xong thì đứng dậy tôi đi đây mong rằng có cơ hội lại có thể đến biệt thự thiên t ử ăn cơm nhưng chỉ sợ sẽ không còn cơ hội này nữa giang vũ bảo để lại một câu nói này rồi rời đi mà thiên tử thì lại mang vẻ mặt nặng nề vương muốn giết gà ta hay là long hạo hiên muốn giết gà ta thì đây vẫn là chuyện không thể nào thay đổi được nhưng gà ta không rõ thái độ của ông cao mà nhà họ cựu thì sao gà ta là người của nhà họ cựu trong tứ đại gia tộc nhưng chỉ vẹn vẹn là một chỉ thứ mà thôi nói là con riêng cũng không quá đáng bà gà ta không hề có một chút địa vị gì ở nhà họ cựu càng đừng nói đến gà ta nhà họ cựu không có khả năng đứng ra cho gà ta bây giờ người có thể cứu gà ta chỉ có ông cao mà thôi gà ta không hề chậm trễ lập tức đứng dậy nói chuẩn bị xe trong một tứ hợp viện ở thủ đô đây là tứ hợp viện có lịch sử lâu đời trong viện trồng rất nhiều cây nâu đồng mùa thu đã đến rồi trên mặt đất phủ đầy lá rụng cựu thiên xuất hiện trong tứ hợp viện gã ta vừa đến đã nhìn thấy một cô gái tâm mười bảy mười tám tuổi đang cầm trồi quét lá rụng trên mặt đất ở trong sân cô quân mai ông c a o có ở đây không gã ta đi tới túi đ ầ u hỏi vẻ mặt h è n m ọ n lúc này gã a hoàn toàn không còn dáng vẻ của một người đứng đầu năm tướng nữa cô gái hơi dừng lại liếc mắt nhìn thiết tử ngón tay chỉ vào một căn phòng ở phía chính diện đi đi cảm ơn thiên tử vội vàng cảm ơn sau đó đi tới tới bên cửa gã ta nhẹ nhàng gõ cửa gọi một cách thấp hèn ông cao ừ m trong phòng truyền ra một tiếng ừng với giọng rất nhẹ vào đi thiên tử đẩy cửa tiến vào trong phòng có một giường đất trong giường đất đang đốt than ở bên cạnh còn đang nướng khoai lang trước giường đất có một người đàn ông thoạt nhìn hơn năm mươi tuổi ông ta mặc áo khoác màu đen tay hơ trên ngọn lửa đang sửa ấm thiên tử bước tới đứng ở một bên gọi một tiếng với vẻ mặt kính trọng ông cao, ông cao không nhìn gã ta Mà làm nhẹ dọng cẩn, hỏng trừng hỏi, phải chịu phạt. việc, cậu quá bất cẩn, làm việc, sẽ phải chịu sự trừng phạt. ông cao tất cả n hơi ữ n chuyện này đều do Giang Cung Tuấn phá dối, nếu không có cậu ta, thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như、vậy. Ông g có cậu Cao phá thì h đều xảy vậy. do rối, ta, ra sẽ phất tay đắp sẽ có người tiếp nhận công việc của cậu cậu lui xuống trước đi ông cao giang cung tuấn đã được phục chức và trở về nam cường còn mang theo một nghìn quân hắc long nữa cậu ta có thể sẽ tới thủ đô rất có khả năng là để giết tôi đây là do vương g i a mật lệnh ông cao vương g i a tay với tôi đây không phải là tuyên chiến với ông sao lui xuống ông cao nhẹ giọng nói vẻ mặt của ông ta bình tĩnh không có cách nào thông qua biểu cảm để biết được trong lòng ông ta đang nghĩ gì vâng thiên tử cũng không dám nói nhiều thêm nữa đây chính là ông cao một đại nhân vật chân chính gà ta ở trong mắt ông cao chỉ là một cái răm m à t h ô i về phần thái độ của ông cao gà ta đã hoàn toàn có thế cờ hờ cờ chăn được mình đã bị vứt bỏ vương muốn giết gà ta nhưng ông cao không bảo vệ gà ta trong nháy mắt xoay người rời đi vẻ mặt của gà ta trở nên u ám hẳn đi trong đôi mở tờ mang theo một k i a lạnh lùng gà ta đã giúp ông cao làm việc nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao nhưng đến cuối cùng lại đổi lấy kết quả này trong nháy mắt xoay người đi gã ta đột nhiên rút súng chết cũng phải giết được ông vâng tiếng súng vang lên thế nhưng ông cao lại ngồi ở một bên bình yên vô sự chỉ thấy ông ta giơ tay giữa hai ngón tay kẹp lấy viên đạn rồi nhẹ nhàng ném đi viên đạn rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trong trèo sắc mặt của thiên tử tái nhợt gã ta biết ông cao rất mạnh nhưng gã ta vẫn mạo hiểm một lần muốn kéo ông ta chết cùng nhưng gã ta đã thất bại rồi ông cao không nói gì mà đứng dậy rời đi từ cửa sau sắc mặt của thiên tử sám ngoét như cho tàn cũng rời khỏi căn phòng bên ngoài cô gái v ẫ n đang quét sân nhìn thấy gã ta đi ra cô gái cũng hơi lắc đầu phát ra một tiếng thở dài bất đờ cờ dĩ thiên tử rời khỏi tứ hợp việt đó gã ta trở về biệt thự thiên tử vương ra mật lệnh muốn giang cung tuấn giết gã ta gã ta chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết như vậy tại biệt thự thiên tử gã ta ngồi xuống ghế s o f a với vẻ mặt nặng nề g h lôi điện thoại ra nhấn một dây số rồi ra lệnh phát động toàn quân bao vây thiên an cung giết vương sắc mặt của gã ta u ám chuyện đã đến nước này chỉ có một con đường có thể đi đó chính là giết vương rồi đẩy vương mới lên vị q u a y dối những người sắp đặt ở trong tối chỉ cần gây ra trận náo động đủ lớn vậy gã ta có khả năng sẽ sống sót Trường 426, quân sích diễm hành động thiên tử, tên đầy đủ là kiểu thiên. Gata là người nhà họ kiểu trong tứ tộc Gata thấp trong gia tộc, khiến cho địa vị của Gata cũng rất thấp. Gata trợ Gata thành tướng người Nhưng Nhưng, được dưới người quân hành động nhà khiến cũng nhân, ông công lên làm người đứng đầu nam gia gia gặp giúp quý kiểu kiểu đầu sích sự cổ. có cực cho của của Cao, họ diễm đại lại đại làm là là bà đầy đủ địa địa đã đã vị vị ở kiểm soát quân s í c h diễm nhiều năm trước gã ta đã từng nghĩ tới kết cục của mình bởi vậy gã ta cũng âm thầm bồi dưỡng ra một vài tâm phúc gã ta là tổng thống lĩnh của quân s í c h diễm quân s í c h diễm chỉ nghe lời gã ta sau khi gã ta ra lệnh được mười phút mấy tướng quân đều xuất hiện trong biệt thự thiên tử thống xoái thiên đã xảy ra chuyện gì vậy thống xoái thiên tại sao lại muốn bao vây thiên an cùng tại sao lại muốn giết vương đây là vương đó giết vương thì thủ đô sẽ loạn đúng đó thống xoái thiên anh hãy nghĩ lại đi những người xuất hiện đều là tâm phúc của thiên tử đều là những người được gã ta kéo lên vào những năm gần đây lời nói của thiên tử bọn họ cứ nghe theo mà làm nhưng đây cũng không phải là chuyện bình thường mà chính là đảo chính thiên tử ngồi trên sofa gã ta cũng không muốn đi đến bước đường này nhưng không làm thì gã ta sẽ chết gã ta chỉ bất đắc d ĩ t h ô i gã ta biết sau lưng những người tại chức ở thủ đô đều có người kiểm soát chỉ có q u ấ y đục vũng nước này thì gã ta mới có thể sống sót bằng không gã ta chắc chắn sẽ chết không n g h ĩ ngờ gì xuất binh gã ta mở miệng nói với vẻ mặt nặng nghề rõ mấy vị tướng quân cũng không nói nhiều thêm nữa buổi tối quân s í c h diễm ở thủ đô ra quân tiến hành phong tỏa thành phố thủ đô rộng lớn bị phong tỏa trên đường toàn là xe quân sự ngay cả trên bầu trời cũng xuất hiện trực thăng cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của dân trong thành phố đã xảy ra chuyện gì sao quân s í c h diễm hành động rồi lẽ nào là diễn tập quân sự sao không ít người đ o á n m ỏ tại chỗ ở của vương tại thiên an cung trong một gian phòng khách vương ngồi trên ghế sofa trước mặt ông ta còn có một ông già hơn sáu mươi tuổi ông già này mặc áo khoác màu nâu tóc chảy ngược ra sau gương mặt hưởng hảo thoạt nhìn rất có tinh thần vương đang đánh cờ với ông ta mà ở bên cạnh còn có một người đàn ông mặc áo khoác màu đen nữa ông ta là anh tử vương cầm quân cờ đen trong tay nghĩ ngợi một lát rồi hạ cờ đen xuống nói quân xích diễm đã hành động rồi thiên tử đang muốn làm náo loạn thủ đô đ â y mà ông cụ ngồi đối diện với ông ấy cầm một quân cờ trắng cờ ư i n h ạ t đắp nằm trong dự liệu ông cao đã vứt bỏ cậu ta rồi cậu ta muốn sống thì phải khuấy đục vũng nước này muốn khiến càng nhiều người chú ý hơn thực ra cậu ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của tứ đại gia tộc mong rằng tứ đại gia tộc sẽ ra tay ông cụ này chính là ông long là một đại nhân vật ông ấy cũng là người phía sau l ư n g vương ông long hạ cờ trắng xuống lại bảo lần này e rằng tứ đại gia tộc cổ xưa cũng không có khả năng đứng ngoài cuộc nữa vương cười bảo nước cờ này của ông long thật cao tay giang cung tuấn chính là người nhà họ giang tuy ông nội của cậu ta đã bị trục xuất khỏi nhà họ giang nhưng trong người cậu ta vẫn còn chảy dòng máu của nhà họ giang cậu ta trở thành người c h ấ t hành hơn nữa còn là người ra tay với nhà họ cựu chuyện này sẽ kéo tứ đại gia tộc tuấn vào trong biến số này đã đến lúc thanh t r ừ rồi ông long thản nhiên mở miệng nói tứ đại gia tộc cổ xưa vẫn luôn đứng ngoài cuộc nhưng lại âm thâm thu gom của cải tích lũy tài phú đủ nhiều tuy bọn họ không có chức phận nhưng mỗi một hành động và lời nói đều ảnh hưởng đến những người có chức quyền việc này đối với sự phát triển của quốc gia đối với việc xây dựng quốc gia cũng không phải là một chuyện tốt trên gương mặt vương mang theo vẻ nặng nề hỏi nhưng nước như vậy đã hoàn toàn đ ủ rồi nếu tiếp tục làm như vậy không biết sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào nữa nội đấu thế này chẳng phải sẽ cho kẻ địch cơ hội hay sao ông long giơ tay hơi phất tay ngắt lời của vương không giải quyết được nguồn gốc bên trong thì phát triển t i ể u gì lớn mạnh t i ể u gì những gia tộc đó những thế lực đó những bàn tay phản động trong t ố i đó ảnh hưởng tới đoan hùng cả trăm nghìn năm muốn quốc thái dân an thực sự cũng chỉ có làm như vậy chỉ mong rằng cái giá phải trả cuối cùng đ ừ n g lớn như vậy mà thôi lúc này ảnh tử chen lợi vào quân xích diễm đã phong tỏa thành phố hiện giờ dân trong toàn thành phố lòng người hoảng sợ đều đang đoán xem đã có chuyện gì xảy ra mà quân xích diễm cũng đang dần tiến về phía này dự là trong mười phút nữa thiên an cùng sẽ bị bao vây vương hỏi giang cung tuấn đã đến đâu rồi ảnh tử không đủ đ á nói h cách phải Ông luôn Long gật đầu, đáp, Giang Cung Tuấn tới là tốt, cách vẫn gật là tới tốt, đầu, đáp, cái c sự s hy n Ảnh n h h tử k ô gì nói g vương cũng không nói mà chuyên tâm nhìn vào bàn cờ thời gian trôi qua từng giây từng phút một bên ngoài hàng loạt xe quân sự được l á i tới một vài quân xích diễm trang bị vũ trang đầy đủ số xe bao vây thiên an cung lại thiên an cung có thị vệ mà những thị vệ này là cấm vệ quân của vương cũng là vệ sĩ của vương quân s í c h diễm lại gần lập tức đã có một người đàn ông bước tới l ạ n h giọng nói các người làm gì thế không biết đây là nơi nào sao đây là thiên an cung không một quân đội nào được mang súng tới gần cậu là người của quân đội nào thế nhưng tướng quân quân xích diễm lại không nói gì quân s í c h diễm bao vây thiên an cung lại cũng không hề hành động bọn họ đang đợi đợi mệnh lệnh của thiên tử trên một chiếc xe ở phía xa có một người đàn ông mặc chiến b à o s í c h diễm bước ra khỏi xe trên chiến bảo vẽ một ngọn lửa trông rất sống động và trói mắt đó chính là thiên tử gã ta xuống xe rồi bước tới đội trưởng cấm vệ quân lạnh giọng chất vấn thiên tử cậu muốn làm gì thiên tử liếc mắt nhìn anh ta lạnh lùng rút một khẩu súng lục ra không nói hai lời mà trực tiếp nổ súng đội trưởng cấm vệ quân này lập tức n g ã vào trong vũng máu những cấm vệ quân khác lập tức giơ súng thiên tử lạnh giọng nói kẻ nào dám động giết không tha quân xích diễm hơn ngàn vạn người lập tức dương vũ khí cấm vệ quân đã sợ rồi thiên tử thì lại bước vào trong thiên an cung trong một gian phòng khách ở thiên an cung ảnh tử nói thiên tử đã tới rồi Cậu ta dẫn quân lính bao vây thiên cùng, đội trưởng cấm vệ quân đã chết.、Thăng、nhóc quân quân ta thiên trưởng Thăng tàn bao dẫn lính năng này đúng là tàn nhân vây là h vệ vương đội đã k ông khỏi những mày. Ông ta cho rằng thiên tử chỉ đang tạo ra huy thế muốn thu hút sự chú ý của tứ đại gia tộc cổ xưa nhưng không ngờ gã ta lại thật sự ra tay giết người hơn nữa người bị giết còn là đội trưởng cấm vệ quân tự mình giải quyết đi tôi đi trước đây ông long đang cầm một q u â n cờ thuận tay ném đi quân cờ rơi lên bàn cờ những quân cờ khác trên bàn cờ lập tức bị đánh loạn một ván cờ đang yên lành hỗn loạn trong nháy mắt ông long mới đi chưa bao lâu thì tiếng bước chân đã chuyển tới thiên tử mặc chiến bào xích diêm mang theo một vài quần xích diễm đi vào gà ta l i ế c mắt nhìn bàn cờ hỗn loạn trước mặt lại nhìn thoáng qua vương đang ngồi trên sofa gã ta đi thẳng tới rồi ngồi xuống vị trí của ông long lúc trước vương nhìn gã ta lạnh lùng hỏi thiên tử cậu làm vậy là có ý gì đêm khuya dẫn quân lính tới thiên an cùng cậu đang muốn tạo phản sao thiên tử nết khoe miệng phát họa ra một nụ cười giả tạo và tạ ác tôi đi đến ngày hôm nay còn không phải là bị ông ép hay sao giết ông thì nước này sẽ đủ tôi thật muốn xem xem người sau lưng ông còn có thể ngồi vững như thái sơn được hay không thiên tử đột nhiên rút súng quân sau sích diễm phía sau gã tôi a cũng lập tức dương vũ dương lập khí. Ôi, vương cười nhìn thiên tử và mười mấy quân s í c h diễm mà gã ta dẫn tới cười bảo thiên tử cậu cũng là con cháu của nhà họ cửu làm tổng thống lĩnh quân s í c h diễm cũng rất nhiều năm rồi cậu cho giang dân mấy chiến sĩ xông vào thì có thể giết được tôi sao tôi mà chết dễ dàng như vậy cũng sẽ không ngồi ở vị trí này đến ba mươi năm đúng thiên tử cất xuống đi tôi biết bên cạnh ông có cao thủ mà bản thân ông cũng là một cừng giả nhưng người của tôi đã chôn bom rồi toàn bộ thiên an cùng đều có bom chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng thì thiên an cung sẽ lập tức bị s á n p h ẳ n g vương còn có cả ông ảnh tử ông có mạnh đến đâu cũng có thể chạy ra ngoài được sao thiên tử dám tới cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh rồi nếu không sống được vậy thì kéo vương cùng t r ô n cùng chương bốn trăm hai mươi bảy lấy thượng hình kiếm là người đều sẽ điên cuồng đặc biệt là người muốn sống vào thời điểm đối mặt với mối đe dọa đến tính mạng sẽ lại càng điên cuồng hơn chuyện gì cũng làm ra được thiên tử chính là người như vậy gã ta biết mình sắp chết nhưng gã ta lại muốn sống gã ta dẫn binh bao vây thiên an cung còn trôn bom ở bờ phía gã ta đứng dậy gần như dích ảo tôi chỉ cần mạng sống ai muốn mạng của tôi tôi sẽ giết cho dù phải trả cái giá lớn đến đâu cũng sẽ không hối tiếc đây là quan chức cao nhất ở nước đoan hùng này vương nước đoan hùng ngồi trên sofa không hề nhúc ních ảnh tử cũng không động đậy chỉ lặng lẽ đứng ở một bên như vậy vương nói ông cao thật q u á đáng ông ta vọng tưởng bắt đầu kế hoạch mà trăm năm trước v ẫ n chưa thể hoàn thành đây là điều mà tất cả mọi người đều không cho phép bây giờ chuyện đã bại lộ mà cậu là người chấp hành ông cao không có khả năng đứng ra bảo vệ cậu, cậu đừng ú mê không tỉnh lộ nữa được được lắm thiên tử n ở nụ cười lạnh nếu đã như vậy vậy thì cùng chết đi cho nổ tung thiên n ă n cùng nổ tung thủ đô này khiến hàng chục triệu người ở thủ đô đều phải trốn cùng lúc này thiên tử chính là một tên ma quỷ gã ta là tổng thống lĩnh của quân xích diễm mà quân xích diễm lại nắm trong tay vũ khí mang tính sát thương tuy rằng những vũ khí sát thương này bị cấm sử dụng trên quốc tế cho dù là chiến tranh nổ ra cũng sẽ không dễ dàng được sử dụng nhưng thiên tử không để ý nhiều như vậy gã ta nhìn vương lạnh lùng gọi điện thoại cho ông long tôi muốn nói chuyện với ông long đến bây giờ gã ta vẫn chưa từ bỏ ông long không có ở thủ đô không thể nào thiên tử gào lên quắt b ớ t giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi đi có hay không tôi còn không rõ hay sao vương chọn cách không để ý đến không trả lời câu hỏi của này của gã ta ông ta giơ tay nhìn thời gian trên đồng hồ sau đó nhẹ dọn g lẩm bẩm chắc hẳn cũng đã đến nơi gì ngay đúng lúc này một nhóm người đi vào người dẫn đầu là một ông cụ tuổi tác thoạt nhìn hơn tám mươi tuổi mặc một bộ đồ sạch sẽ tay chống gậy phía sau ông ta còn có bốn cô gái đi theo cùng các cô gái này ước chừng hai mươi tuổi váy dài màu trắng bốn cô gái này có bộ dáng giống nhau như lúc nhìn thấy ông cụ này trên gương mặt của thiên tử mang theo vẻ vui mừng vội vàng kêu lên trưởng lão sao ông lại tới đây ông cụ xuất hiện không phải là ai khác ông ta chính là người nhà họ cửu là trưởng lão nhà họ cửu có địa vị rất cao trong gia tộc chỉ đứng sau mỗi tộc trưởng cho dù là ở trong một vài đại nhân vật thì trưởng lão này cũng được xem là một đại nhân vật có quyền lên tiếng ở thủ đô rút quân ông ta bước tới liếc mắt nhìn vương rồi lại nhìn thiên tử sau đó mở miệng nói với giọng ra lệnh theo tôi về tộc vâng cửu thiên mừng rỡ chuyện kinh động đến gia tộc bây giờ trưởng lão của gia tộc đã đích thân tới vậy thì g ã ta đã được cứu rồi nhà họ c ử u ra mặt cho dù là ông long ở phía sau lưng vương muốn giết g ã ta cũng sẽ phải cân nhắc trưởng lão của nhà họ c ử u nói xong thì xoay người rời đi từ đầu đến cuối không nói chuyện với vương vương cũng không mở miệng chỉ nhìn trưởng lão nhà họ c ử u đưa thiên tử đi như vậy cho đến khi thiên tử bị dẫn đi vương mới hỏi bao giờ giang cung tuần mới đến ảnh tử nhìn thời gian đắp chắc hẳn sắp tới nơi vương gật đầu nói nhà họ cựu đã ra mặt rồi sự việc đang phát triển theo chiều hướng không tốt nhưng đây cũng là điều mà ông long mong được nhìn thấy ông long muốn kéo những gia tộc này vào vâng không muốn giết thiên tử thì đã sớm ra tay rồi không cần phải đợi đến khi giang c u n g tuấn vừa d ậ y vương đứng dậy dỗi thắt lưng tối hôm nay thủ đô chưa chắc đã yên bình để xem giang c u n g tuấn có thể giết được thiên tử dưới sự bảo vệ của nhà họ cựu hay không a n h tử nói hai người họ vẫn luôn kết thù chốt c quán hơn nữa trong tay giang c u n g tuấn còn có bằng chứng phạm tội của thiên tử với tính cách của cậu ta sẽ không giữ lại t a i họa này đâu vương gật đầu như vậy là tốt nhất trong phân khu quân đội nào đó ở thủ đô có một vài trực thăng hạ cánh quân hắc long mặc chiến bảo màu đen nhanh chóng xuống trực thăng sau đó nhanh chóng đứng trình tề giang c u n g tuấn và ngô huy cũng xuống trực thăng sau khi xuống khỏi trực thăng ngô huy hỏi long vương tiếp theo đây nên làm thế nào cứ đi thẳng tới biệt thự thiên tử bắt người hay là giang c u n g tuấn hơi phất tay đắp trước tới hình điện lấy thượng hình kiếm đã thiên tử quyền cao chức trọng là người đứng đầu năm đại tướng một khi bắt được gã sẽ dẫn tới một trận náo động hơn nữa mạng lưới quan hệ của gã ta cực kỳ đáng sợ một khi xét xử công khai nói không chừng sẽ khiến gã ta chui qua lỗ hồng pháp lệnh lấy thượng hình kiếm chém trước rồi xét xử sau rõ nô huy gật đầu c h ậ t phân phó xuất phát tới hình địa tại phân khu xe quân sự đã được chuẩn bị sẵn quân hắc long gồm một người lên xe hướng về phía hình điện hình điện là nơi xét xử những người quyền cao chức trọng ở đoan hùng và o khoảng thời gian trước giang cung tuấn cũng bị xét xử ở nơi này lần này tới hình điện anh cũng hơn i g ẩ n người anh đứng ở hình điện nhìn thượng hình kiếm ở phía trước mà phía sau anh thì lại có một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đi theo ông ta là luật trưởng quản lý hình điện cũng là một đại nhân vật giang cung tuấn tới lấy mật lệnh của vương gia ông ta cũng không dám từ chối anh bước từng bước về phía thượng hình kiếm nhìn bảo kiếm chuyển thừa suốt mấy nghìn năm nhìn thanh kiếm đại diện cho hình phạt cao nhất ở nước đoan hùng nhẹ giọng nói tôi đã từng nói sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi trở về lấy thượng hình kiếm anh lấy thượng hình kiếm xuống nô huy nói chúc mừng long vương lại quản lý thượng hình kiếm trên gương mặt của giang cung tuấn mang theo vẻ cương quyết ra lệnh xuất phát tới biệt thự thiên tử bắt người giang cung tuấn cầm thượng hình kiếm rời đi mà luật trưởng của nước đoan hùng nghe được câu nói này cơ thể không nhịn được mà run dày bờ tờ bờ tờ thiên tử sao đã xảy ra chuyện gì thế này thủ đô sắp loạn rồi sao nghĩ tới chuyện quân xích diễm phong tỏa thành phố trước đó ông ta cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh sau khi giang cung tuấn lây thượng hình kiếm anh dân binh tới biệt thự thiên tử đội quân hạc long một nghìn người bao vây biệt thự thiên tử chặt chế nhưng quân hạc long lại tấn công hụt thiên tử hoàn toàn không có ở trong phử trong một đỉnh nghỉ mát ở trong biệt thự thiên tử giang cung tuấn lặng lẽ ngồi ở nơi đó nô h u dân người tới báo cáo báo đã lục soát khắp nơi nhưng không phát hiện ra thiên tử người làm ở biệt thự thiên tử cũng không biết gã ta đang ở nơi nào ngay vậy giang cung tuấn nhữ mày không có người sao ngay đúng lúc này một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu đen xuất hiện giang cung tuấn đứng dậy nhìn ảnh tử đi tới ảnh tử bước tới nói thiên tử không có ở đây cậu ta đã được đón về nhà họ c ự u rồi h ử m anh nhữ mày hỏi nhà họ c ự u một trong tứ đại gia tộc cổ xưa sao ảnh tử gật đầu đắp không sai chuyện vương ra mật lệnh muốn giết thiên tử đã bị lộ ra ngoài thiên tử biết trước được nửa tiếng trước đã dân quân tới phong tỏa thủ đô muốn cho nổ tung thiên ă n cùng người nhà họ cựu đã xuất hiện dân cậu ta đi rồi giang cung tuấn không ngờ tứ đại gia tộc cổ xưa cũng xuất hiện anh nhìn ảnh tử hỏi còn cần giết người đó nữa không ảnh tử nhìn anh hỏi cậu cảm thấy thế nào giang cung tuấn nói chắc như định đóng cột về tình về lý vì quốc vì pháp nên, nên giết nếu cậu đã cho rằng nên giết vậy thì giết nhưng hiện giờ thiên tử đang ở nhà họ cựu nhà họ cựu đang công khai muốn bảo vệ g ã ta có thể giết được hay không còn phải xem bản lĩnh của cậu nữa sau khi nói xong câu đó ảnh tử xoay người rời đi trong nháy mắt rời ông ta ném lại một tờ giấy giang c u n g tuấn đưa tay tiếp nhưng trên tờ giấy có kinh lực ngầm khiến cơ thể anh bị chấn động đến hơi lùi lại vài bước trên gương mặt anh mang theo vẻ nặng nề đây là địa chỉ của nhà họ cửu lời nói của ảnh tử vang lên sau đó chậm dãi biến mất trong tầm mắt của giang c u n g tuấn mạnh thật cho đến khi ông ta rời đi anh mới không nhịn được mà sợ hãi than chỉ dựa vào kinh lực ngầm để lại trên tờ giấy mà anh đã suýt chút nữa không tiếp được rồi anh mở tờ giấy ra trên tờ giấy ghi địa chỉ của nhà họ cửu sau khi đ i nhớ anh sẽ nát tờ giấy rồi ra lệnh tiến đến nhà họ cựu bắt người chương 428, quân hắc long bao vây nhà họ cựu chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc sau khi biết được thiên tử được đón về nhà họ đồng thời biết được gã ta là con cháu của nhà họ cựu xong giang cung tuấn dẫn quân hắc long đích thân tới nhà họ cựu bắt người mục đích của anh chỉ có một đó chính là bắt thiên tử sử dụng thượng hình kiếm để giết gã ta sau khi giết chết gã ta mới tung bằng chứng trong tay ra ngoài cho người trong t h sân. Sân, sân, sân là một đại sảnh trưởng lão cựu khải hân của nhà họ cựu ngồi trên một chiếc ghế màu đỏ trong tay cầm một tàu hút bên trong cái tàu là thuốc lá sợi ông a rít mạnh một hơi thuốc lá sợi bên trong tàu hút cháy lên há miệng phun ra một làn khói đặc thiên tử ngồi ở bên cạnh anh ta giống như một đứa trẻ phạm lỗi không nói được một lời một cựu khải hơn võ lên bàn một cái chén nước trên bàn lay động nước trà bên trong sánh đầy ra bàn đồ khốn nạn ông ta tức giận mắng gở trách g ã ta cậu xem xem mấy năm nay cậu ở bên ngoài làm gì mặt mũi của nhà họ cựu mất sạch rồi thiên tử cũng không dám nói một câu nào cũng không giải thích cho mình thân là người nhà họ cựu lại đi giúp người khác làm việc việc này mà truyền ra ngoài thì bên ngoài sẽ nói về nhà họ cựu như thế nào trưởng trưởng lão tôi cũng là bất đắc dĩ thôi lúc này cựu thiên mới mở miệng khỏe mắt mở xương vài giọt nước mắt lan xuống ba tôi là con ngoài giá thú không có địa vị ở trong gia tộc tôi cũng là con riêng cũng không có địa vị người ngoài đều nhìn tôi mà chê cười tôi đi ra ngoài đều không thể ngẩng đầu lên nổi tôi không dựa vào người khác lẽ nào còn dựa vào gia tộc hay sao còn dám cãi lại cựu thiên lập tức ngẩm miệng lại gã ta đứng dậy rồi quỳ phịch xuống đất khóc trưởng lão tôi biết lỗi rồi từ nay trở đi tôi nhất định sẽ ngoan ngoan ở trong gia tộc tuyệt đối không đi ra ngoài không tham gia vào chuyện bên ngoài nữa cút xuống tự kiểm điểm vâng vâng vâng thiên tử như được đại xá lập tức đứng dậy xoay người rời đi nhưng trong nháy mắt xoay người đứng lên trên gương mặt của gã ta lại mang theo vẻ nặng nề từ nhỏ gã ta đã không có địa vị trong gia tộc vất vả l ắ mới m leo lên được đến đây làm sao gã a có thể cam tâm từ bỏ như vậy được nếu bây giờ đã được đón về gia tộc vậy gia tộc chắc chắn sẽ che chở gã ta chỉ cần gã ta yên tâm ở trong gia tộc vậy sớm muộn gì cũng có thể lấy được bản đồ kho báu của gia tộc ngoài cửa giang cung tuấn dẫn một nghìn quân hắc long tới nơi anh nhìn mảnh sân với đèn đuốc sáng trưng ở trước mặt nhẹ dọn nói chắc hẳn chính là nơi này đi sau đó anh ta lệnh bao vây lại tuyệt đối đừng để nghi phạm chạy thoát quân hắc long lập tức t ả n ra bao vây sân lại bên trong sân cựu khải hân ngồi trên chiếc ghế gô màu đỏ và hút thuốc lúc này một cô gái đi vào trong nói trưởng lão có quân đội xuất hiện bên ngoài cửa đã bao vây sân lại rồi hạ cựu khải hân nâng mí mắt hỏi là quân hắc long do giang c u n g tuấn dẫn đầu đúng không vâng biết rồi lui xuống đi cựu khải hân hơi phật tay chật lôi điện thoại ra nhấn một dãy số ông giang hậu nhân của nhà họ giang ông dẫn binh tới bao vây nhà họ cựu tôi n i ệ m tình cậu ta là người nhà họ giang tôi mới đánh tiếng cho ông nếu ông muốn giữ cậu ta lại thì mau chóng tới đây nếu không muốn giữ vậy tôi sẽ giúp ông giải quyết ông ta nói xong thì cúp máy sau đó đứng dậy chống gậy đi ra ngoài cửa bên ngoài cửa lớn vệ sĩ của nhà họ cựu đang rằng cò với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn vệ sĩ của nhà họ cựu chặn đường nói với vẻ mặt bình tĩnh quân hắc long c h ấ p pháp người không có phận sự nhanh chóng rời đi nếu không các người sẽ gây cản trở cho người thi hành công vụ giang công tuấn cậu bất ở nơi này cố ra vẻ với tôi đi nơi này là nhà họ cựu dẫn người của cậu cút ngay vàng không vàng không thì sao giang cung tuấn lạnh giọng hỏi vàng không nơi này chính là mồ trôn thây của cậu một giọng nói chuyển tới rất nhiều thị vệ nhà họ cựu lập tức túi đầu gọi một tiếng cung kính trưởng lão xem ảnh một xem ảnh hai giang cung tuấn cười lạnh hỏi thật sự muốn ngăn cản tôi sao bắt cho tôi cựu khải vân ra lệnh bắt tất cả lại cơ thể giang cung tuấn hơi lùi về sau vài bước quân hắc long ở phía sau lập tức tiến lên mấy bước đồng loạt d i n g súng nhắm vào bốn người đẹp ở cửa thế nhưng cơ thể của bốn cô gái này đều nhảy vút lên một cô mặt Mấy Tuấn đất, phát ra tiếng Tốc tay quân quân sau Cung đều xuống kêu đau Long. Long Giang ngã đớn. Hạc chủ Hạc phía của các c ra ra độ quá nhanh, nhanh đến mức gái i lại a n Cung Tuấn không phản ứng lại được. Bốn g g được. cô gái này đánh ngã quân hắc long rồi lại nhảy về chỗ cũ giang c u n g tuấn lạnh lùng nhìn bốn người này đây là cao thủ chắc chắn là cao thủ nhưng cho dù biết nhà họ cựu có cao thủ thì anh vẫn hoàn toàn không lùi bước anh rút thượng hình kiếm ra có thượng hình kiếm đoan hùng ở đây ai dám ngăn cản tôi chấp pháp đều giết không tha một cô gái trong số đó lạnh lùng bảo giang cung tuấn thượng hình kiếm đoan hùng chỉ nhằm vào người bình thường nơi này là nhà họ cửu không chịu sự ràng buộc của hình pháp là người đoan hùng đều sẽ phải chịu sự ràng buộc của hình pháp đoan hùng anh chỉ ngang thượng hình kiếm trong tay bước từng bước về phía trước giết c ử u khải vân lạnh lùng mở miệng sau đó xoay người rời đi đây chỉ là hậu nhân của một kẻ có tội ở nhà họ giang mà thôi ông ta cũng không coi ra gì giết thì giết thôi giết giang cung tuấn thì cũng không có người nào dám chất vấn nhà họ cửu mạnh miệng thật đấy ngay đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng chuyển tới giang cung tuấn nghe vậy thì nhìn qua một cô gái mặc một bộ đồ màu đen đeo mặt nạ màu đen bước tới dáng người của cô gái thon dài để mái tóc dài màu đen phía sau cô ta còn có bốn người mặc hờ cờ bảo cùng mang mặt nạ màu đen cựu khải hơn nghe thấy giọng nói thì dừng lại xoay người nhìn cô gái đi tới không khỏi những mày hỏi cô là ai vương tiên điện cô gái mở miệng giọng nói lạnh lùng vô tình cô hơi lui người lại vài bước mà bốn người đàn ông mặc hắc bảo phía sau lập tức đứng ra cơ thể của bốn người này đồng thời vút lên xông về phía bốn cô gái ở trước cửa bốn cô gái này cũng phong tới tám người đối trưởng giữa không trung bốn cô gái đều lùi lại n giang, cô cô giang cung tuấn không biết người nào hỗ trợ mình nhưng anh biết bây giờ chính là cơ hội lập tức ra lệnh tiến vào lục soát cho tôi ai dám cựu khải hân hét lớn động mạnh chiếc gậy trong tay nên đá cứng rờ nờ lập tức xuất hiện v ớ i n ư ớ c trên người ông ta bùng phát ra một nguồn khí tức mạnh mẽ khí tức này t u ô n ra ngoài thổi bay một ít lá rụng trên mặt đất bốn người mặc hờ cờ bào lại xông lên cơ thể của cựu khải hân cũng vút lên nên đón sự tấn công của bốn người mặc hắc bảo chương bốn trăm hai mươi chín thiên tử chết bốn người mặc hắc bảo quấn lấy cựu khải hân giang cung tuấn biết đây là cơ hội của anh một khi đợi cựu khải hân lấy lại bình tĩnh anh muốn giết thiên tử sẽ rất khó tiến bảo cho tôi lục xoát anh cầm thượng h u n h kiếm xông vào bên trong sân bốn thiếu nữ đã bị thương hơn nữa thương thế còn không nhẹ nằm trên mặt đất không d ậ y nổi vệ sĩ của nhà họ cựu nhìn thấy quân hắc long được trang bị vũ trang toàn diện trên gương mặt của bọn họ đều mang theo vẻ sợ hãi bọn họ biết nếu mình ngăn cản quân hắc long thật sự sẽ nổ súng vào lúc này vẫn không nên mạo hiểm thì tốt hơn bởi vì mạng sống quan trọng hơn hết thảy trong sân tại một gian phòng thiên tử vừa vào trong phòng nghỉ ngơi chuyện xảy ra ở bên ngoài gã ta cũng biết gã ta biết giang cung tuấn dẫn quân hắc long tìm tới cửa nhưng gã ta lại không hề lo lắng một chút nào đây là nhà họ cựu tuy rằng không phải là toàn bộ nhưng cũng có trưởng lão t ò a c h ấ n trưởng lão muốn bảo vệ gã ta ngay cả vương cũng không dám động vào gã ta một giang cung tuấn cũng không đủ để giết gã ta gã ta ngồi lên sofa r ố i tay ôm ngực trên gương mặt mang theo vẻ đau đớn vết thương lúc trước vẫn chưa đỡ hơn lúc này lại cả đêm buôn ba khiến gã ta có chút không chịu được được người đâu gã ta gọi một tiếng cửa phòng mở ra một người làm đi vào trong hỏi với vẻ mặt cung k í n h cậu chủ có gì cần dặn dò ạ thiên tử hỏi bây giờ tình hình bên ngoài như thế nào rồi hai bên đã giao chiến người làm đó mở miệng nói giang cung tuấn dẫn một nghìn quân h á c long bao vây sân trưởng lão đã ra ngoài bốn cô xuân hạ thu đông cũng đã ra tay đánh bị thương không ít quân h á c long nhưng hình như có vương tiên điện gì đó nhảy ra có mấy cao thủ đã đánh bị thương xuân hạ thu đông bây giờ đang đánh nhau với trưởng lão cái gì thiên tử đứng bật dậy kinh ngạc đánh bị thương xuân hạ thu đông sao xuân hạ thu đông là người thế nào thì gã ta cũng biết rõ đây là bốn cô gái cận thân bên cạnh cựu khải hơn từ nhỏ đã nhận được sự dạy dỗ của ông ta trình độ võ học cực cao tuy tuổi tác không lớn nhưng thực lực lại rất mạnh đều là cao thủ đã tu luyện ra trợ khí bây giờ bọn họ lại bị đạ thương làm sao gã ta có thể không kinh ngạc cho được đi đi xem thế nào rồi lập tức báo cáo tình hình thiên tử bắt đầu khẩn trương rõ người làm đó xoay người rời đi trong nháy mắt cửa mở ra cơ thể của anh ta lại lùi lại đồng thời giơ hai tay lên làm gì thế còn không mau đi thiên tử quát gã ta ngẩng đầu nhìn lên trông thấy người làm đã bị dì súng một vài quân hắc long đi vào theo phía sau còn có giang c u n g tuấn và ngô huy nhìn thấy giang công tuấn sắc mặt của thiên tử nặng nề hẳn đi giang cung tuấn gã ta cắn chặt răng cố mở hai mắt trên gương mặt tràn đầy sự hoán hận giang cung tuấn rút còn tay ra nhìn thiên tử lạnh lùng nói thiên tử đi theo tôi một chuyến thiên tử lạnh lùng nhìn anh gần từng câu từng chữ giang cung tuấn cậu biết mình đang làm gì không cậu có biết đây là nơi nào không đây là nhà họ cựu cho dù là vương có đích thân đến đây cũng phải ngoan nổ ẩn không dám làm bừa giang cung tuấn cầm còn tay đi tới thiên tử hơi lùi người lại ngay sau đó gã ta ngã phịch xuống sofa cậu cậu đừng có qua đây trên gương mặt của gã ta mang theo vẻ sợ hãi quắt đây là nhà họ cựu cậu dám bắt tôi cậu chết chắc rồi cho dù là vương cũng không thể bắt tôi được cong giang cung tuấn thuận tay ném còng tay trong tay lên bàn xét anh đột nhiên rút thượng hình kiếm trong tay ra thượng hình kiếm là bảo vật truyền thừa mấy nghìn năm cho dù đã lâu năm nhưng lại cực kỳ sắc bén phát ra tia sáng u ám dưới sự soi tỏ của ánh đèn cậu cậu muốn làm gì nhìn thấy giang cung tuấn rút kiếm thiên tử lập tức sợ hãi ngay cả nói chuyện cũng run dày cả lên giang c u n g tuấn đáp với vẻ mặt lạnh lùng thiên tử bị bắt nhưng lại phản kháng uy hiếp đến sự an toàn của thành viên chấp pháp bị bắn chết ngay tại chỗ anh xoay người nhìn ngô huy và quân hắc long ở phía sau đã nghe thấy chưa nghe thấy rồi thiên tử bị bắt hơn nữa còn nổ súng phản kháng bị bắn chết ngay tại chỗ giang c u n g tuấn mang theo vẻ mặt hài lòng anh cầm thượng hình kiếm tiến từng bước về phía thiên tử cơ thể của gã ta run lên cầm cập trên trán đổ mồ hôi hột trái tim của gã ta đập nhanh dữ dội gã ta nhìn chằm chằm vào giang công tuấn giang giang công tuấn cậu dám giết tôi sao đây là nhà họ kiểu cậu giết tôi thì cậu cũng chết chắc rồi tôi có chết hay không thì không biết nhưng tôi biết hôm nay anh chắc chắn sẽ chết giang cung tuấn giơ tay không hề nể nang một chút nào tay vung kiếm rơi xuống trường kiếm sắc bén đâm vào trong cơ thể của thiết tử phút máu tươi bắn ra đôi mắt của gã ta mở lớn vẻ mặt khó tin gã ta không dám tin không dám tin rằng cung tuấn thật sự dám ra tay cậu vẻ mặt của gã ta oán hận giết gạo giang cung tuấn tôi làm bị cũng không tha cho cậu ha ha dám giết tôi ở nhà họ kiểu tôi chết rồi thì cậu cũng không sống lâu được đâu tôi xuống dưới l ợ i cậu giang cung tuấn rút kiếm t ừ trong vết thương của thiên tử phun ra một đống máu tươi sau một kiếm anh lại rút súng ra bằng bằng bằng anh nổ mấy phát súng vào thiên tử thiên tử đã ngã vào trong vũng máu như vậy từ từ mất đi hơi thở của sự sống mà giang cung tuấn thì lại hít một hơi thật sâu cuối cùng thai họa này cũng chết nhưng anh không biết thiên tử vừa chết thủ đô sẽ loạn thành cái dạng gì đưa thi thể đi sáng sớm ngày mai xét xử công khai với cả nước công bố hành vi phạm tội của thiên tử giang cung tuấn g i ậ n dò một câu rồi xoay người rời đi vừa mới ra khỏi phòng một tiếng gầm tức giận vang vọng giang cung tuấn dám giết người nhà họ cựu tôi muốn chết cùng với một tiếng giống giận chuyển tới một bóng người nhanh chóng xông đến giang cung tuấn ngẩng đầu nhìn chỉ thấy cựu khải hân đang nhanh chóng vào tới ông ta cầm một cây gậy giơ nó lên rồi đập mạnh về phía anh sắc mặt của anh hơi thay đổi thâm thúc d i ụ c toàn bộ chân khí tập trung vào thượng hình kiếm trong tay anh giơ thượng hình kiếm lên muốn ngăn cản nhưng ngay đúng lúc này một bóng người đã nhanh chóng phong tới chặn công kích của cựu khải hân cựu khải hân bị đánh lùi vội vàng lùi về sau vài bước phun ra một ngụm màu tươi lúc này bốn bóng người màu đen mới xông tới bao vây ông ta lại giang cung tuấn nhìn người đã chắn một đòn cho mình đó là một ông cụ nhưng trên gương mặt của ông ta cũng mang theo mặt nạ nên anh không thể nhìn thấy rõ rung mạo anh mở miệng nói cảm ơn ông đã giải vây cựu khải hân nhìn chằm chằm vào ông già trước mặt thực lực của bốn người m ặ c h ắ c bảo đã khiến ông ta kinh ngạc rồi bây giờ ông ta lại bị một trưởng đẩy lùi ông ta lạnh giọng hỏi ông là a nôn tình tổng tài ông già không mở miệng liếc mắt nhìn giang cung tuấn cũng không nói nhiều mà xoay người rời đi bốn người mặc đồ đen cũng đi giang cung tuấn nhìn mấy người đeo mặt nạ này trong lòng nổi lên nghi ngờ những người này là ai vậy tại sao lại giúp anh l ẽ nào là người của vương sao anh nhìn cô gái mặc đồ màu đen rời đi không biết tại sao anh lại cảm thấy bóng lưng người này có hơi quen thuộc có hơi giống đường sở vi lúc này anh suýt chút nữa đã gọi thành tiếng nhưng anh cảm thấy không có khả năng đây không thể là đường sở vi được làm sao bên cạnh cô lại có những cường giả đáng sợ như vậy được r ú t giang cung tuấn không nghĩ nhiều mà xoay người rời đi Quân quân sau. cựu Cung Tuấn dẫn quân Hắc Long cũng Hơn đáng Giang dẫn Long sông Hác theo phía Khải Hác ám Sắc của Lũ rút mặt sợ. vương à nhà o n họ cửu, giết chết cựu, giết g ờ thời i nhà đồng còn họ cựu, có một v ư thiên điện nhảy ra nữa. Thực lực của vương thiên điện Thực ra của lực quá mạnh mẽ bọn họ đều là đại tông sư võ đạo đã tu luyện ra chân khí hơn nữa trình độ còn không thấp vương thiên điện lẽ nào là người nhà họ giang cựu khải hân lẩm bẩm nghi ngờ trong toàn bộ đoan hùng này người có thể cùng lúc phái đi nhiều cường giả như vậy e rằng cũng chỉ có nhà họ giang mà ông cụ đã chặn một đòn của ông ta trước đó ông ta cũng cảm thấy dáng dấp của đối phương có hơi quen thuộc hình như là tới từ nhà họ giang nhà họ giang là đang bất chấp tổ hấn muốn quấy n h i ê u sự phát triển của thế giới này sao cựu khải h â n nghiến răng nghiến lợi chuyện này không tâm thường ông ta nhất định phải thông báo với tộc t r ư ở n g t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi không hy vọng có người phá hỏng ván cờ thiên tử đã chết rồi giang cung tuấn cũng không cho gã ta bất cứ cơ hội nào mà trực tiếp sử dụng thượng hình kiếm trong tay đâm chết gã ta anh biết nếu bắt được và định tội gã ta trước t i ê n vậy thiên tử rất có khả năng có thể lách được luật bởi vì gã ta quyền cao chức trọng hơn nữa phía sau gã ta còn có người gã ta lại còn là người nhà họ c ử u tối hôm nay g i ế t thiên tử lại có quá nhiều trở ngại anh không ngờ lá gan của nhà họ c ử u lại lớn như vậy dám ngăn cản anh chấp pháp thậm chí còn ra tay với quân hắc long đây đã là phạt vào tội lớn rồi thi thể của thiên tử được đưa đi trong một phân khu nào đó ở thủ đô quân hắc long trở về đây giang cung tuấn đích thân kiểm tra thương thế cho những quân hắc long bị thương phát hiện ra chỉ là bị đả thương dẫn đến nội thương nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì sẽ hồi phục không nguy hiểm đến tính mạng sau khi kiểm tra thương thế cho quân hắc long bị thương anh cũng không n á n lại thêm mà đi thẳng tới thiên an cung trong thiên an cung tối hôm nay vương vẫn luôn thức ông ta đang chờ đợi đợi tin tức tốt của anh ảnh tử đứng ở bên cạnh vừa truyền tin tức về giang cung tuấn đã giết được thiên tử và mang thi thể của gã ta trở về rồi ồ trước mắt vương sáng lên hỏi thiên tử được đón về nhà họ cựu có trưởng lão của nhà họ cựu che chở giang cung tuấn đã giết gã kiểu gì vậy ảnh tử l ắ p đầu đáp tình hình cụ thể thì tôi không biết cần phải đợi giang cung tuấn tới cậu ta chắc hẳn sẽ tới đây rất nhanh thôi vậy đợi một lát vậy sau nửa tiếng giang c u n g tuấn xuất hiện ở thiên an cung và đứng trước mặt vương anh cũng không câu n ệ mà ngồi thẳng xuống vương rút một điếu thuốc hàng giới hạn đưa cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhận rồi cầm bật lửa trên bàn c h â m thuốc vương hỏi tối hôm nay không xảy ra biến cố gì chứ giang c u n g tuấn đáp nhà họ cựu có cao thủ bảo vệ thiên tử may mắn có vương thầm ra tay bằng không lần này muốn giết thiên tử cũng khó h ử m vương s ứ n g s ờ ông ta thầm ra tay sao tối hôm nay ông ta không hề cho anh bất cứ sự trợ giúp nào giang c u n g tuấn nhìn vẻ mặt của ông ta cũng hơi xứng sở hỏi sao vậy lẽ nào vương thiên điện không phải là thế lực của vương sao vương liếc mắt nhìn ảnh tử ảnh tử cũng n h ư mày hỏi vương thiên điện là cái gì giang cung tuấn nói lại chuyện tối ngày hôm nay một lần sắc mặt của vương và ảnh tử đều trở nên nặng nề vương thiên điện từ khi nào nước đoan hùng lại có thêm một thế lực như vậy hơn nữa còn có thể đánh nhau với xuân hạ thu đông ở bên cạnh cựu khải hơn nữa xuân hạ thu đông đều là cường giả nhị cảnh có thể đả thương bốn người bọn họ vậy thực lực chắc chắn phải từ nhị cảnh trở lên hơn nữa bốn người này còn có thể đánh nhau với cựu khải vân chứng tỏ thực lực của bọn họ phải cao hơn nhị cảnh còn có người xuất hiện cuối cùng nữa lại có thể đả thương cựu khải h â n sự kinh ngạc trong lòng vương và ảnh tử thật lâu mới có thể lắng xuống giang cung tuấn nhìn thấy biểu cảm của bọn họ chắc hẳn họ không biết vương thiên điện anh nghĩ ngờ hỏi sao thế thật sự không phải các ông đã phái người lén tới c h ợ giúp sao vương lắc đầu đáp tôi cũng không biết vương thiên điện mà cậu nói rốt cuộc là thứ gì tôi cũng chưa từng nghe nói đến trong nước đoan hùng hay là trong phạm vi toàn thế giới có thế lực gọi là vương thiên điện giang cung tuấn nghi ngờ không phải là vương thầm ra tay vậy tại sao vương thiên điện lại hỗ trợ anh tại sao lại muốn anh giết thiên tử vương nhìn ảnh tử hỏi ông trông nhiều hiểu rộng ông có biết vương thiên điện không ảnh tử lắc đầu tôi chưa từng nghe nói tới phụ giang cung tuấn không nhịn được mà hít một hơi anh tới gặp vương chính là vì muốn biết về tình hình của vương thiên điện nhưng bây giờ ngay cả vương cũng không biết rốt cuộc thì vương thiên điện thuộc về phe nào vương cũng không nghĩ nhiều mà bảo thiên tử đã chết rồi tiếp theo đây vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý cậu trở về nghỉ ngơi trước đi sáng ngày mai hấy công bố chuyện xảy ra tối hôm nay với bên ngoài sau đó công bố tội của thiên tử với thế giới cho thế giới một lời giải thích còn vị trí tổng thống lĩnh quân xích diễm nữa cậu thuận tiện tiếp nhận quân xích diễm luôn đi giang cung tuấn lập tức xua tay đắp v ẫ nên n bỏ đi tổng thống lĩnh quân h c long này và vị trí long vương này tôi cũng không muốn làm nữa tôi vẫn thích cuộc sống không ràng buộc tự do tự tại hơn đợi sau khi trong nước yên ổn thật sự tôi sẽ từ chức ở ẩn vương nói đây cũng là một chức vị có không biết bao nhiêu người nhắm vào t h â n ở vị trí này thì phải làm việc của nó tôi cũng không có hơi sức đâu ra mà、làm. giang cung tuấn hơi lắc đầu anh thật sự không muốn làm người đứng đầu năm đại tướng gì đó được rồi sau này cậu cũng phải cẩn thận một chút cậu đến nhà họ cựu giết thiên tử lại còn ngay trước mặt cựu khải h â n nhà họ cựu chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu vương nhắc nhở đúng rồi giang c u n g tuấn nhớ ra một chuyện nói tối hôm nay người nhà họ cựu đã ngăn cản tôi chấp pháp tôi có thể bắt được không vương và a n h tử đều sửng sốt bắt người nhà họ cựu sao sau khi ngây ra vài giây vương mới bật cười giang c u n g tuấn dám nói ra lời này e rằng trong thiên hạ cũng chỉ có mình cậu thôi nhà họ cựu không truy cứu trách nhiệm với cậu đã xem như trong cái rủi có cái may rồi bây giờ cậu còn muốn bắt người nhà họ cựu sao cậu vẫn nên mong nhà họ cựu đừng làm lớn chuyện t í hơn giang cung tuấn nói bay người nhà họ cựu coi thường vương pháp anh thật muốn bắt bọn họ và dạy cho bọn họ một bài học nhưng vương đã nói như vậy rồi anh cũng chỉ đành từ bỏ hơn nữa bây giờ anh vẫn chưa có thực lực để đi bắt người nhà họ cựu bận rộn hết một đêm rồi tôi trở về trước đây giang cung tuấn đứng dậy rồi đi khi anh đứng dậy lại liếc mắt nhìn thuốc lá hàng giới hạn trên bàn rồi cầm lên cười bảo thuốc lá không tệ tôi lấy đi nhé vương cười bảo nếu thích thì trở về tôi tặng cậu mấy bao vậy tôi sẽ chờ giang cung t u ấ n cười xoay người rời đi sau khi anh đi sắc mặt của vương trở nên nặng nề r ố t cuộc vương thiên điện là thế lực gì lẽ nào người nhà họ giang đang cố làm ra vẻ huyền bí sao a n h tử cũng không biết vương thiên điện là gì cũng không chen mẹ n vào không bao lâu sau thì ông long đi đến vương cũng nói lại chuyện đã xảy ra tối nay với ông ấy một lần sau đó hỏi ông long vương thiên điện này là ông sắp xếp sao long h ạ o hiên lờ cờ đầu đáp không phải tôi cũng chưa từng nghe nói tới xem ra ngoài tứ đại gia tộc c ố xưa và một vài người đã biết ra thì trong tối còn có người đang nhìn chăm chú vào tình hình ở thủ đô m u t nước ở thủ đô bị k h u ấ y đ ủ vương hỏi mục đích của vương thiên điện này là gì ông long nghĩ một chút rồi đáp vương thiên điện trợ giúp giang c u n g tuấn thành công giết chết thiên tử giang c u n g tuấn là người nhà họ giang thiên tử là người nhà họ cựu hai đại gia tộc này đều thuộc vào tứ đại gia tộc cổ xưa tứ đại gia tộc cổ xưa có nguồn gốc sâu xa nếu vương thiên điện không phải của người nhà họ giang vậy mục đích của vương thiên điện này chính là châm ngòi ly gián nếu vương thiên điện là của người nhà họ giang vậy nhà họ giang cũng đã có hành động muốn một lần tiêu diệt ba gia tộc còn lại vương nghi ngờ hỏi tại sao nhà họ giang phải làm vậy ảnh tử chen lời vào có lẽ là bởi vì bốn bức tranh mà t r i ề u tử vương để lại nghe nói trong bức tranh nhận chứa bí pháp tiến vào cựu cảnh chuyện này đối với người luyện võ mà nói chính là một thứ cực kỳ có sức hút ông long hít một hơi thật sâu bảo cho dù là như vậy thì nước ở thủ đô cũng đã đục rồi lần này thiên tử chết nhà họ cựu sẽ đứng ra đầu tiên còn phải xem thái độ của nhà họ giang hơn nữa ông cao đã vứt bỏ thiên tử cũng hy vọng nước này trở nên đục ngầu ông ta đang muốn đục nước béo cỏ vương hỏi tiếp theo đây nên làm như thế nào ông long l i ế t mở tờ nhìn ảnh tử đứng ở bên cạnh phân phó ông đi điều tra lai lịch của vương thiên điện này một chút dùng hết khả năng để điều tra cho rõ tôi không hy vọng có người ở trong tối phá hỏng ván cờ Rõ ảnh tử gật đầu chương bốn trăm ba mươi mốt đại hội gia tộc nhà họ cửu buổi tối hôm nay giang cung tuấn tạm thời ở lại quân khu quân khu một gian phòng nào đó trên bàn trong phòng có mấy món đồ nhắm trong tay ngô huy và giang cung tuấn đều cầm một bình rượu trắng nô huy uống một ngụn nói anh giang thiên tử vừa chết cuối cùng thủ đô cũng được thái bình giang cung tuấn lắc đầu thái bình ư chỉ sợ là mới bắt đầu loạn lạc thôi buổi tối hôm nay giết thiên tử mặc dù xuất hiện một vài chuyện ngoài ý m u ố n nhưng cuối cùng vẫn không gặp phải nguy hiểm gì thế nhưng giang cung tuấn lại cảm giác được đây là gió đã bắt đầu thổi một vương thiên điện thần bí xuất hiện vì sao vương thiên điện này lại muốn giúp anh anh nghĩ mãi mà không rõ nô huy xứng sở hỏi vì sao được rồi không nói nữa uống đi giang cung tuấn cũng không muốn suy nghĩ thêm cùng lúc đó thủ đô khách sạn nào đó bên trong phòng tổng thống một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy màu đen mái tóc dài đen nhánh đang nhìn ông l á o trước mắt đường sở vi khó hiểu hỏi thăm ông nội vì sao lại phải đeo mặt nạ như thế chẳng phải giang cung tuấn sẽ không biết là ai đang giúp anh ấy sao giang thời cầm một chuỗi hạt p h ậ t trong tay không ngừng s ờ lần ông nhẹ nhàng nói đeo mặt nạ là không muốn người ngoài biết thân phận của cháu không muốn người ngoài kiểm tra ra lai lịch của vương tiên điện đường sở vi hỏi vậy kế tiếp chúng ta phải làm cái gì tiếp theo cháu cứ xem đó mà làm nhớ kỹ đ ư n g lộ diện nếu để cho người ngoài điều tra ra được thân phận của cháu bây giờ như vậy sẽ phiền phức lớn điều này chẳng những sẽ hại giang c u n g tuấn mà còn hại cả cháu ai cũng cứu không được cháu sau khi giang thời nhắc nhở một câu rồi xoay người rời đi đường sở vi ngồi trên ghế trên mặt có vẻ suy nghĩ đúng là câu nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc ông cụ giang đang muốn làm gì nhưng mà bây giờ có thể giúp đỡ được giang c u n g tuấn cô cũng rất tình nguyện cho tới nay người khác đều nói cô là sự vướng v u của giang c u n g tuấn đúng là cô liên lụy đến giang c u n g tuấn nhưng bây giờ cô đang âm thầm giúp giang công tuấn giải quyết phiền phức quả thật cô đã không kịp chờ đợi để nói cho giang c u n g tuấn biết rồi thế nhưng là nhớ tới lời nhắc nhở của giang thời cô vẫn nhịn được đêm trôi qua lạng yên không tiếng động hôm sau buổi sáng truyền thông cả nước đều đang đưa tin về chuyện quân s í c h diễm phong tỏa thành phố đêm qua mặc dù rất nhanh đã giải trừ phong tỏa nhưng điều này cũng đã dẫn đến chấn động lớn bởi vì thủ đô là thủ đô rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm mọi hành động ở thủ đô tất cả mọi người đều biết tối hôm qua chắc chắn ở thủ đô đã xảy ra chuyện thế nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì điều này thì không ai biết buổi sáng giang công tuấn còn đang ngủ bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa giang c u n g tuấn khoan thai thức dậy đứng dậy đi mở cửa nô huy đã mặc xong chiến b à o đứng ở cửa là một m động tác trào kiểu q u â n khu nói long vương đã đến giờ mở buổi họp báo công bố chuyện xảy ra đêm qua rồi giang c u n g tuấn còn chưa t ỉ n h ngủ ngáp một cái nói những chuyện này cậu ra mặt là được rồi tôi cũng không cần đi tham gia náo nhiệt nói rồi anh giao tài liệu của ảnh tử cho anh a dặn do nói sau khi công bố thì đến hình điện dưới sự của chú ý nhân dân cả nước vạch chân hết những tội lỗi mà thiền tử mắc phải mấy năm nay ra chuyện này xem như chấm dứt long vương anh không ra mặt điều khiển tình hình sao mà tôi làm được chứ trên mặt n ô huy có vẻ khó xử làm sao mà không được dù sao cậu cũng là tướng quân một sao giang c u n g tuấn quay người trở về phòng n ô huy đi vào theo nói thiên tử là do anh giết hình kiếm ở trong tay anh anh không xuất hiện tôi không tiện thông báo bây giờ tôi cũng không muốn xuất hiện cậu đi đi cậu làm được hơn nữa bây giờ thiên tử đã chết chuyện kế tiếp cũng chỉ là đi một chút mà thôi việc còn lại không cần cậu để ý tới tự vương sẽ sắp xếp thỏa đáng giang c u n g tuấn không đi n ô huy cũng không có cách nào cả anh ta đành phải quay người rời đi anh ta đi thẳng đến phòng đại hội trong phòng đại hội đã có không ít quan lớn tập trung còn có không ít phóng viên những phóng viên này có trong nước cũng có nước ngoài nô huy đến buổi họp báo cũng bắt đầu trong buổi họp báo nô huy nói rõ về chuyện đêm qua lại một lần trong khoảng thời gian này quân hắc long của tôi vẫn luôn âm thầm điều tra thống xoáy thiên tử của quân s í c h diễm sau một khoảng thời gian đã điều tra ra thu thập chứng cứ cuối cùng đã nắm giữ được một vài chứng cứ phạm tội của thiên tử quân hắc long đã lên đường bắt người thế nhưng thiên tử bị bắt mà vẫn còn làm nhân viên chấp pháp bị thương cuối cùng bị xử bắn tại chỗ tất cả mọi người đều biết hôm nay sẽ có chuyện lớn được công bố thế nhưng lại không biết chuyện được công bố chính là thiên tử đã chết một câu của ngô huy khiến mọi người đều chấn động ở đây có quan lớn đứng lên chất vấn cho dù thống xoái thiên phạm tội vậy cũng không tới lượt quân hắc long đến chấp pháp là ai cho cậu quyền lợi này thống xoái thiên chính là người đứng đầu năm đại tướng muốn bắt g a t a cần phải tiến hành họp bàn bạc ngô huy cậu chỉ là một tướng quan một sao của quân hắc long ở nam cường cậu không có tư cách bắt thống xoái thiên cũng không có tư cách giết chết thống xoái thiên trước khi xét xử công khai thiên tử chính là người đứng đầu năm đại tướng những năm này cũng đã lôi kéo được không ít người sau khi đ á m quan lớn ở đây biết được thiên tử đã chết lập tức chia mũi nhọn về hướng n ô huy có mặt trong buổi họp báo còn có trưởng ban hành chính còn có bí thư trưởng đêm qua bọn họ đã nghe được tiếng gió rồi giờ phút này bọn họ lại không tỏ thái độ gì n ô huy biết mình sẽ bị chất vấn đối mặt với phóng viên đối mặt với người xem cả nước anh ta mở miệng nói đương nhiên là tôi không có tư cách thiên tử chết dưới thượng hình kiếm người hành động đêm qua không chỉ có một mình tôi tôi chỉ là người đi theo n giờ ư ờ thật thượng tôi, mật, tôi tiết thấy thượng hình không phải phần không Nghe hình những sự sẽ lấy là liên lộ. ư quan đến n g vì kiếm kiếm, ai, bởi về bí i nói chuyện thay thiên tiếng kiếm người kiếm lợi tiền Giờ chuyện cũng không lên tiếng nữa. Thượng hình kiếm lớn hơn tất cả. Mà người cầm thượng hình kiếm trong tay, có quyền có cả. cầm chạm thay hậu tấu. tay, tử tất Mà phút này bí thư trưởng mới đứng ra nói quốc gia đã sớm chú ý tới thống xoái thiên đã sớm tiến hành điều tra gata ra tay với thống xoái thiên đây là quyết định đã được trải qua bàn bạc nội bộ trưởng ban hành chính cũng nói tiếp theo sẽ công khai những chứng cứ phạm tội mấy năm nay của thống xoái thiên ở hình điện buổi họp báo vừa mở ra cả nước sôi chảo cái gì thống xoáy thiên chết rồi thật đó quốc gia cũng đã tổ chức buổi họp báo lần này là quân hắc long tự mình chấp pháp thống xoáy thiên bị bắt còn làm nhân viên chấp pháp bị thương nghe nói là chết dưới thượng hình kiếm nhân dân cả nước cũng đang thảo luận về chuyện này cùng lúc đó nhà họ c ử u đêm qua c ử u khải huân đi về trụ sở chính của nhà họ c ử u suốt đêm c ử u khải huân bẩm báo mọi chuyện cho tộc trưởng mà tộc trưởng nhà họ c ử u thì dẫn đầu những người quan trọng trong gia tộc mở họp liên tục mở một đêm trong hội nghị cựu khải hân nói ra phân tích của mình ông ta cảm thấy vương thiên điện đứng ra phá dối rất có khả năng chính là người nhà họ giang mà mấy năm nay nhà họ giang van luôn không có hành động bây giờ bọn họ đã không nhịn được nữa tộc trưởng chết một thiên tử là nhỏ thế nhưng nhà họ giang quá đáng người ta đồn r ằ n g nhà họ giang đã khai quật được cái dương của t r i ê u tử vương hẳn là đã phá giải được bí mật của hoa n g u y ệ t sơn cư đồ bọn họ làm như vậy nhất định là muốn lấy được bảo đồ nhà họ cựu chúng ta tiếp theo chắc chắn bọn họ sẽ ra tay với gia tộc khác cướp đoạt bảo đồ gon góp bốn bức tranh giang cung tuấn phải chết đúng vậy tôi cũng cảm thấy giang cung tuấn phải chết tộc trưởng ngài ra lệnh đi các trưởng lao khác trong nhà họ cựu đều nhìn tộc trưởng tộc trưởng đương nhiệm của nhà họ cựu tên là cựu diễm đã tám mươi tuổi nhưng nhìn qua lại không hề già yếu giống như một người đàn ông mới hơn năm mươi tuổi đây là bởi vì ông ta thường xuyên luyện võ cựu diễm rơi vào trong c h ầ m t ư ông ta cẩn thận suy nghĩ ông ta cũng cảm thấy vương tiên điện xuất hiện có thể là người của nhà họ giang là nhà họ giang muốn lấy được bảo đồ trong tay những gia tộc khác ngẫm nghĩ hồi lâu ông ta mới mở miệng dặn dò cựu khải vân cậu dẫn bốn cao thủ phong vũ lôi điện đi bắt giang c u n g tuấn nhưng trước tiên đừng gây tổn thương đến tính mạng của cậu ta nhìn xem thái độ của nhà họ giang xem nhà họ giang có muốn bảo vệ tên nhóc này hay không cựu diễm vân luôn có chừng có mực nhà họ giang rất mạnh đứng đầu tứ đại gia tộc ông ta còn chưa xác định vương thiên điện có phải là thế lực của nhà họ giang hay không trước tiên cứ b ờ tờ giang c u n g tuấn nhìn xem thái độ của nhà họ giang đã bởi vì ông ta không muốn trở mặt với nhà họ giang như vậy cũng không muốn trúng kế ly gián của một số người vâng cựu khải hân đứng lên trên khuôn mặt già hiện lên một vẻ u ám từ r Trưng Trưng trường, trình trong ư n Giang Cung Tuấn bị bắt. Có nội dung hình ảnh.、Chương、này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của duyệt để đọc. Nhà nguồn g gia gốc vui đại của có có chế đọc. cửu tộc cổ, có duyệt bắt. thấy bật một tứ t bị độ họ là đề triêu tử trước. Tổ tiên thần triêu tử Từ gia vương vương. ngàn năm là của xưa đến nay nhà họ cựu là gia tộc luyện võ người người trong gia tộc đều sẽ biết võ công nhưng mà luyện võ cũng cần xem thiên phú không phải tất cả mọi người đều có thể có thành tựu võ học thiên tử chính là một ví dụ rất tốt mặc dù ga ta là người nhà họ cựu thế nhưng lại không có thiên phú luyện võ phong vũ lôi điện là gia thần do nhà họ cựu bồi dưỡng những năm gần đây nhà họ cựu tìm kiếm trẻ m ồ c ô i trong phạm vi toàn thế giới bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ nhưng cũng chỉ có mỗi phong vũ lôi điện vươn lên trở thành đại t ô n g sư võ đạo bọn họ đều là kẻ mạnh cảnh giới tam cảnh sau khi nhận được mệnh lệnh của t ộ c trưởng cựu khải h â n lập tức dẫn theo bốn gia thần phong vũ lôi điện đi bắt giang cung tuấn thủ đô chi nhánh quân khu giang cung tuấn đã ngủ được một giấc nữa sau khi tình ngủ anh lấy điện thoại ra nhìn tin tức cái chết của thiên tử đã lên hot sợp trên mạng có rất nhiều chủ đề liên quan đến thiên tử độ hót đã đạt đến hơn chục triệu lượt xem giang c u n g tuấn tùy ý nhìn điện thoại một lúc sau đó mặc quần áo đi ra ngoài long vương trên đường đi binh sĩ trong quân khu đều tôn kính mở miệng trào giang c u n g tuấn khẽ gật đầu với mấy binh sĩ này xem như chào hỏi giang c u n g tuấn vừa đi ra khỏi cửa quân khu một chiếc xe thương vụ màu đen đã xuất hiện trước mặt anh cửa xe mở ra một lao giả xuống xe đi theo ông lão còn có bốn người bốn người này khoảng chừng bốn mươi tuổi ba nam một nữ trưởng lão nhà họ cửu thấy ông lão sắp mặt giang công tuấn liền chầm xuống trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt anh biết anh giết thiên tử nhà họ cựu tức giận muốn ra tay trả thù anh mà nhà họ cựu trả thù cho dù là ai cũng không cách nào nhúng tay cho dù là vương cũng không cách nào ngăn cản nhà họ cựu giang cung tuấn khuôn mặt già của cựu khải hân đâm trầm lạnh lùng nói tôi đã nói rồi giết người của nhà họ cựu chúng tôi cậu sẽ phải trả giá đát đối mặt với cựu khải hân giang cung tuấn không có e ngại anh gần t ừ n g chữ nói tôi đang chấp hành pháp luật ông ngăn cản tôi chấp hành pháp luật đã là phạm tội tôi không dẫn binh đi bắt ông là đã nể mặt cho nhà họ cựu của ông rồi sao nào bây giờ ông còn tới làm gì ha ha cựu khải hân u giống như nghe được chuyện cười lớn ông ta điên cuồng cười to ông ta đ ỗ n g nhiên giơ quải trượng trong tay lên chỉ vào giang c u n g tuấn lạnh lùng nói cho tới bây giờ cậu còn không biết cậu đắc tội với người nào sao thế nào muốn trả thù tôi à hai giang c u n g tuấn trầm m t nói nơi này là quân khu quân đội chú đóng bên trong tôi cũng không tin ông còn có thể làm gì tôi ở trong quân khu bắt lại cho tôi cựu khải hân u ra lệnh sau lưng bốn người đồng thời đứng dậy đây là bốn người phong vũ lôi điện xem ảnh một xem ảnh hai đừng đừng hành động thiếu suy nghĩ đây là người nhà họ cựu một tướng quân một sao nhận ra cựu khải hân lập tức ra lệnh anh ta biết nhà họ cựu biết những gia tộc này là thứ có thể áp đảo trên cả pháp luật giang cung tuấn chật vật bỏ dậy từ dưới đất trong lòng của anh vô cùng sợ hãi anh không nghĩ tới người phụ nữ nhìn qua rất bình thường này lại mạnh như thế người phụ nữ này là vũ trong phong vũ lôi điện ô ta t r e o chọc nhìn giang cung tuấn tán tưởng h nói rất không t ệ đấy chịu một trưởng của tôi mà còn có thể đứng lên nhưng mà một trưởng vừa rồi tôi chỉ dùng ba phần lực một trưởng tiếp theo này tôi sẽ dùng năm phần lực xem cậu còn có thể đỡ được một trường này của tôi hay không nói rồi cô ta dỗi bàn tay ngọc ra v ọ ra một trường giang cung tuấn siết chặt nắm đấm đ ỗ n g nhiên v ọ o tới một quyền va chạm với một trường giang cung tuấn chỉ cảm thấy một sức mạnh đáng sợ quét tới sức mạnh này theo nắm đấm truyền vào toàn thân anh bị chấn động đến mức cánh tay run lên máu nóng trong cơ thể không kìm được mà sôi trào tiết hầu nóng lên phun ra một n g ụ m máu tươi lần nữa ngay sau đó cơ thể lại bay ra ngoài ngã mạnh xuống đất lần này anh không thể đứng lên nữa chiến sĩ cách đó không xa thấy cảnh này đều quay sang nhìn nhau cũng không dám ra tay nữa cựu khải h â n cười nhạt một tiếng nói không biết sống chết mang đi một người đàn ông đi tới vắt giang cung tuấn đang bị thương nặng lên giống như vắt một con chó chết dưới ánh nhìn chăm chú của không ít chiến sĩ nhét anh vào phía sau c ố t xe sau đó lập tức nên ngang lái xe rời đi chiến sĩ ở cổng quân khu anh nhìn tôi tôi nhìn anh thương quân làm sao bây giờ còn có thể làm sao nữa báo cáo đi xem phía trên sắp xếp như thế nào vâng giang cung tuấn đỡ một trưởng của vũ thế nhưng lại bị thương nặng máu nóng sôi trào ngất đi chờ anh tỉnh lại đã ở trong một nơi âm ú ở bước anh muốn đứng lên muốn nhìn rõ ràng đây là nơi nào thế nhưng vừa mới khé động trong cơ thể lập tức chuyển đến đau nhức kịch liệt khiến anh không nhịn được kêu thảm cột cột cột tiếng bước chân chuyển đến giang c u n g tuấn k h á ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bên ngoài song sắt xuất hiện một lao giả không phải người khác chính là cựu khải h â n cựu khải h â n đứng trước song ép tờ lạnh giọng hỏi giang c u n g tuấn muốn không phải chịu khổ tôi hỏi cậu cái gì thì cậu phải trả lời cái đó trên mặt giang công tuấn có vẻ đau đớn không nói gì cựu khải hơn hỏi cậu chưa từng trở lại nhà họ giang cậu lấy tâm pháp tu luyện từ chỗ nào điều mà cựu khải huân quan tâm là giang cung tuấn tu luyện ra chân khí như thế nào ông ta m u ố n biết có phải người nhà họ giang âm thầm truyền thụ cho anh hay không nếu như vậy vậy thì nhà họ giang đã sớm tính toán hết rồi lao già giang cung tuấn mắng tốt nhất là ông hãy nhốt tôi cả một đời nếu không tôi đi ra ngoài sẽ dùng thượng hình kiếm chém chết ông đấy sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng cựu khải huân lạnh giọng hư một tiếng chỉ tay một cái đầu ngón tay hóa ra một lực mạnh vô hình lực mạnh này trực tiếp đánh lên trên người giang cung tuấn cơ thể giang cung tuấn từ dưới đất này lên ngay sau đó lại ngã xuống đất phát ra tiếng t ê u thảm thiết thê lương cựu khải hân cũng không ép hỏi giang cung tuấn nhiều xoay người rời đi trụ sở chính nhà họ cựu bên trong một cái sân một lao già đang đứng trung bình tấn cựu khải hân đi tới nói anh diễm giang cung tuấn không nói gì cựu diễm ngồi s ổ m trung bình tấn mắt nhìn về phía trước nhẹ giọng hỏi tin tức đã chuyển ra ngoài c h ư a đã thông báo cho nhà họ giang em nói cho nhà họ giang nếu như trước khi trời tối không đến nhà họ cựu đón người như vậy chúng ta sẽ giết chết cậu ta cựu diễm khé gật đầu một cái bây giờ phải nhìn thái độ nhà họ giang hy vọng đây không phải nhà họ giang gây sự hy vọng vương thiên điện không phải thế lực nhà họ giang bồi dưỡng nếu không nhà họ giang này đang quyết tâm muốn đối đầu với ba gia tộc khác chương bốn trăm ba m ư một người tác động cả ván cờ nhà họ giang trong đình nghị mát ngoài sân một già một trẻ đang đánh cờ lao giả nhìn qua tầm năm sáu mươi tuổi mặc trang phục cổ xưa người phụ nữ kia khoảng hai mươi tuổi mặc chiếc váy màu trắng đầu cài châm hoa ngũ quan xinh đẹp da thịt trắng nõn giống như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điều khác Cô ta rất t r đẹp, ê người n phụ, người. Người phụ nữ nhìn i thở h g t lão giả một chút thấy vẻ mặt của ông ta không thay đổi gì mới tiếp tục nói kẻ giết người là cháu trai của giang thời giang công tuấn lão diễm gọi điện thoại tới nói đã bắt giang công tuấn hỏi ý tứ của nhà họ giang chúng ta nói là trước khi trời tối mà không đến nhà họ cựu đón người thì sẽ giết giang c u n g tuấn lao giả trầm dai nói cháu nói xem ông có nên đi hay không người phụ nữ nói năm đó giang thời phản bội gia tộc là kẻ có tội của gia tộc một nhà ông ta đã sớm đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc rồi mặc dù giang c u n g tuấn họ giang thế nhưng anh ta đã không phải là người nhà họ giang nữa rồi lao giả nhẹ nhàng gật đầu con đen rơi xuống lại suy nghĩ hỏi đúng rồi rốt cuộc vương thiên điện này có lai lịch gì người phụ nữ kia lắc đầu chưa từng nghe nói nhưng mà ông nội giang c u n g tuấn đã tu luyện ra chân khí năm nay anh ta còn chưa đến ba mươi hơn nữa còn ở bên ngoài không được gia tộc hướng dẫn anh ta tu luyện ra chân khí như thế nào lao giả cũng cảm thấy rất khó hiểu ông cũng rất khó hiểu việc này loạn loạn đến mức ngay cả ông cũng có chút không rõ tình hình rốt cuộc là ai ở sau l ư n g dạy dỗ tên nhóc giang c u n g tuấn kia lao giả suy nghĩ thế nhưng ông ta nghĩ mãi mà vẫn không rõ vấn đề này người phụ nữ hỏi vậy chúng ta có còn cứu giang c u n g tuấn hay không lao giả lắc đầu đắp không thể cứu chỉ sợ bên nhà họ cựu cũng đang nghi ngờ có lẽ bọn họ đang đoán đây là nhà họ giang chúng ta tính toán ra chỉ là bọn họ không xác định lúc này mới bắt giang công tuấn Muốn một mặt, làm nếu điều đều cứu chống nhà họ Giang chúng ta một chút. Nếu như nhà họ Giang ra mặt, điều này cũng đồng nghĩa với việc biến tướng thừa nhận tất cả đều là nhà họ Giang chúng như nhà nhà nhà Giang chúng thử ta chút, thừa tất ta bắt tay ta. họ họ họ họ hai khác họ h là giả với việc với lại ra ra, cả có để vậy lẽ Lao sẽ k ông phải khác. ai Ông ta là em trai của giang thời tên là giang quốc đạt cũng là người cầm lái nhà họ giang bây giờ mặc dù ông ta không nhìn thấy rõ tình hình thế nhưng vẫn hiểu được chút chuyện đó bây giờ nhà họ giang bọn họ không thể ra tay một khi ra tay như vậy tất cả trách nhiệm sẽ đổ hết lên người nhà họ giang hơn nữa một giang cung tuấn còn chưa đủ để nhà họ giang ra tay chẳng lẽ ba mươi năm trước trong trận hỏa hoạn kia còn có người sống sót đây là do người đó dợ trò quỷ giang quốc đạt nhẹ g i ọ n g thì thảo ông ta nhìn rất chính xác thế nhưng ông ta cũng không xác định ông nội chúng ta có phải đến nhà họ cựu làm sáng tỏ một chút không nếu chúng ta không ra mặt chẳng phải sẽ khiến nhà họ cựu hiểu lầm sao không đi giang quốc đạt tùy ý ném quân cờ trong tay một cái quân cờ rơi lên trên bàn cờ bàn cờ lớn như vậy sụp đổ trong nháy mắt quân cờ rơi lạ tả trên đất ông ta đứng lên nói chúng ta án binh bất động là được ông muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang phá dối cùng lúc đó thiên an cung ông long bây giờ giang c u n g tuấn bị nhà họ cựu bắt tôi lấy được tình báo nhà họ cựu thông báo cho nhà họ giang muốn nhà họ giang ra mặt nếu như buổi tối hôm nay nhà họ giang không ra mặt như vậy giang c u n g tuấn sẽ phải chết vương lo l ắ n g nói Ừm. ông long khẽ gật đầu một cái trong dự đoán không phải kế hoạch của chúng ta là muốn lợi dụng tay giang c u n g tuấn giết thiên tử khiến hai gia tộc lớn liên lụy vào sao chỉ là bây giờ lại xảy ra một nhân tố không xác định đến bây giờ còn không biết vương thiên điện kia có lai lịch gì có lẽ chúng ta đều bị g ạ i bẫy bị vương thiên điện này tính kế mục đích của vương thiên điện này có lẽ chính là để chúng ta nội đấu cuối cùng ngồi làm ngư ông đắc lợi ông long cũng hữu s ầ u lúc đầu tất cả đều ở trong k h ô n g chế của ông ta nhưng bây giờ vương thiên điện xuất hiện ông ta cũng thấy không rõ tình hình vương hỏi vậy giang cung tuấn này khó mà giữ được ít nhất cậu ta làm việc vì chúng ta làm việc vì quốc gia này nếu cậu ta thật sự bị nhà họ cựu giết đi vậy chúng ta cũng đã mất đi một lá bài chủ chốt rồi ông long khẽ lắc đầu không thể bảo đảm cũng không giữ được nhà họ giang không ra mặt không ai có thể bảo vệ giang cung tuấn từ nhà họ cửu lại xem tình huống một chút đi nhìn xem nhà họ giang bên kia có thái độ gì hơn nữa nếu muốn làm việc lớn nhất định phải có người hy sinh vân vương nhẹ gật đầu giờ phút này ảnh tử đi đến tôn kính gọi một tiếng vương ông l o n g vương hỏi thế nào kiểm tra ra được lai lịch của vương tiên h điện chưa ảnh tử lắc đầu đáp không kiểm tra ra được tôi đã hỏi không ít người bọn họ cũng không biết thế lực vương thiên điện này xuất hiện từ chỗ nào vương nghĩ ngờ nói đúng là kỳ quái chẳng lẽ vương thiên điện thật sự không phải là thế lực do nhà họ giang bồi lưỡng ra được sao ông long tựa ở trên ghế sofa ngâm nghĩ một lát nói chờ đến tối nay sẽ biết tôi nếu như vương thiên điện thật sự là nhà họ giang làm ra như vậy bọn họ chắc chắn sẽ bảo vệ giang cung tuấn vậy cũng chỉ có khả năng đó tôi hy vọng vương thiên điện là nhà họ giang làm ra bởi vì giang cung tuấn đúng là một nhân tài hiếm có tôi cũng không hy vọng cậu ta lại chết trong tay nhà họ cựu như vậy giờ phút này ở thủ đô bên trong một viện t ứ hợp ông c a o đang ngồi sửa ấm trước giường trong phòng còn có một thiếu nữ đang đứng quân mai tình huống bây giờ như thế nào rồi ông c a o để tay lên trên giường lật qua lật lại hơi nóng ông ta có vẻ như rất sợ lạnh bây giờ còn chưa đến mùa đông ông ta đã ngồi sửa ấm rồi quân mai đáp tình huống bây giờ hình như rất loạn giang c u n g tuấn cầm thượng hình kiếm trong tay giết thiên tử hơn nữa đêm qua còn xuất hiện thêm một vương thiên điện dưới sự giúp đỡ của vương thiên điện giang c u n g tuấn mới có thể thuận lợi giết chết thiên tử nhưng buổi sáng hôm nay giang công tuấn lại bị người nhà họ cứu bắt còn thông báo cho nhà họ giang nếu như tối nay nhà họ giang không ra mặt cứu người như vậy bọn họ sẽ giết giang c u n g tuấn vương thiên điện ông cao xem thường khẽ nở vương thiên điện này có lai lịch như thế nào nhà họ giang làm ra hả quân mai lắc đầu nói chuyện này thì không ai biết bên phía ông long thì sao bên phía thiên an cung tạm thời không có tin tức gì truyền đến ông long không có hành động nào hẳn là không muốn bảo vệ giang c u n g tuấn ông cao gật đầu nói ừ m cho dù ông ta muốn bảo vệ chỉ sợ cũng không bảo vệ được chờ một chút xem đi có lẽ đến đêm nay tất cả đều rõ ràng thiên tử chết giang cung tuấn bị bắt hai chuyện này đã dẫn đến sóng to gió lớn nhân vật lớn ở khắp nơi đều đang suy đoán lẫn nhau mà một vài gia tộc bình thường ví dụ như nhà họ diệp nhà họ cổ nhà họ lâm bọn họ đều đang quan sát tình huống lần này các nhân vật lớn tranh đấu liên quan đến tình hình của thủ đô về sau tình huống bây giờ còn chưa sáng tỏ những gia tộc này cũng không biết nên đứng ở bên nào mà lúc này bên trong một khách sạn giang thời trở về đường sở vi không kìm lòng được hỏi ông nội tình huống bây giờ như thế nào rồi trên khuôn mặt của giang thời mang theo một vẻ nghiêm trọng nói c ó c h ú t k h ô n g bốn h h à trăm ba n mươi bốn cải trang thành giang vô song biết được giang cung tuấn bị bắt đường sở vi khẩn trương hẳn lên vẻ mặt mong đợi nhìn giang thời giang thời ngồi ở một bên trên khuôn mặt g i à n mua có vẻ suy nghĩ không biết ông ta đang nghĩ cái gì sau một lúc lâu ông ta mới nhìn đường sở vi bị giang thời nhìn chăm chú như vậy trong lòng đường sở vi cũng có chút sợ hãi trên mặt có đề phòng ông nội ông ông nhìn cháu như thế làm gì giang thời nhìn đường sở vi cười nói ông có biện pháp hả biện pháp gì cháu đợi ông một lát giang thời đứng dậy rời đi đường sở vi thì kiên nhãn chờ đợi khoảng chừng nửa giờ sau giang thời rời đi mới trở về trong tay ông ta cầm một tấm mặt nạ ra người gọi cháu qua đây đường sở vi đi tới vẻ mặt của cô vô cùng khó hiểu nhìn qua giang thời giang thời cầm mặt nạ ra người trong tay dán lên cho đường sở vi khuôn mặt của đường sở vi xảy ra biến hóa trong nháy mắt đường sở vi cũng cầm lấy tấm gương ở bên cạnh nhìn một chút phát hiện khuôn mặt của mình đã xảy ra biến hóa gương mặt này cực kỳ xinh đẹp có một loại khí chất siêu phàm thoát tục ông nội cái này giang thời cười nói từ giờ trở đi cháu tên là giang vô song giang vô song đường sở vi xứng sở giang thời gật đầu nói ừng i a n g vô song cháu phải nhớ kỹ thân phận của cháu cháu là người nhà họ giang là cháu gái của giang quốc đạt tối nay cháu dẫn theo tứ đại hộ pháp của vương thiên điện đến nhà họ cựu đ ò i người cháu cháu có thể chứ đường sở vi có chút khiếp sợ nhà họ cựu là một sự tồn tại như thế nào cô cũng biết nhà họ cựu có cao thủ nhiều như mây đêm qua trong lòng cô đã run sợ rồi nhưng vẫn mạnh mẽ cố gắng vượt qua buổi tối hôm nay lại đi cô sợ mình không làm được giang thời vỗ vai của cô động viên có thể cứu giang c u n g tuấn ra được hay không đều nhờ cả vào cháu sau khi cứu giang c u n g tuấn ra cháu có thể về từ đảng đại khái giang công tuấn cũng sẽ về thành phố từ đảng trước vâng đường sở vi kiên định gật đầu ông sẽ đi chuẩn bị cho cháu một bộ quần áo giang thời nói rồi lập tức rời đi lần này sau khi ra cửa sau hai tiếng ông ta mới trở về sau khi trở về có cầm theo một bộ váy áo c ổ trang còn có một số đồ trang sức đưa váy áo cho đường sở vi để đường sở vi vào phòng thay đồ sau khi đường sở vi thay xong quần áo lại phối hợp với một chút đồ trang sức k h í chất hoàn toàn thay đổi đã hoàn toàn biến thành một người khác nhớ kỹ sau khi đưa giang cung tuấn ra đừng có ở lại nhà họ cựu thêm cũng đừng nhiều lời với giang cung tuấn chỉ cần đưa thằng bé ra ngoài an toàn là được giang thời mở miệng lần nữa nói với đường sở vi một chút chi tiết ông ta cũng sợ đường sở vi sẽ làm hàng chuyện cho nên liên tục nhắc nhở đường sở vi nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một câu nói của giang thời cả ngày hôm nay cô đều ở trong khách sạn luyện tập tư thế đi giọng nói giang thời còn lấy ra một số ảnh chụp để cô nhận biết một số người nhà họ cửu bởi vì giang vô song thật sự có quen biết người nhà họ cửu nếu mà cô lại không nhận ra vậy thì sẽ bị lộ rất nhanh đã đến buổi tối trong phòng khách sạn giang thời hỏi đã nhớ kỹ chưa đường sở vi gật đầu vâng nhớ k ỹ rồi đi thôi vâng đường sở vi đi ra ngoài sau khi đường sở vi ra cửa vẻ mặt của giang thời mới nghiêm trọng hẳn lên ông ta lấy điện thoại ra nhìn thời gian một chút cũng đi ra ngoài theo vùng ngoại thành thủ đô trụ sở chính nhà họ cửu đây là một trang viên chiếm diện tích cực lớn giờ phút này trong trang viên đ è n đuốc s á n g trưng ở một nơi t r ố n g trải trong trang viên có mấy chục người đang tụ tập dân đầu là tộc trưởng nhà họ cựu kiểu diễm còn có cựu khải hân cùng với một số người quan trọng của nhà họ cửu có cả bốn cao thủ phong vũ lôi điện còn có bốn chị em xuân hạ thu đông do cựu khải vân dốc lòng bồi dưỡng mười mấy người nhà họ cựu tập hợp cùng một chỗ chờ đợi người ngoài đến bọn họ không biết buổi tối hôm nay sẽ có người nào tới nhà họ cựu đòi người nhưng bọn họ biết chuyện tối hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tình hình của đoan hùng sau này trên mặt đất trước mặt mọi người còn có một người đàn ông đang nằm người đàn ông này bị thương thoi t h o á t ngay cả sức để bỏ dậy cũng không có đây là giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn bị vũ trong phong vũ lôi điện đánh cho bị thương vết thương không được chữa trị cộng thêm một ngày chưa ăn cơm bây giờ anh đang rất suy yếu giang c u n g tuấn nằm trên mặt đất nhìn v ề mấy chục người phía trước anh cũng không biết nhà họ cựu muốn làm gì tộc trưởng đã sắp đến chín giờ rồi mà người nhà họ giang còn chưa tới đây có phải là bọn họ đã từ bỏ giang c u n g tuấn rồi hay không một thành viên quan trọng của nhà họ cựu hỏi cựu diễm ngồi trên một cái ghế bằng gỗ đỏ ông ta đưa tay ra nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút mở miệng nói không cần đội chờ một chút trước m ộ ư ơ i hai giờ tối nếu còn không ai đến như vậy thì dết tên lúc này ngược lại tôi hy vọng sẽ không có ai đến cựu khải h â n mở miệng ông ta biết nếu như người nhà họ giang đến thật như vậy thì nói rõ nhà họ giang có liên quan đến vương thiên điện mà tất cả những gì giang c u n g tuấn làm đều là do nhà họ giang sai bảo điều này cũng đã nói rõ nhà họ giang đang hành động mấy chục người nhà họ cựu đều đang kiên nhãn chờ đợi tiếng bước chân vang vọng đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại、Cách. cửa c trang viên bị đẩy ra một người phụ nữ đi đến sau lưng người phụ nữ này còn có bốn người đàn ông mặc áo bào đen đeo mặt nạ đi theo người phụ nữ này mặc váy màu trăng một mái tóc dài đen nhánh mỹ lệ khuôn mặt của cô rất xinh đẹp da thịt trắng nón đầu cai châm hoa chắp tay sau lưng liên tục nhẹ nhàng cất bước đi đến ánh mắt mọi người của nhà họ cựu đều dừng lại trên người cô gái này nhìn thấy người tới sát mặt của cựu diễm cựu khải hân và những thành viên quan trọng của nhà họ cựu đều trở nên nghiêm trọng ông cựu diễm ông nội tôi có việc không đến được nên nhờ tôi đến nhà họ cựu một chuyến người phụ nữ đi tới dừng lại trước mặt mọi người nhìn giang cung tuấn toi thóp nằm trên mặt đất một chút lại liếc nhìn đám người nhà họ cựu tiết hầu khế nhúc ních nhẹ giọng mở miệng nói tôi đưa giang cung tuấn đi các vị có ý kiến gì không cựu diễm đứng lên nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt gần từng chữ chất vấn giang vô s o n g vương thiên điện thật sự là nhà họ giang của cô làm ra cựu khải huân thì nhìn chằm chằm vào bốn người áo đen sau lưng giang vô s o n g lạnh lùng nói đêm qua chính là bốn người này ngăn cản tôi giang cung tuấn mới có thể giết cựu t i ê n trong nháy mắt tất cả người nhà họ cựu đều đứng lên bầu không khí ở đây rơi vào bên trong dị thường có vẻ như một lời không hợp sẽ đánh nhau trong lòng đường sở vi khẩn trương muốn chết lớn đến như thế này rồi cô chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh như thế này cả thế nhưng cô biết mình không thể khẩn trương cô nhìn qua đám người nhà họ cựu một chút t h ẳ n g nhiên nói thiên tử có chức vụ như vậy lại là một vài chuyện cấu kết bất hợp pháp quốc gia muốn diện trừ gã t a giang cung tuấn chỉ là người chấp pháp mà thôi nhà họ cựu là một gia tộc cổ võ lại muốn một lòng bảo vệ thiên tử đây đã là điều phạm vào tối kỳ tứ lại gia tộc có tổ hấn không được tham gia vào chuyện ở bên ngoài thiên tử nhập chức đã là trái với t ổ hấn nhà họ cựu bảo vệ gã t a càng là trái với tổ hấn cô nói vô cùng nhẹ nhàng giống như là đang nói một chuyện không có ý nghĩa vậy cậu ta thì sao có người nhà họ cựu chỉ vào giang cung tuấn nằm trên đất nói cậu ta cũng là người nhà họ giang không phải cũng đang tại trước s a o anh ta ư đường sở vi cải trang thành giang vô s o n g nhìn qua giang cung tuấn trên đất một chút khế nói anh ta chính là đời sau của giang thời giang thời đã sớm bị trục xuất khỏi nhà họ giang vào ba mươi năm trước rồi trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói anh ta không được tính là người nhà họ giang nhưng trong cơ thể anh ta c h ả y dòng máu của nhà họ giang anh ta gặp nguy hiểm nhà họ giang không thể ngồi xem không để ý tới cô hỏi lần nữa ông k i ử u tôi dán anh ta đi ông có ý kiến gì không sắc mặt k i ử u diễm nghiêm trọng hẳn lên giang vô song ra mặt là đại diện cho tộc trưởng nhà họ giang ra mặt nếu ông ta không thả người như vậy sẽ đắc tội nhà họ giang thế nhưng nếu như thả vậy ngày sau nhà họ cửu còn biết đặt chân như thế nào bây giờ có thể khẳng định là vương thiên điện là nhà họ giang làm ra như vậy sau này chắc chắn nhà họ giang sẽ ra tay với nhà họ cửu chỉ là bây giờ nhà họ giang còn chưa trở mặt mà thôi ngắm nghĩ một lát cựu diễm mở miệng nói đương nhiên có thể đưa đi nhưng cậu ta giết người nhà họ cửu tôi tội chết có thể miễn tội sống lại khó tha cựu diễm vừa nhấp tay trong lòng bàn tay ông ta huyễn hóa ra một luồng lực lớn luồng lực này trực tiếp cuốn giang c u n g tuấn trên mặt đất lại trong nháy mắt giang c u n g tuấn bay đến giữa không trung cao một mét cựu diễm đưa tay đập mấy trường mấy luồng lực đánh lên trên người giang c u n g tuấn á giang c u n g tuấn phát ra tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó mới ngã xuống đất ngất đi không rõ sống chết ông đường sở vi xa xâm mặt lại cơ thể lui về phía sau mấy bước bốn người áo đen sau lưng đứng dậy bay ra ngoài phong vũ lôi điện nhà họ cựu cũng ra tay trong nháy mở tờ chương bốn trăm ba mươi lăm trộm đồ Tứ đại hộ pháp của vương Thiên đại Điện, đối đầu với hộ pháp phong của Vương vũ lôi điện chỉ về sau nửa bước. lần ô i điện nhà của cựu họ một l Bốn bị hộ pháp đầu trong giao đấu đã có thể nhìn ra về mặt sức mạnh tứ đại hộ pháp của vương thiên điện yếu hơn phong vũ lôi điện của nhà họ c ự u đường sở vi cải trang thành giang vô song vẻ mặt trầm thấp nói hay là nhà họ c ự u muốn đối nghịch với nhà họ giang chúng tôi nếu là như vậy tôi trở về nhất định sẽ nói cho ông nội cựu diễm nhìn cô bên trên gương mặt giàn mua của ông ta mang theo một vẻ nghiêm trọng nói ra cô vô song cô cứ nói đùa tứ đại gia tộc cổ đại chúng ta ngàn năm qua vẫn luôn bình an vô sự nhà họ cựu tôi cũng luôn luôn khắc ghi tổ hấn còn nhà họ giang các cô lại tạo ra một vương thiên điện để người nhà họ giang giết người nhà họ cựu chúng tôi đây là có ý gì là muốn r i e o xuống mầm t h a i vạ sao đường sở vi cải trang thành giang vô song không trả lời cô nhìn giang cung tuấn ngất đi trên mặt đất một chút nói làm tổn thương tới người nhà họ giang chúng tôi, tôi trở về nhất định sẽ nói với ông nội một câu đưa đi tứ đại hộ pháp đi tới n â n g giang cung tấn u ngất trên mặt đất lên rồi rời đi dưới cái nhìn chăm chú của nhà họ k i ề u bọn họ nhanh chóng rời đi trên mặt k i ề u khải hơn có vẻ ưu ám hỏi tộc trường chẳng lẽ cứ để bọn họ đi như vậy sao vẻ mặt k i ề u diễm nghiêm túc nói nhà họ giang quyết tâm muốn gieo mầm họa chỉ sợ thủ đô này sẽ hỗn loạn cũng không biết lao tổ nhà họ giang đã đạt đến mấy cảnh rồi một thành viên quan trọng nhà họ k i ề u nói ra chỉ sợ cảnh giới sẽ không quá thấp bây giờ sợ rằng bọn họ đã giải được bí mật của hoa nguyễn sơn cư đồ rồi tất cả giải tán đi cửu diễm có chút hết cách đường sở vi đưa giang cung tuấn đang bị ngất rời đi trên một chiếc xe thương vụ màu đen một người áo đen đang kiểm tra vết thương trên người giang cung tuấn vẻ mặt đường sở vi lo lắng d o hỏi anh ấy thế nào người đàn ông áo đen này mở miệng c h u y ê n đến giọng nói khàn khàn vết thương rất nặng trước đó đã bị đánh bị thương bây giờ lại bị đánh đứt kinh mạch chân khí tu luyện ra được đã bị đánh tan chân khí va chạm trong cơ thể gây tổn thương tới lục phủ ngũ tạng nhất định phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện chậm thêm chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng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 nhanh cứu anh ấy đi thiếu chủ chúng tôi cũng không học y thuật không cách nào chữa trị được vẫn nên nhanh chóng đưa đi bệnh viện sau đó rút lui thôi bây giờ thế lực khắp nơi ở thủ đô đều đang nhìn chằm chằm nhà họ cựu nếu không rút lui sợ rằng chúng ta sẽ bị ngăn cản giờ phút này người lái xe nhận được một cuộc điện thoại vâng được sau khi nhận điện thoại anh ta quay người nói thiếu chủ chủ nhân dặn dò đưa giang cung tuấn đến nhà họ giang nhà họ giang sẽ ra tay cứu giang cung tuấn vậy còn chờ gì đi mau thôi thiếu chủ đã mua vé máy bay cho cô rồi bây giờ cô lập tức về khách sạn thay một bộ quần áo sau đó về thành phố tử đẳng nếu còn ở thủ đô sẽ xảy ra chuyện đấy thế nhưng đây là chủ nhân dặn dò được thôi đường sở vi cũng không còn cách nào khác cùng lúc đó nhà họ cựu buổi tối hôm nay đường sở vi cải trang thành giang vô song của nhà họ giang đến đưa giang c u n g tuấn đi thế nhưng là trước khi đi cựu diễm xuất thủ phế đi giang c u n g tuấn đánh tan chân khi anh tu luyện ra được nhà họ cựu phòng họp những người lãnh đạo của nhà họ cựu tụ tập lại với nhau đang bàn bạc đối sách Nhưng mà bây giờ người h giờ mà cầm bây đầu k ông phải là kiểu diễm, mà là là mà m ộ ta ông láo nhìn láo q u còn cho có sức chính của cũng có hơn. Ông láo này rất già, trên rúng tàn, nhìn qua không có bất kỳ sức sống nào. Ông nhà người già già, gió, hai kiểu, là là yếu qua họ láo láo rất bất mặt mắt ta tổ kỳ vẫn a cao ta i kiểu giờ, người vẽ v cũng nhất nhà họ kiểu bây giờ, cũng là người mạnh nhất. Ông họ là bây luôn bế quan bây giờ xảy ra chuyện lớn ông ta không thể không ra mặt nếu không nhà họ k i ự u sẽ có nguy cơ diệt tộc trong lúc nhà họ k i ự u đang mở đại hội gia tộc sân sau nhà họ k i ự u tàng thư cắt của nhà họ k i ự u nơi đây là nơi bế quan của lão tổ nhà họ cựu nhưng bây giờ lao tổ nhà họ cựu đã xuất quan mở đại hội gia tộc một người đàn ông mặc trường b à o màu đen đeo mặt nạ màu nhảy xuống từ trên một cây đại thụ đằng xa nhảy v ọ t một cái đã xuất hiện trước gian phòng ông ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra sau đó nhanh chóng tiến vào đóng cửa phòng lại người này tiến vào đằng sau phòng chứa sách nhanh chóng tìm kiếm thế nhưng cho dù lật khắp phòng chứa sách cũng không tìm được vật mà ông ta muốn ở nơi nào vậy ông ta nhẹ dọn g thì thảo ông ta đứng ở giữa phòng chứa sách cẩn thận quét mắt nhìn khắp phòng ông ta nhìn thấy trong phòng có một bãi cỏ ông ta đi tới ngồi xuống trên bãi cả sau đó nhìn phía trước sau đó đột nhiên di chuyển đi đến phía trước trước kệ sách nhìn xuống mặt đất trên mặt đất có vết tích xây dịch ông ta nhẹ nhàng đ ẩ y giá sách ra giá sách bị đ ẩ y ra trên vách tường phía trước trong nháy mở tờ xuất hiện một cánh cửa ngâm người đàn ông đ e o mặt nạ vui mừng nhanh chóng đi tới lấy ra một cái hộp màu đen bên trong từ cửa ngâm mở hộp ra phát hiện bên trong là một quyển sách cổ mời ra nhìn một chút đây là một bức tranh bên trong bức tranh vẽ một vài cây trúc rất đơn giản đây là trúc nguyệt sơn cư đồ truyền thừa ngàn năm của nhà họ cựu người đàn ông mặc áo bào đen đeo mặt nạ này phát ra một tiếng cười cầm lấy c u ố n tranh khép hộp lại đặt về chỗ c ũ rồi đẩy giá sách về một lần nữa làm xong tất cả ông ta xoay người rời đi nhanh chóng rời đi rất nhanh đã biến mất bên trong màn đêm đen đường sở vi về tới khách sạn cô nhanh chóng tháo mặt nạ ra người trên mặt xuống thay xong quần áo đang muốn rời đi giờ phút này giang thời trở về ông nội cô kêu một tiếng ùm giang thời khẽ gật đâu một cái nói chuyện kế tiếp cháu không cần phải để ý đến nữa cháu về thành phố từ đăng trước đi thế nhưng còn giang công tuấn hộ pháp nói chất khí giang c u n g tuấn tu luyện ra được bị đánh tan anh ấy đã bị phế đi trên mặt đường sở vi có vẻ lo lắng giang thời hơi k h ự c lại nói ra yên tâm bây giờ thằng bé đã được đưa đến nhà họ giang nhà họ giang sẽ không thấy chết mà không cứu đường sở ví nghỉ ngơi hỏi ông nội vì sao ông không trực tiếp cứu giang c u n g tuấn còn cần phải mượn tay nhà họ giang chứ cháu tin chắc nếu ông ra tay nhất định có thể cứu được giang c u n g tuấn không cần hỏi nhiều cháu trở về là được yên tâm chở giang c u n g tuấn không bao lâu sau thằng bé cũng sẽ về thành phố từ đ ằ n g mặc dù trong lòng đường sở vi còn cảm thấy khó hiểu thế nhưng cô cũng không hỏi nhiều cô khẽ gật đầu vâng vậy cháu sẽ trở về đi đi đi đi giang thời k h o á t tay đường sở vi cũng không dừng lại xoay người rời đi sau khi đường sở vi rời đi giang thời mới cởi á o khoác màu đen trên người ra lấy ra một quyển sách cổ từ trong ngực mở nó ra trải phẳng trên b à n nhìn bức tranh trên b à n trên khuôn mặt g i à n u a của ông ta mang theo một nụ cười khẽ lạnh nhạt hay cho một bộ trúc m ư ệ n đồ giang thời thưởng thức bức tranh trên bản trên mặt có vẻ hài lòng không bao lâu sau ngoài cửa chuyên đến tiếng đập cửa giang thời cất bức tranh đi nói vào đi cửa phòng bị đẩy ra bốn hộ pháp trở về giang thời hỏi thế nào rồi đã đưa người đến nhà họ giang chúng tôi nhét người vào cổng rồi đi ươm giang thời khế gật đầu nói các cậu cũng tìm cơ hội rời đi đi tiếp theo tình hình ở thủ đô sẽ rất loạn trước tiên cứ ấn nấp đã quan sát một khoảng thời gian vâng bốn hộ pháp không dừng lại lâu nhanh chóng rời đi mà giang thời thì mệt mỏi d ỗ i lưng ngáp một cái nói thầm buồn ngủ quá bây giờ thì xem tứ đại gia tộc nội đấu thôi chương bốn trăm ba mươi sáu ra tay cứu giúp trước sân nhà họ giang chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc một đám người nhìn giang c u n g tuấn nằm trên mặt đất không rõ sống chết tộc trường đương nhiệm nhà họ giang giang quốc đạt có vẻ mặt nghiêm trọng hỏi người nào đưa tới bảo vệ đứng ra đáp đối phương đeo mặt nạ không biết rõ là ai cũng không nói gì cả v ớ t xuống xong lập tức rời đi mà lúc này giang vô song cũng nói ông nội vừa mới có tin tức nhà họ cửu nói cháu dẫn theo người của vương thiên điện đến nhà họ cửu đưa giang công tuấn đi giang quốc đạt thở dài một tiếng nói xem ra là có người muốn vu hoan giá họa cho nhà họ giang chúng ta rồi l ẩ y trách nhiệm này lên trên đầu nhà họ giang giang vô xong hỏi ông nội làm sao bây giờ giang cung tuấn này cứu hay là không cứu giang quốc đạt n g â m nghĩ rồi nói cho dù ông của cậu ta phản bội gia tộc cậu ta cũng không được coi như người nhà họ giang thế nhưng là trong cơ thể cậu ta chảy dòng máu của nhà họ giang cứ đưa vào trước đi mấy bảo vệ đi tới nâng giang cung tuấn đang ngất trên mặt đất lên giang cung tuấn được đưa vào một căn phòng giang quốc đạt tự mình kiểm tra thương thế cho anh giang vô song giống như tiên nữ đứng ở một bên không nhịn được hỏi ông nội thế nào giang quốc đạt nói khẽ lao giả cựu d i ễ m này ra tay đúng là điên rồi tên nhóc này vất vả l ắ m mới tu luyện ra một chút chân khí bước vào cảnh giới nhất cảnh lại bị ông ta đánh tan chân khí đi kinh mạch cũng bị đánh nát bị thương tới đến tận lục phủ ngũ tạng may mắn công phu bên ngoài của cậu ta đã luyện đến mức tối đa bên trong cơ thể cũng tốt nếu không đúng là không tiếp tục kiên trì được hơn nữa trong cơ thể cậu ta còn có cổ đ ộ n đ ắ n người nuôi cổ này thật đúng không bao giờ giết hết được bây giờ lại xuất hiện quậy phá giang vô xong hỏi vậy còn có thể cứu sao giang quốc đạt gật đầu cứu thì có thể cứu nhưng mà nếu cứu về vo công cả người sẽ bị mất đi nếu muốn tu luyện ra chân khí lần nữa vậy thì khó khăn ông ta đứng dậy đi đến trước bàn cầm lấy tờ giấy viết một chút dược liệu đưa cho giang vô s o n g nói đi lấy thuốc sắc cho cậu ta uống đi vết thương thế này tính dưỡng mấy tháng sẽ khỏi hẳn vâng giang vô s o n g gật đầu cầm đơn thuốc rời đi sau khi cô ta rời đi giang quốc đạt mới đứng lên đi đến bên giường lần nữa ông ta đỡ giang cung tuấn trên giường dậy để anh ngồi xếp bằng sau đó ông ta cũng lên giường ngồi đằng sau giang c u n g tuấn nâng bàn tay r ù m gió lên lòng bàn tay dàn ở phía sau l ư n g giang c u n g tuấn ông ta dùng chân khí của bản thân mình trị liệu nội thương cho giang c u n g tuấn một lát sau ông ta đã đầm đ ị a n mồ hôi xem ảnh một xem ảnh hai thật là giang vô song sao trên mặt ông long có vẻ nghi ngờ đúng vậy cực kỳ chính xác người của vương thiên điện còn đánh nhau với phong vũ lôi điện của nhà họ cửu thực lực của bọn họ yếu hơn phong vũ lôi điện nhưng cũng không kém lắm nếu thật sự liệu chết đánh một trận hiệu chết vào tay a y còn chưa chắc điều này có hơi kỳ quái vẻ mặt của ông long vô cùng nghỉ hoặc ông ta cũng có tiếp xúc với giang quốc đạt hơn nữa còn là bạn bè nhiều năm trong tầm hiểu biết của ông ta giang quốc đạt vẫn luôn không đếm xỉa đến chưa hề để ý tới chuyện ở bên ngoài bây giờ vì sao lại tạo ra vương thiên điện ngẫm nghĩ một lát ông ta hỏi đúng rồi bây giờ giang c u n g tuấn ở nhà họ ra sao ảnh t ử gật đầu đáp vâng được rồi đi xuống đi ông long khoác tay ảnh t ử quay người rời đi vương hỏi ông long tiếp theo phải làm sao bây giờ ông long suy nghĩ rồi nói ngày mai đến nhà họ giang một chút nhìn giang công tuấn Thuận tiện thử thực chất thái thật nhà họ nhà họ như nhà họ chịu nếu Giang, Giang, Giang đứng đứng sự của ra, xem độ ở buổi ê n như phía phải tôi, giải vậy q y ế t một loạt mục phiền phức hơn nhiều, chỉ nhà họ đích khác. Giang dàng có sẽ sợ dễ u b tối hôm nay chuyện xảy ra ở nhà họ c ử u cũng truyền đến bên một nhân vật lớn khác ông cao bây giờ ông cao cũng biết vương thiên điện là nhà họ giang tạo ra cũng biết giang vô song của nhà họ giang dẫn người đến nhà họ c ử u đưa giang cung tuấn về dự định của ông cao cũng giống như ông long đều định ngày mai đến nhà họ giang một chuyến thử t h ự c chất nhà họ giang một chút điều tra ý của giang quốc đạt muốn biết rốt cuộc ông ta muốn làm gì nhà họ Giang. Giang họ Quốc một ra người c phụ nữ mặc váy màu trăng mái tóc đen dài dáng vẻ siêu phàm thoát tục đi đến trong tay cô ta còn bê một bát thuốc anh tỉnh rồi ạ giọng nói dễ nghe chuyển đến giang cung tuấn hơi quay đầu thấy được giang vô s o n g đi tới anh nhận ra chính là người này đã cứu anh anh muốn đứng lên thế nhưng trên giới cả người lại không có một chút sức lực nào hơn nữa vừa khẽ động trên người đã chuyên đến đau nhức kịch liệt giang vô s o n g đặt bát thuốc xuống đi tới ngồi trên ghế bên giường đưa tay giữ lấy anh nói anh bị thương rất nặng đừng lộn xộn sắp mặt giang cung tuấn tái n h ậ n trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nhìn giang vô s o n g một chút yếu ớt nói cảm cảm ơn cô đã cứu tôi anh hiểu nhầm người cứu anh không phải tôi không phải ư giang cung tuấn ngây n g ẩ n cả người hỏi không phải cô dẫn người đến nhà họ cựu cứu tôi sao giang vô xong lắc đầu nói cũng không phải là tôi buổi tối hôm nay tôi vẫn luôn ở trong nhà họ giang chưa hề rời đi là người khác giả mạo tôi sau khi đưa anh ra khỏi nhà họ cựu thì nhét vào trong cống nhà họ giang ông nội sử dụng chân khí mới cứu được anh nơi này là nhà họ giang giang cung tuấn muốn xoay người đứng lên anh muốn rời đi bởi vì thiên tử đã từng tiết lộ qua một chút tin tức cho anh đó chính là mười năm trước kẻ cầm đầu diệt cả nhà của anh chính là nhà họ giang nhà họ giang này là kẻ cầm đầu giết ông anh giết ba anh giết cả nhà của anh anh vừa khé động lập tức ảnh hưởng đến thương thế bên trong cơ thể khoe miệng tràn ra một dòng máu tươi giang vô song sụ mặt nói anh bị sao vậy đã nói anh bị thương rất nặng không thể động đ ạ i ma giang cung tuấn thở hổn hển gắn từng chữ hỏi tôi hỏi cô mười năm trước diệt cả nhà của tôi phóng hỏa đốt cả nhà của tôi có phải chính là nhà họ giang không giang vô song trầm mặc mười năm trước cô ta vẫn là một cô bé cô ta cũng không biết được nhiều chuyện của gia tộc lắm nhưng đúng là cô ta đã nghe ông nội nói qua mười năm trước nhà họ giang ra tay diện trừ kẻ phản bội về phần cụ thể cô cũng không rõ lắm giang cung tuấn vô lực quát cô nói đi giang vô s o n g lắc đầu nói tôi cũng không biết rõ anh phải hỏi ông nội của tôi hơn nữa giang thời cũng không phải là người tốt lành gì ông ta chết chưa hết tội giang cung tuấn can rằng ông nội của tôi đã chết cô còn muốn chửi bới ông ấy sao anh muốn đứng lên rời đi thế nhưng lại không thể đứng lên được cả người lăn từ trên giường xuống đau đến mức khuôn mặt anh nhăn nhó phát ra một tiếng kêu đau đớn chương bốn trăm ba mươi bảy phải và không phải chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang vô s o n g bất đắc dĩ lắc đầu đi tới ngồi sổm người xuống đỡ giang c u n g tuấn đi ra giang c u n g tuấn vô lực khoác tay thế nhưng lại ảnh hưởng đến thương thế bên trong cơ thể lần nữa phun ra một n g ụ máu m giờ phút này cửa phòng đẩy ra giang quốc đạt đi đến ông ta mặc một bộ đường trang nhìn qua có chút cổ xưa ông nội giang vô s o n g gọi một tiếng giang quốc đạt nhẹ nhàng gật đầu ngồi xuống trên ghế trong phòng nhìn giang c u n g tuấn ngã trên mặt đất giang công tuấn cố gắng xoay người đứng lên ngồi trên mặt đất việc này đã dùng hết sức lực cả người anh hơn nữa khỏe miệng anh còn có máu tươi anh nhìn giang quốc đạt đi đến đây ngồi sắp mặt ưu ám hỏi mười năm trước thả tôi đốt cả nhà của tôi chính là ông phải không đúng giang quốc đạt không phủ nhận tôi giết ông giang cung tuấn nổi giận trong nháy mắt gầm lên anh muốn đứng lên thế nhưng căn bản lại không cách nào đứng dậy được giang quốc đạt hơi khoát tay nói cậu nhóc cậu cứ bình tĩnh đ ừ n g nội nghe tôi nói hai mắt giang cung tuấn đỏ ngầu trên khuôn mặt mang theo vẻ tức giận ông nội anh ba anh bác cả của anh bác hai cô của anh hơn ba mươi người nhà anh già trẻ lớn bé Tất cả đều chết trên tay cả đều n giang ư ờ này, nếu như không phải người này, nhà phải cả h h sẽ k ô n chết, chết. có thể nói rõ ràng chứ, lịch con trước, tộc chính là tôi. Như vậy có lẽ bị thiêu chính là cả không thiêu phải không phải, thể như thất như phản như thiêu nhà viết nếu tôi, tôi, tôi. sẽ sai, sử lẽ kẻ Đúng nói ràng người năm người Giang gia bị bại bội bị ai và và vậy vậy là là là là ra, rõ do quốc đạt nhẹ g i ọ n g mở miệng dường như là đang nói một mình lại như là đang nói với giang cung tuấn giang thời ông ta vốn là một thiên tài võ học từ nhỏ đã có thiên phú cao thế nhưng ông ta lại đi lên đường nghiêng trộm bảo đồ của gia tộc thì thôi còn đại nghịch bất đạo dĩ hạ phạm thượng nói bậy giang cung tuấn q u á t lên anh không tin đây là sự thật ông nội của anh là ai anh biết rất rõ ở trong trí nhớ của anh ông nội của anh rất hòa ái hiền lành quan hệ trải rộng thành phố tử đ ă n g hơn nữa còn là một nhà từ thiện góp không ít tiền cho vùng núi cứu trợ không ít trẻ nhỏ ông của anh tuyệt đối không phải người gian á t gì đúng và sai không ai có thể nói rõ ràng chuyện cũ không đề cập tới cũng được cứu cậu là nể mặt trong người cậu chảy dòng máu của nhà họ giang cậu có biết vì cứu cậu bây giờ trên lưng nhà họ giang chúng tôi đang phải gánh bao nhiêu không nếu không xử lý tốt việc này thì sẽ rất hỗn sẽ loạn. giang Quốc Đạt không nhiều lời chỉ nói một câu rồi đứng dậy rời đi giang c u n g tuấn ngồi dưới đất nhìn t r ò n g chọc vào giang quốc đạt rời đi giang vô s o n g nói anh có ân đoán gì thì cứ tĩnh dưỡng tốt t r ư ớ c rồi nói sau có được không cô ta đi tới đỡ lấy giang c u n g tuấn lần này giang c u n g tuấn không từ chối sau khi đỡ giang c u n g tuấn nằm xuống giang vô s o n g bưng thuốc tới dùng t h i a đút cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn hỏi ông ta có ý gì cái gì mà trên lưng gánh bao nhiêu cái gì mà xử lý không tốt thì sẽ hỗn loạn giang vô xong đáp buổi tối hôm nay người mà anh thấy không phải tôi là người khác giả mạo bây giờ thế lực khắp nơi đều đang suy đoán vương thiên điện có lai lịch gì nhà họ cựu bác anh cũng là muốn dò xét m ọ i nguồn nếu như nhà họ giang tôi đến nhà họ cựu cứu anh như vậy điều này cũng ngang với việc thừa nhận vương thiên điện có quan hệ với nhà họ giang tôi xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba anh cẩn thận nhớ lại từ lần trước bị thiên tử h ã m hại đến lúc công khai thẩm vấn ảnh tử đã tìm được anh có lẽ bắt đầu từ lúc kia đã có người muốn lợi dụng tay của anh để diện trừ thiên tử rồi mà thiên tử chết chính là lúc ván cờ bắt đầu chỉ là vương thiên điện xuất hiện đã khiến ván cờ này trở nên hỗn loạn hiện tại anh không phân rõ rốt cuộc ai là người tốt ai là người xấu nữa rồi vương có tin được không anh hỏi một cách rất ngây thơ vấn đề rất ngây thơ giang vô s o n g núi b a i nói không có gì có thể tin hay là không thể tin cả đứng ở trên lập trường của riêng mình làm cái gì cũng là đúng đứng ở lập trường ngược lại như vậy đối phương làm cái gì cũng đều là sai sau khi giang vô s o n g cho giang cung tuấn uống thuốc xong thì nói được rồi anh nghỉ ngơi đi tôi đi ra ngoài trước cô ta cầm bắt lên rời đi ngoài cửa trong sân giang quốc đạt ngồi trong đình nghỉ mát hút thuốc lá vẻ mặt suy nghĩ giang vô s o n g đi tới gọi ông nội ừ m g i a n g quốc đạt nhẹ dọn g lên tiếng chợt hỏi vô s o n g rốt cuộc vương thiên điện này có lai lịch gì vương n g ư ợ n tay giang cung tuấn để g i ế thiên t tử vương thiên điện lại đẩy một cái cuốn nhà họ giang vào rốt cuộc là muốn làm gì giang vô s o n g ngồi xuống lắc đầu nói vô s o n g không dám ngông cùng suy đoán từ nhỏ cháu đã cực kỳ thông minh chuyện gì đều có thể nhìn tương đối thấu triệt cháu đến phân tích một chút thế cục bây giờ cho ông nhà trái lại bên phía ông long ông ta một lòng suy nghĩ vì nước vì quốc gia ba mươi năm trước không tiếc hy sinh hết hắc long tiền nhiệm nâng đỡ vua mới lên trước mà ông long cảm thấy tứ đại gia tộc và thế lực khắp nơi chúng quy vẫn là một sự uy hiếp đối với đoan hùng chắc chắn ông a đã sớm biết được ông cao đang làm gì nhưng lại mở một con mắt nhắm một con mắt có lẽ cũng là đang chờ ngày hôm nay có lẽ kế hoạch của ông cao đúng là muốn tiếp tục hoàn thành kế hoạch thất bại trăm năm trước chỉ là tứ đại gia tộc cổ tồn tại uy hiếp đến kế hoạch của ông ta cho nên ông ta mới phí hết tâm huyết muốn diệt trừ chỉ sợ ông long cũng là như thế cho nên bèn tính toán ra kế hoạch này về phần vương thiên điện này vô song thật sự không hiểu được vẻ mặt của giang vô song cũng trở nên nghiêm trọng hẳn lên rơi vào trong chấm tư một hồi lâu sau mới lên tiếng vương thiên điện xuất hiện vào lúc giang cung tuấn giết cựu thiên âm thầm giúp đỡ giang c u n g tuấn bây giờ còn giả mạo nhà họ giang đến nhà họ cựu đòi người nhét giang c u n g tuấn vào cổng nhà họ giang mục đích của bọn họ rất đơn giản chính là muốn để hai nhà cựu và giang bất hòa giang quốc đ ặ t nhà một luồng khói thuốc nhẹ nhàng gật đầu ừ m phân tích rất thấu triệt đúng rồi hai nhà khác có thái độ gì giang vô song lắc đầu nói ra bọn họ còn chưa tỏ thái độ gì nhưng mà đã nước đục tin chắc chẳng mấy chốc bọn họ sẽ bị c u ố n vào giang quốc đ ặ t hỏi cháu cảm thấy ông phải làm gì Kiếm chương ế bất bốn trăm ba mươi tám hoa nguyệt sơn c ư đồ buổi tối hôm nay giang cung tuấn mất ngủ anh vẫn luôn nghĩ về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này tình hình bây giờ biến đổi đến mức ngay cả chính bản thân anh cũng không nhìn thấy rõ anh không biết vương muốn làm gì không biết người sau l ư n g thiên tử muốn làm cái gì bây giờ lại xuất hiện thêm một vương thiên điện vương thiên điện này lại muốn làm cái gì đêm lặng yên không tiếng động trôi qua hôm sau sáng sớm đã có người đến thăm hỏi nhà họ giang nhóm người đầu tiên đến là ông long và vương mục đích của bọn họ chỉ có một đó chính là hỏi thăm chuyện xảy ra đ ê m qua tìm kiếm sự thật của nhà họ giang đây đều là cáo giả giang quốc đạt cũng nói thật nói giang cung tuấn bị ném ở cổng nhà họ giang ông ta nói kiểu này ông long càng nghi ngờ hơn ông ta cũng không biết giang quốc đạt nói là thật hay là giả sau khi t i ệ n ông long đi ông tao lại đến sau đó người của nhà họ cựu cùng với hai gia tộc khác đều lần lượt đến đều là hỏi thăm chuyện tối ngày hôm qua mà giang quốc đạt trả lời đều giống nhau từ chối sạch sẽ tất cả nói việc này không có bất cứ quan hệ nào với nhà họ giang đến trưa nhà họ giang cuối cùng cũng được k i ê n tĩnh mà trời sắp sáng giang c u n g tuấn mới ngủ anh bị đánh thức vừa tỉnh đã ngửi thấy mùi cơm chín anh hơi xoay người thấy được giang vô s o n g ở một bên giang vô s o n g nói tôi nấu một chút cháo anh ăn chút đi trải qua một đêm nghỉ ngơi trạng thái tỉnh thần của giang c u n g tuấn đã khá lên nhiều anh cố g ắ n g đứng lên cầm gối đầu đặt ở phía sau dựa vào giang vô xong bưng cháo đi tới cầm t h i ệ cho giang công tuấn ăn giang c u n g tuấn vừa ăn vừa nói hôm nay tình huống như thế nào giang vô s o n g nói còn có thể có tình huống như thế nào nữa không phải là một vài nhân vật lớn đều chạy tới nhà họ giang chất vấn sao nhưng mà đều bị ông nội đuổi đi rồi tiếp theo phải xem bên k i a không chịu nổi ra tay trước ra tay giang c u n g tuấn s ữ n g sở hỏi ra tay cái gì giang vô s o n g trận trắng mắt nói hưởng cho anh vẫn là hắc long còn là long vương vấn đề đơn giản như vậy mà nhìn không rõ sao đương nhiên là ra tay với anh rồi anh là người r ế t thiết tử là ngòi nổ làm xáo trộn tình hình người ở mỗi bên đều đang nhìn chằm chằm vào anh muốn phá cuộc đảo loạn tình hình một lần nữa đương nhiên là ra tay với anh rồi ngay vậy vẻ mặt của giang cung tuấn trở nên nghiêm trọng anh đã nghĩ đến một ngày này rồi trước khi giết thiên tử anh đã dự đoán trước được cho nên mới để bắt bộ thiên long âm thầm sáng tạo ra long điện chỉ là anh không nghĩ tới một ngày này lại đến nhanh như vậy giang vô song tiếp tục nói bây giờ ông nội cứu anh nhưng nếu như có người ra tay với anh lần nữa chưa chắc ông nội tôi có thể cứu anh nếu cứ tiếp tục cứu anh nhà họ giang sẽ hoàn toàn bị cuốn vào rất khó an toàn ra ngoài vậy vương thiên điện thì sao giang cung tuấn không nhịn được hỏi giang vô song ngẫm nghĩ rồi đáp điều này thì không rõ nhưng mà nhìn từ tình hình bây giờ vương thiên điện là người làm tình hình hỗn loạn vương thiên điện đã đạt được mục đích tiếp theo sự sống chết của anh vương thiên điện sẽ không quan tâm nữa dựa theo suy đoán của tôi ra tay với anh rất có thể sẽ là nhà họ cựu giang cung tuấn hỏi lời này giải thích như thế nào đây giang vô song giải thích anh giết chết thiên tử bây giờ vương thiên điện nhét anh vào cổng nhà họ giang ông nội cứu được anh nhà họ cựu sẽ suy đoán tất cả những điều này đều là do nhà họ giang làm bọn họ đang suy đoán mục đích của nhà họ giang có lẽ bọn họ sẽ coi là nhà họ giang vì muốn lấy được cái dương đào được ở cổ mộ của chiêu tử vương phá giải được bí mật của hoa nguyệt sơn cư đồ đã không kịp chờ đợi lấy được ba bức tranh còn lại gom góp bốn bức tranh tìm kiếm biện pháp bước vào cảnh giới cựu cảnh ở trong bốn bức tranh mà bọn họ không có khả năng ngồi chờ chết chắc chắn sẽ đánh trả giết anh chính là nhắc nhở cho nhà họ giang nhắc nhở nhà họ giang nhà họ cựu sẽ không ngồi chờ chết giang cung tuấn vô lực đưa tay lên xoa huyện thái dương quá loạn giờ phút này giang quốc đạt đi đến giang vô song để bắt xuống đứng lên nói ông nội ừng giang quốc đạt trả lời một tiếng ông ta nhìn giang cung tuấn một chút nói sắc mặt không tệ xem ra khôi phục rất tốt giang cung tuấn nhìn lão giả trước mắt coi như đây cũng là ông nội anh chỉ là rốt cuộc ba mươi năm trước đã có chuyện gì xảy ra đến bây giờ anh vẫn còn đang trong mơ hồ giang quốc đạt nói ra vô song cũng đã nói với cậu tiếp theo bọn họ muốn phá dối sẽ muốn giết cậu mà nhà họ giang chúng tôi không có khả năng lại bảo vệ cậu nữa giang cung tuấn nhìn giang quốc đạt thản nhiên nói tôi không cần nhà họ giang bảo vệ h a h a hai giang quốc đạt k h é p cười nói có khi thế nhưng mà với dáng vẻ này của cậu chỉ sợ không có cách nào tự vệ đừng bảo là dáng vẻ này của cậu cho dù cậu không bị tổn thương chỉ bằng thực lực cảnh giới nhất cảnh còn chưa ổn định của cậu bọn họ muốn giết cậu đơn giản như giết chết một con kiến nhưng mà nể mặt cậu là người nhà họ giang nếu tôi không hề làm gì việc này cũng sẽ thẹn với tộc trưởng giang cung tuấn nhìn giang quốc đạt không biết ông ta muốn nói cái gì giang quốc đạt i à n dò đẩy cậu ta đến mật thất vâng giang vô song gật đầu giang quốc đạt xoay người rời đi mà giang vô xong thì đi ra ngoài đẩy một cái xe lăn tới vị giang c u n g tuấn ngồi lên xe lăn giang c u n g tuấn hỏi đi mật thất làm gì giang vô xong nói anh lớn tuổi hơn tôi tính toán ra tôi phải gọi anh một tiếng anh tôi sẽ gọi anh là anh giang đi anh giang đây là vận mệnh của anh nhưng là có thể lĩnh ngộ được hay không thì phải xem chính anh giang c u n g tuấn nghi ngờ có ý gì giang vô xong đáp cái dương đào được ở cổ mộ của t r i ê u tử vương anh cũng đã nhìn qua đồ vật bên trong anh cũng đã được nghe nói đồ vật bên trong c ó thể mở được bí mật của hoa nguyệt sơn cứ đồ cũng có không ít người nhà họ giang đã nhìn qua hoa nguyệt sơn cư đồ thế nhưng đồ lấy được trong cái dương ở cổ mộ của chiêu tử vương cho tới bây giờ cũng chỉ có anh và ông nội còn có cụ nội được nhìn qua giang cung tuấn nhìn c h ầ m c h ầ m vào giang vô song giang vô song tiếp tục nói lời đồn là thật đồ vật trong cổ mộ của chiêu tử vương thật sự có thể phá giải bí mật hoa nguyệt sơn cư đồ mà bên trong hoa nguyệt sơn cư đồ ẩn d ấ u biện pháp phá vỡ để vào cảnh giới cựu cảnh nói càng thẳng thắn hơn thì đồ bên trong có ẩn g ấ u tâm pháp võ công cực kỳ cao thâm ngay vậy giang cung tuấn đã hiểu đây là muốn để cho tôi xem hoa nguyệt sơn cư đồ sao giang vô song cười nói đây chính là vinh hạnh của anh người có thể có tư cách này ở toàn bộ nhà họ giang chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ông nội cũng hy vọng anh có thể phá giải được bí mật bên trong bức tranh đó nói rồi cô ta bèn đẩy giang cung tuấn đi nhà họ giang rất lớn sân sau nhà họ giang có một hành lang dài rằng giặc hành lang quanh co tính mịch vẫn luôn kéo dài đến c h ỗ sâu ở sân sau có hòn non bộ mà trên núi giả lại có cơ quan giang vô song mở cơ quan một lối đi xuất hiện ngay sau đó cô ta đẩy giang cung tuấn tiến vào lối đi vào trong một căn mật thất dưới đất mật thất không lớn bốn phía là tường đồng vách sắt ở ngay phía trước mật thất treo một bức tranh hình ảnh bên trong bức tranh rất đơn giản một ngọn núi một đoá hoa còn có một căn nhà gô đơn giản giang quốc đạt đã đến ông ta đang đứng trước bức tranh chắp tay sau lưng không chấp mắt nhìn nó ông nội giang vô s o n g đẩy giang cung tuấn đi tới gọi một tiếng ừng cháu đi xuống trước giang quốc đạt quay đầu dàn dò giang cung tuấn cũng nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên v á c tường không sai chính là hoa n g u y ệ t sơn cư đồ khi còn bé anh đã được nhìn thấy trong phòng sách của ông nội rồi giang quốc đạt hỏi chắc hẳn khi còn bé cậu đã nhìn qua bản vẽ này vâng giang cung tuấn gật đầu nói khi còn bé đã được nhìn ông nội thường xuyên một thân một mình ở trong phòng sách nhìn bức tranh này đây chính là bảo đồ gia truyền của nhà họ giang hoa n g u y ệ t sơn cư đồ giang quốc đạt mở miệng nói bức tranh này có nguồn gốc từ ngàn năm trước t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín ba ngày giang cung tuấn cũng đã từng nghe nói về lai lịch của hoa n g u y ệ t sơn cư đồ chỉ là anh không hiểu rõ lắm anh ngồi trên xe lăn nghe h ì n bức t r a t r đến đó giang cung tuấn không nhịn được hỏi rốt cuộc là bí mật gì lúc trước anh đã nghe giang vũ bảo nói qua bên trong hoa nguyễn sơn cư đổ ẩn dấu là bí mật trường sinh chỉ là anh không tin tưởng lắm g i cảnh. Cảnh ông ta thở dài một cái từ xưa đến nay vô số thiên tài tuấn kiệt vô số người võ đạo theo đuổi thế nhưng từ cổ t h í kim chưa nghe nói có người nào bước vào cảnh giới này được giang cung tuấn nhữ mày hỏi cảnh giới cựu cảnh thật sự khó bước vào như vậy sao đôn rằng cảnh giới cựu cảnh đại diện cho bất tử bước vào cảnh giới này có thể trường sinh bất tử khoa t r ư ơ n g như vậy hả giang cung tuấn kinh ngạc giang quốc đạt cười cười chỉ là lời đồn thôi không ai có thể bước vào cảnh giới này có lẽ t r i ê u tử vương đã bước vào nhưng ông ta vẫn chết giả điều này nói rõ lời đồn đại kia không đáng tin chỉ là bước vào cảnh giới này cũng có thể được xưng tụng là người đứng đầu thiên hạ người đứng đầu thiên hạ đối với tất cả người luyện võ mà nói đều có sức hấp dẫn cực lớn giang quốc đạt hít sâu một hơi ông ta tiếp tục nói bốn gia thần ở ngàn năm trước chia nhau tài sản của chiêu tử vương thành lập tứ đại gia tộc cổ bây giờ ngàn năm qua tứ đại gia tộc cổ vẫn luôn bình an vô sự thế nhưng khi cổ mộ của chiêu tử vương bị t r ộ n đồ vật bên trong lưu truyền ra ngoài tứ đại gia tộc cổ cũng rất bàng hoàng giang cung tuấn không nhịn được hỏi vị trí cổ mộ của chiêu tử vương là tứ đại gia tộc cổ tìm kiếm được là tứ đại gia tộc cổ phái người đi t r ộ n mộ sao giang quốc đạt lắc đầu bác bỏ trước đó tứ đại gia tộc cổ cũng không biết việc này tứ đại gia tộc cổ vẫn luôn không để ý đến chuyện ở bên ngoài mãi cho đến khoảng thời gian trước mới có người thông báo cho nhà họ giang nói đồ đào được trong cổ mộ của t r i ề u tử vương ở trong tay cậu lúc này mới tôi phái vũ bảo đi lấy về không phải tứ đại gia tộc cổ phái người trồng mộ giang cung tuấn nghi ngờ không phải tứ đại gia tộc cổ đó là ai trên thế giới này ngoại trừ tứ đại gia tộc cơ dạ người ngoài có thể giải được cổ mộ của t r i ề u tử vương sao giang quốc đạt lắc đầu tôi cũng không biết giang cung tuấn rơi vào trong t r ầ m tư lúc trồng mộ thiên tử phái người đi cấp đồ thế nhưng lại chỉ cướp được cái dương không lấy được chìa khóa truy hải mang theo cái dương một đường tiến về thành phố tử đằng đặt nó ở cửa hàng đồ cổ số một thiết mà cửa hàng đồ cổ số một thiên t ử dường như vẫn luôn chờ đợi anh đi lấy cái dương kia sao thiên tử lại biết được có người trộm mộ người phía sau thuê trộm mộ rốt cuộc là ai rốt cuộc phía sau thiên tử là ai đây là người sau lưng thiên tử sai sử sao đúng rồi người sau lưng thiên tử là ai anh hỏi giang quốc đạt nói ra hẳn là ông cao ông cao ừ m một người luyện võ thực lực cực mạnh thế lực cũng cực lớn là ông ta phái người trộm mộ sao giang quốc đạt lắc đầu hẳn là không phải ông ta không hiểu rõ tứ đại gia tộc căn bản là không cách nào biết được vị trí cụ thể của cổ mộ t r i ê u tử vương chứ đừng nói đến là cơ quan bố cục trong cổ mộ của t r i ê u tử vương nghe vậy giang cung tuấn nổi lên nghi ngờ không phải ông cao đó là ai mà cấp đồ rõ ràng là muốn đưa đồ vật cho anh chẳng lẽ người này có quan hệ gì với anh sao hay là phía sau thiên tử ngoại trừ ông cao ra thì còn có một người hoàn toàn khác muốn biết những điều này anh chỉ có trở về thành phố tử đằng lần nữa đi tìm ông chủ cửa hàng đồ cổ số một thiên t ử để hỏi t h ă m tuy nói lần trước cũng đã hỏi thăm không hỏi ra cái gì thế nhưng anh cảm thấy chắc chắn ông chủ cửa hàng đồ cổ số một thiên tự sẽ biết những điều này sau khi bỏ qua những suy nghĩ lung tung trong đầu đi anh hỏi dẫn tôi tới nơi này là có ý gì chẳng lẽ chỉ vì nói cho tôi lai lịch của tứ đại gia tộc nói cho tôi lai lịch của hoa n g u y ệ t sơn cư đồ sao giang quốc đạt khẽ lắc đầu ông ta chỉ vào hoa n g u y ệ t sơn cư đồ treo trên vách tường nói trong bức tranh này ẩn dấu võ công tuyển học trí cao vô thượng mà thứ quan trọng để mở nó chính là thập bát phó kinh mạch đồ trong dương trong khoảng thời gian này tôi cũng đang nghiên cứu thế nhưng lại xem không hiểu không thể giải được bí mật trong bức tranh này cậu cũng đã nhìn thật bát phó kinh m ạ c h đồ Ừm. giang cung tuấn gật đầu nói tôi là người đầu tiên mở cái dương ra đúng là đã nhìn giang quốc đạt tiếp tục nói tiếp theo tình cảnh của cậu sẽ rất nguy hiểm thế lực khắp nơi đều muốn giết cậu hoàn toàn phá rối tình hình để đục nước béo cỏ mà điều quan trọng để cậu sống tiếp chính là mạnh lên hoa n g u y ệ t sơn cư đ ồ ở ngay chỗ này cho cậu thời gian ba ngày trong ba ngày này cậu có thể lĩnh ngộ được cái gì từ bên trong bức tranh hay không thì phải xem tạo hóa của cậu giang quốc đạt dẫn giang cung tuấn đến đây chính là muốn cho giang cung tuấn phá giải bí mật bên trong bức tranh giang cung tuấn ở bên ngoài không có được hướng dẫn dựa vào sự cố gắng của mình để tu luyện ra chân khí bước vào cảnh giới nhất cảnh tiềm lực này cực kỳ đáng sợ nếu như giang cung tuấn có thể giải được bí mật của hoa nguyệt sơn cư đồ có thể lấy được cái gì từ bên trong vậy đối với anh mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn việc này cũng có thể trợ giúp nhà họ giang tránh được một kiếp này không lĩnh n g ộ được cái gì nhà họ giang cũng không có tổn thất cùng lắm thì liền phá r ố i lấy thực lực của nhà họ giang thế lực khác muốn động vào nhà họ giang cũng phải cân nhắc một chút giang cung tuấn cười khổ nói ông cũng quá để cao tôi rồi ông là tiền bối võ đạo ông cũng không có cách nào nhìn ra bí mật bên trong bức tranh làm sao tôi có thể chứ được hay không cũng nên thử một chút ba ngày tiếp theo vô song sẽ đưa cơm cho cậu đúng giờ cậu cứ yên tâm nghiên cứu cậu có thể tùy ý lấy xuống quan sát nhưng cậu không thể mang bức tranh đi nói xong giang quốc đạt bèn xoay người rời đi m ậ t thất dưới đất lại trở nên yên tĩnh lần nữa trên vách tường có đèn ánh đèn chiếu xuống khiến tầng hầm sáng như ban ngày giang cung tuấn cũng rất có hứng thú với hoa nguyệt sơn cư đồ này anh cũng muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong bức tranh này ẩn giấu bí mật gì nhìn xem rốt cuộc bên trong bức tranh này có bí tịch võ công hay không ngay lúc giang c u n g tuấn đang nhìn chằm chằm vào hoa nguyệt sơn cư đồ tiếng bước chân chuyển đến anh đẩy xe lăn quay người nhìn lại một người phụ nữ váy trắng ôm một cái hộp nhỏ đi tới cô ta là giang vô song anh giang ông nội bảo tôi đưa hộp tới cho anh ừng giang c u n g tuấn khế gật đầu giang vô song đưa hộp cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhận lấy giang vô song nhìn hoa nguyệt sơn cư đồ trên vách tường một chút động viên nói cố lên hy vọng anh có thể xem hiệu được bí mật bên trong bức tranh này nếu có thể xem được ông nội sẽ nghĩ cách lấy ba bức tranh còn lại đến hoàn toàn phá giải bí mật bên trong bốn bức tranh tôi sẽ cố hết sức giang c u n g tuấn cũng không có lòng tin tôi đi ra ngoài trước giang vô s o n g không dừng lại nhiều sau khi để lại dương nhỏ thì xoay người rời đi mật thất lại rơi vào trong yên tính lần nữa hoa n g u y ệ t sơn cư đồ bảo đồ truyền thường ngàn năm thập bát phó kinh mạch đồ cái này thật sự có quan hệ sao giang c u n g tuấn cũng mong đợi chương bốn trăm bốn mươi bức tranh quỷ dị giang c u n g tuấn cũng rất chờ mong chờ mong có thể phá giải được bí mật của hoa nguyễn sơn cư đồ anh ngồi trên xe lăn mở hộp trong tay ra lấy sách cổ ra ngoài mở nó ra nhìn những người tí hon được vẽ phía trên những người tí hon này có hình dạng không đồng nhất hoặc đứng hoặc cầm hoặc ngồi s ổ m trên thân mỗi một người tí hon kia đều có điểm trắng và đường cong màu đỏ giang cung tuấn biết điểm màu trắng đại diện cho vị trí của h u y ệ t đạo mà đường cong màu đỏ lại đại biểu kinh mạch đây là kinh mạch h u y ệ t đạo đồ chỉ là rất hợp lý giang cung tuấn rất hiểu rõ về cơ thể con người chỗ nối liền kinh mạch và huyện đạo ở trên kinh mạch huyện đạo đồ rất quỳ dị trên y học hiện đại căn bản là không thể giải thích được trước k i a anh không biết hàm nghĩa của những thứ này thế nhưng từ khi học tập sách di kinh anh đạt được tâm pháp tu luyện nội ra ở bên trong học được khống chế chân khí như thế nào anh cũng đã biết được ý nghĩa của những bức tranh kinh mạch này rồi đây là con đường chân khí vận hành trong cơ thể anh muốn nếm thử một chút anh muốn nhắc lên chân khí thế nhưng trong cơ thể dốc tuyết một chút chân khí cũng không có hơn nữa vừa v ậ t công trong cơ thể lập tức chuyển đến đau nhức kịch liệt đau đến mức khuôn mặt anh n h ă n nhó cơ thể ngã quy t ừ trên ghế xuống ngã xuống mặt đất phát ra một tiếng kêu thống khổ thế nhưng tầng hầm lớn như vậy chỉ có mỗi mình anh cũng không ai đến đỡ anh dậy anh phải dùng rất nhiều sức lực mới đứng lên được khỏi mặt đất ngồi trên xe lăn lần nữa sắc mặt anh tái nhợn t ừ n g g i ọ t mồ hôi trên trán lăn xuống quần áo trên người đã bị mồ hôi l à m ướt anh không ngừng suy đoán mắng thầm nhà họ cựu đáng chết thế mà lại đánh tan chân khí mình tu lệ ra đánh gây kinh mạch của mình nếu không phải có nhà họ giang ra tay cứu rút bây giờ mình đã chết rồi giang cung tuấn thầm mắng xong thì không lập tức đi nghiên cứu mà nhằm mắt dưỡng thần bên ngoài giang quốc đạt ngồi trên một cái ghế đá ở sân sau giang vô xong đi tới nhẹ dọn gọi ông nội Ừ. giang quốc đạt nhẹ nhàng gật đầu giang vô s o n g ngồi xuống hỏi ông nội giang cung tuấn thật sự có thể phá giải được bí mật của hoa nguyệt sơn cư đồ lĩnh ngộ được võ công tuyệt học từ bên trong sao giang quốc đạt lắc đầu không biết cũng chỉ để cậu ta thử một chút năng lực lĩnh ngộ của cậu ta cực mạnh có lẽ sẽ lĩnh ngộ được hơn nữa rốt cuộc bên trong hoa nguyệt sơn cư đồ ẩn giấu cái gì có phải là võ công tuyệt học hay không điều này cũng chưa từng được chứng thực có lẽ cần gom góp bốn bức tranh mới có thể giải đáp giang vô s o n g khẽ gật đầu một cái nhớ ra cái gì đó lại hỏi đúng rồi ông nội cảm thấy là ai đã thuê trộm mộ lẻn vào cổ mộ của chiêu tử vương lại là người nào có thể lấy được vị trí cổ mộ của chiêu tử vương còn có bản vẽ bố cục cơ quan kỹ càng vẻ mặt giang quốc đạt nghiêm túc đây cũng là chuyện mà ông ta vẫn nghĩ không ra trong sách cổ của tứ đại gia tộc chỉ ghi lại rất ít chuyện về cổ mộ của chiêu tử vương sao người bên ngoài lại biết được giang vô song nói ra có thể chính là người của tứ đại gia tộc hay không hả giang quốc đạt nhìn cô ta một cái hỏi cháu nghĩ ngờ ai giang vô song nhanh chóng nói vô song không dám suy đoán ngưng cùng giang quốc đạt khoát tay nói không có người ngoài có lời gì cứ nói đi đừng n g ạ i lúc này giang vô song mới nhẹ nhàng gật đầu ngẫm nghĩ một lát sau mới nói ông nội cũng đã nói giang thời là một thiên tài võ học tuổi còn trẻ đã tu luyện ra ra c h â n khí mặc dù bị phế võ công thế nhưng nói thế nào ông ta cũng là thiên tài có thể là sau khi ông ta thoát khỏi nhà họ giang đã khôi phục võ công hay không như vậy trận hỏa hoạn mười năm trước vô cùng có khả năng là ông ta còn sống sót khuôn mặt giàn u a của giang quốc đạt nghiêm trọng không phải là ông ta chưa từng nghỉ ngờ có điều đây chỉ là nghi ngờ không có chứng cứ ý của cháu đây đều là do giang thời làm ra là ông ta bày ra tất cả vương thiên điện cũng là ông ta làm giang vô s o n g gật đầu đây chỉ là suy đoán chỉ là một loại khả năng trước khi chưa có chứng cớ xác thực cháu cũng không dám khẳng định được rồi cháu xuống dưới nghỉ ngơi đi nhớ kỹ đưa cơm cho giang cung tuấn đúng hạn giang quốc đạt cũng không nhiều lời có chút dừng tay ra hiệu cho giang vô s o n g xuống dưới vâng giang vô s o n g đứng lên rời đi đúng rồi giang quốc đạt nhớ ra cái gì đó gọi lại chờ một chút ông nội ông còn có chuyện gì dặn dò ạ giang quốc đạt nói t giang, giang, giang, giang, giang, giang, giang quốc đạt nói ra đã là thời đại nào rồi mà còn tuân thủ quy định bất thành văn của tổ tông chứ cho dù cháu không phải người nhà họ giang nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở nhà họ giang ông đã coi cháu trở thành cháu gái ruột những năm này cháu cũng luôn đi theo bên cạnh ô n g thay ông bày mưu tính kế mà lại cũng chỉ là cho cháu đi thử một chút có thể lĩnh ngộ được hay không còn phải xem chính cháu vâng lúc này giang vô song mới đứng lên giang quốc đạt hơi k h o á t tay đi xuống đi giang vô song quay người rời đi mà giang quốc đạt thì nhìn ra sang là người ông ta đang suy nghĩ về lời của giang vô song suy đoán của giang vô song không phải là không có khả năng nếu như giang thời thật sự còn sống như vậy tất cả những việc này đều có thể giải thích được chỉ mong không phải là ông ta giang quốc đạt xem thường k h e i nói sau đó đứng lên quay người rời đi trong mặt thất dưới đất giang cung tuấn nghỉ ngơi một hồi lâu mới tỉnh táo lại anh liếc nhìn kinh mạch đồ lần nữa thế nhưng lại không nhìn ra cái gì cuối cùng ánh mắt của anh dừng lại ở trên hoa n g u y ệ t sơn cư đ ồ bên trên vách t ư ợ n g cảnh tượng bên trong bức tranh rất đơn giản một ngọn núi một bó hoa một căn nhà gỗ đơn giản trên bầu trời còn có một v ầ n g trăng sáng ngọn núi này liên miên chập trùng nhìn một cái có vẻ là không nhìn thấy điểm cuối cùng chân núi có nhà gỗ nhà gỗ là gân nhất Vẽ rất điều này vi phạm với lẽ thường giang cung tuấn nhìn chăm chú vào hoa nguyễn sơn cư đồ anh không bỏ qua bất kỳ một chỉ tiết nào thế nhưng ngoại trừ phát hiện ra một chút chỗ không hợp lý anh lại không phát hiện bất cứ gì thường nào cũng không có chỗ nào đặc biệt cả chỉ là một bức tranh đơn giản thế này sao lại có liên quan đến kinh mạch đồ chứ cái này cũng không có chữ cũng không có ghi chép khẩu quyết tâm pháp gì cả giang cung tuấn nhẹ dọn g thì thầm anh nhìn hoa n g u y ệ t sơn cư đồ không ngừng suy nghĩ anh không biết đã suy nghĩ bao lâu tiếng bước chân chuyển đến anh giang an c ơ m thôi giọng nói hêm hai dễ nghe chuyển đến giang cung tuấn kịp phản ứng từ trong châm tư chuyển động xe lăn phát hiện giang vô song bê đồ ăn đi đến giang vô song để thức ăn ở dưới đất hỏi thế nào có phát hiện cái gì không giang cung tuấn khẽ lắc đầu cười khổ nói nào có d ê dàng như vậy nếu d ê dàng như vậy bí mật của hoa n g u y ệ t sơn cư đồ đã sớm bị mở ra rồi đúng vậy giang vô song gật đầu nói đói bụng không ăn chưa đi chương bốn trăm bốn mươi mốt có ý đồ với giang vô song chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc giang cung tuấn quả thật có chút đói bụng anh muốn đứng lên cầm lấy bát giang vô song kịp thời nâng lên nói anh có thương tích trong người vết thương còn chưa khỏi để tôi cho anh ăn đi đưa tôi tự tôi làm thì hơn giang c u n g tuấn hơi k h o á t tay một người phụ nữ chưa từng gặp bao giờ cho anh ăn cơm anh cảm thấy rất khó chịu giang vô s o n g cũng không nhiều lời đưa bắt cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn mặc dù có vết thương thế nhưng hoạt động cánh tay đơn giản vẫn không có vấn đề gì giang vô s o n g thì q u a y người nhìn xem hoa nguyệt sơn cứ đổ trèo trên vết tường mặc dù cô ta lớn lên ở nhà họ giang từ nhỏ đã được giang quốc đạt chỉ dạy đã sớm tu luyện ra chân khí bây giờ đã là một đại tông sư võ đạo cảnh giới nhị cảnh thế nhưng cô ta lại chưa bao giờ được xem bảo đồ ra truyền của nhà họ giang cô ta nhìn chăm chú một hồi lâu cũng không phát hiện bức vẽ này có cái gì đặc biệt cô ta quay người hỏi anh giang anh đã nhìn ra manh mối gì chưa giang cung tuấn lắc đầu giang vô s o n g nhìn s á c h cổ trong ngực giang cung tuấn nói ông nội nói có thể đưa đồ trong hộp cổ cho tôi nhìn để cho tôi cùng lĩnh hội hoa nguyệt sơn cư đồ ừng giang cung tuấn đưa tới giang vô s o n g nhận lấy cô ta cũng là người luyện võ vừa nhìn liền biết đây là kinh mạch đồ vợ ậ công cô ta thử vận khí theo đường đi kinh mạch được đánh dấu trên người tí hon、Ph、xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba xem ảnh bốn thật bắt kinh m ạ c h đồ giang c u n g tuấn đã sớm khắc ở trong lòng anh cũng không xem chỉ ngồi tại trên xe l a n nhìn chằm chằm hoa nguyệt sơn cư đồ không bỏ qua bất kỳ một chỉ tiết nào thế nhưng là cho dù anh nhìn thế nào đều không nhìn ra có cái gì dị thường ngoại trừ không hợp lý ra anh không còn thu hoạch nào khác giang vô song cũng không nhìn ra cái gì ô ta huệ p ả y ngồi bên trên bãi cỏ dưới đất n u môi nói cái này căn bản cũng không có gì liên quan đến nhau ai nói đồ đào được ở cổ mộ của t r i ề u tử vương có thể giải được bí mật của hoa nguyệt sơn cư đồ chứ mà sau khi giang công tuấn nghiên cứu cũng không nghiên cứu nữa anh nhìn giang vô song ngồi dưới đất đánh c h ủ ý với giang vô song anh anh nhìn tôi làm gì giang vô song phát hiện ra ánh mắt của giang c u n g tuấn không khỏi nhìn lại nhớ mày tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện hử giang vô song nhìn giang c u n g tuấn không biết anh muốn làm gì giang c u n g tuấn nói bây giờ võ công của tôi bị phế nhưng tôi có biện pháp khôi phục chân khí chỉ là cần sự trợ giúp của cô tôi ư giang vô song hơi sững sờ chật l á c đầu nói anh suy nghĩ nhiều tôi cùng lắm cũng chỉ ở cảnh giới nhị cảnh i ể u diễm phế bỏ võ công của anh ít nhất cũng phải ở trên cảnh giới ngũ cảnh ông ta ra tay phế bỏ anh ngay cả ông nội tôi cũng không thể giúp anh khôi phục võ công sao tôi có thể chứ tôi có biện pháp chỉ là cần sự trợ giúp của c 2 chân khí của giang cung tuấn là sau khi đọc quyền hạ y kinh mới tu luyện ra được quyền hạ y kinh rất thần kỳ nhưng chủ yếu là giảng g i ả i tác dụng của tám mươi mốt c h â m lịch tiên sử dụng tám mươi mốt c h â m lịch tiên anh có thể khôi phục được chân khí chỉ là cần một người thi châm anh nói đi nếu như có thể giúp được anh tôi sẽ không chối tử tám mươi mốt c h â m lịch tiên vẫn luôn hình thành một cây dây kém quấn quanh trên cánh tay giang cung tuấn anh giật giật cánh tay tám mươi mốt trăm lịch tiên hình thành tơ thép trượt xuống trong nháy mắt rơi ra khỏi tay á o xuất hiện trong tay giang vô song s ữ n g sở hỏi đây là cái gì cô đừng quan tâm giang cung tuấn không giải thích quá nhiều mà là nói trước khi ra tay cô phải c a m đoan chuyện xảy ra ở nơi này tuyệt đối không thể nói ra bên ngoài tám mươi mốt trăm lịch tiên quá mức thần kỳ một khi t r u y ề n ra ngoài anh sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân ừ n tôi đồng ý với tuyệt đối sẽ không t r u y ề n ra ngoài giang cung tuấn cầm lấy đầu tơ thép hơi dùng sức tơ thép giải thể trong n á y mắt biến thành từng ngân châm thấy cảnh này giang vô s o n g trừng to mắt vẹ mặt kinh ngạc hỏi đây đây là cái gì thế giang cung tuấn cười nhạt một tiếng cầm một cây ngân châm giơ lên những ngân châm khác bị hấp dẫn trong nháy mắt phút chốc đã tập hợp lại với nhau tạo thành một sợi tơ thép anh bắt đầu cởi quần áo thế nhưng lại rất gian nan phải tốn rất nhiều sức lực mới cởi được áo ngoài chỉ là đến lúc c ở i quần áo bên trong lại có chút khó khăn anh anh muốn làm gì giang vô s o n g thấy giang cung tuấn cởi quần áo bên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một màu đỏ ửng lại trêu ghẹo cười nói chẳng lẽ anh còn muốn làm gì tôi giang cung tuấn trợn mắt nói cô suy nghĩ nhiều rồi cho dù thế nào tôi cũng không sinh ra nổi hứng thú với cô hơn nữa cô cũng coi như em họ tôi tôi còn không đến mức đại nghịch bất đạo như thế tôi chỉ muốn cô giúp tôi t r ầ m cứu m à thôi tới giúp tôi một chút đi giúp tôi cởi quần áo đê giang vô s o n g ổ một tiếng đi tới giúp giang cung tuấn cởi quần áo ra còn có quần nữa hả quần cũng cởi yên tâm tôi mặc quần đùi được thôi giang vô s o n g cũng không nhiều lời giúp giang cung tuấn cởi quần ra rất nhanh giang cung tuấn đã để trần hai tay chỉ mặc một cái quần cộc anh đưa tám mươi mốt châm lịch thiên cho giang vô xong dặn dò tiếp theo tôi bảo cô đâm chỗ nào cô hay hạ châm ở chỗ đó được giang vô s o n g gật đầu nhìn một n ắ m châm lớn trong tay cũng rất hiếu kỳ đây là thứ gì cầm lấy một ngân châm thúc giục c h â n khí rót chân khí vào bên trong châm giang vô s o n g làm theo cầm một ngân châm thúc giục c h â n khí rót chân khí vào bên trong châm vào lúc này ngân châm bình thường đột nhiên sáng chói phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt mà giang vô s o n g cũng cảm thấy ngân châm trong tay chuyển đến một sức mạnh rất lớn sức mạnh này không kém gì chân khí của cô ta cô ta không nhịn được kinh ngạc kêu lên thiên linh huyện giang c u n g tuấn nói sau khi kinh ngạc giang vô song hít sâu một hơi đi đến trước mặt giang c u n g tuấn cầm kim châm phát sáng trong tay đâm vào đỉnh đầu của giang c u n g tuấn một châm xuống giang c u n g tuấn cảm nhận được một dòng khí chuyển từ đỉnh đầu ra khắp cả người cơ thể của anh không nhịn được run lên một chút chương 4 4 n t phá giải cơ thể của giang c u n g tuấn giống như bị điện giật thế nhưng nó không có đau đớn như khi bị điện giật mà toàn thân trên dưới đều thoải mái không nên lời tiếp theo h u y ệ t thái dương giang vô song hít sâu một hơi lúc cô ta cầm lấy châm thứ nhất thúc giục chất khí rót nó vào bên trong châm sau khi đâm xuống chân khí trong cơ thể cô ta đã bị hao tổn không ít cô ta cầm lấy châm thứ hai bắt đầu dùng châm châm này lại tiêu hao hết một phần chân khí nữa của cô ta cái châm này rất quỷ dị cứ như là có thể tự động hấp thu chân khí của cô ta vậy châm thứ ba h u y ệ t thái dương bên phải giang vô s o n g không ngừng làm theo sau mười một châm chân khí của cô ta đã hoàn toàn bị rút sạch trên mặt cô ta cũng mang theo một vẻ tái nhợt nói ra không được chân khí hao tổn quá nghiêm trọng tôi đã không có cách nào thúc giục chân khí được nữa ừ n giang cung tuấn khẽ gật đầu anh biết sử dụng tám mươi một nghịch thiên hao tổn chân khí rất nghiêm trọng hơn nữa càng sử dụng nhiều châm chân khí càng bị tiêu hao nghiêm trọng có thể rút ra rồi giang vô song nhanh chóng rút ra sau khi rút m ộ ư ơ i một ngân châm trên người giang cung tuấn ra cô ta bèn khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục chân khí bị tiêu hao mà giang cung tuấn cũng cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều nhưng muốn khôi phục chân khí cũng không đơn giản như vậy lấy cảnh giới của giang vô song số lượng mỗi lần dùng châm có hạn đại khái cần một tháng anh mới có thể khôi phục đến đỉnh cao nếu như là giang quốc đạt đến dùng châm có lẽ một lần là giang c u n g tuấn đã có thể khôi phục rồi chỉ là anh không tin giang quốc đạt lắm cũng không muốn để giang quốc đạt biết bí mật của anh về phần giang vô song cô ta là người nhà họ giang có quan hệ rất thân thiết với giang quốc đạt anh cũng không tin tưởng lãm nhưng bây giờ anh không còn cách nào khác không tìm thấy người nào khác để dùng châm bây giờ anh miễn cưỡng có thể hành động tự mình mặc quần áo xong thu hồi tám mươi mốt trần l g ư ờ i tiên giang vô song đang khôi phục chân khí nhìn giang c u n g tuấn có thể đi cũng có vẻ mặt kinh ngạc anh anh có thể đi rồi giang công tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra điều này nhờ cả vào cô cô ta kinh ngạc hỏi có chuyện thần kỳ như vậy sao tình huống cơ thể của giang c u n g tuấn như thế nào thì cô ta biết rất rõ chân khí bị đánh tan đánh sâu vào kinh mạch ông nội của cô ta mạnh mẽ dùng chân khí nối liền kinh mạch giang c u n g tuấn mới nhặt được một cái mạng thế nhưng tiếp theo cần tính dưỡng hơn nữa giang c u n g tuấn không thể nào khôi phục thực lực được cô ta không nghĩ tới chỉ trong chốc lát mà giang c u n g tuấn đã có thể đi rồi giang c u n g tuấn cười nhạt một tiếng anh không giải thích quá nhiều chân khí của anh bị đánh tan nhưng lại không biến mất chỉ là dấu ở kinh mạch trong cơ thể mà thôi anh lợi dụng tám mươi một chân n g ư tiên kích thích kinh mạch cưỡng ép chân khí hội tụ giang cung tuấn đi tới chỗ hoa nguyệt sơn cư đồ lấy nó xuống trải ra trên mặt đất lấy thêm sách cổ đặt chung một chỗ với nó anh khoanh chân ngồi dưới đất không chớp mắt nhìn sách cổ và hoa nguyệt sơn cư đồ trước mắt giang vô song đang khôi phục chân khí bị hao tổn đồng thời cũng đang quan sát hoa nguyệt sơn cư đồ và kinh mạch đ ổ bên trên sách cổ giang cung tuấn nhắm nghiền hai mắt trong đầu anh không ngừng hiện ra hoa nguyệt sơn cư đồ và kinh mạch đồ nhẹ giọng thì thảo giữa hai bên rốt cuộc có liên hệ gì bên trong hoa nguyệt sơn cư đồ rốt cuộc cẩn giấu cái gì giang vô s o n g nhìn một lát thế nhưng lại không hiểu rõ cô ta dứt khoát không nhìn nữa tập trung đ i ề u tước giang cung tuấn thì tiếp tục nghiên cứu quan sát hoa nguyệt sơn c ư đồ nhìn chăm chú không bỏ qua bất kỳ chỉ tiết gì trong ngày mắt một ngày đã trôi qua thế nhưng giang cung tuấn không có bất kỳ thu hoạch nào cả sau khi giang vô s o n g khôi phục một chút chân khí liền rời đi ra ngoài ăn cơm thuận tiện mang cơm đến cho giang cung tuấn rất nhanh cô ta đã mang theo đồ ăn trở về anh giang ăn cơm ừ n giang cung tuấn cũng không nghiên cứu nhiều bắt đầu ăn cơm trong lúc ăn cơm giang vô song cũng hỏi thăm giang c u n g tuấn hỏi anh có nghiên cứu ra cái gì hay không thế nhưng giang c u n g tuấn lại lắc đầu giang vô song cũng không hỏi nhiều google ngay trang chủng truyện có em ở giang c u n g tuấn ăn xong cô ta mang theo bát đũa rời đi nhà họ giang sân sau giang vô song cầm bát đua đi ra từ trong mặt thất thấy giang quốc đạt ngồi trong đình nghỉ mát cách đó không xa cô ta đi tới gọi ông nội giang quốc đạt nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lời giang vô song do hỏi tình huống của giang c u n g tuấn như thế nào giang vô song có chút do dự ngẫm nghĩ lắc đầu nói không có tình huống gì hoa n g u y ệ t sơn cư đồ rất thần kỳ kinh mạch đồ càng quỷ dị chân khí nghịch hành một khi v ậ t công máu nóng sẽ sôi trào tạm thời còn chưa nghiên cứu ra cái gì giang quốc đạt dặn dò lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm giang công tuấn nếu cậu ta lĩnh ngộ ra cái gì lập tức nói cho ông vâng vô song biết giờ phút này giang vô song cũng biết giang quốc đạt để cô ta đi mà thất cũng không phải là thật lòng để cô ta lĩnh ngộ mà là để theo dõi giang công tuấn cô ta cầm đồ rời đi giang quốc đạt cũng không dừng lại nhiều quay người rời đi sau khi giang vô xong đặt đồ vào phòng bếp thì trở về mật thất lần nữa trở lại mật thất đã thấy giang c u n g tuấn đang làm một vài động tác quái dị cô ta không khỏi nghi ngờ anh giang anh đang làm gì vậy giang c u n g tuấn đặt một chân dưới đất một chân treo ở giữa không trùng chắp tay sau lưng nghiêng đ ầ u qua vết thương anh còn không chưa hoàn toàn lành lặn làm loại động tác với độ khó cao này cũng có chút phí sức anh ngừng lại ngồi dưới đất nghỉ ngơi thở hồn hề nói tôi chỉ thử một chút học tập động tác của người tí hon bên trong sách cổ nhìn xem có thể có dẫn dắt gì hay không giang vô xong hỏi vậy có phát hiện sao giang c u n g tuấn lắc đầu nói không có đúng rồi chân khí của cô đã khôi phục chưa giang vô s o n g gật đầu còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng đã khôi phục một chút đến tiếp tục cho dùng châm cho tôi được giang vô s o n g cũng không từ chối lần này giang c u n g tuấn chỉ cởi áo ngoài để giang vô s o n g châm lên trên lưng cho anh thế nhưng lần này giang vô s o n g chỉ mới dùng được bốn châm chân k h í đã bị hao t ổ n hết được rồi rút ra giang vô s o n g làm theo giang c u n g tuấn thì hoạt động gần cốt một chút anh cảm giác đã có tinh thần hơn nhiều cơ thể cũng khôi phục một chút sức lực không còn suy yếu như vậy nữa cứ tiếp tục như vậy cùng lắm là nửa tháng thực lực của anh sẽ có thể khôi phục lại đỉnh cao đúng rồi lúc cô đi ra nói cho giang quốc đạt tôi định ở trong cái mật thất này thêm mấy ngày thẳng đến khi khôi phục thực lực ừm được cô không nói chuyện của tôi cho giang quốc đạt đấy chứ giang vô song nhìn giang cung tuấn một chút lắc đầu nói tôi đã đồng ý với anh là không nói thì sẽ không nói anh cứ việc yên tâm như vậy cũng tốt hiện tại không có việc gì chúng ta cùng nhau nghiên cứu hoa n g u y ệ t sơn cư đồ một chút đi nói cái nhìn của cô xem ngay vậy giang vô song cũng nhìn sách cổ và hoa n g u y ệ t sơn cư đ ổ dưới đất rơi vào trong khi trầm tư sau một lúc lâu mới nói ra tôi cảm thấy muốn phá giải bí mật của bức tranh này chúng ta nên xuống tay từ cảnh vật bên trong bức tranh trọng điểm chính là t r ă n g sáng còn có đoá hoa màu trắng trên căn nhà dưới ánh trăng giang cung tuấn khẽ gật đầu nói có lý nhưng bây giờ ngoại trừ biết t r ă n g sáng không nên xuất hiện ở ban ngày ra thì không phát hiện cái gì dị thường nữa vậy thì nói về hoa giang vô song chỉ vào đoá hoa trên căn nhà nói đoá hoa này cũng không hợp lý không có cành lá chỉ có mỗi hoa giống như là trống rông xuất hiện giang cung tuấn hỏi chỉ là điều này đại diện cho cái gì muốn nói rõ cái gì chứ giang vô song lắc đầu không biết quá không thể tưởng tượng nổi ở hiện đại hoa có rất nhiều hàng nghĩa mỗi một loại hoa đều có một loại ý nghĩa nhưng trên cơ bản hoa đều đại diện cho tình nhân đại diện cho tình yêu thế nhưng ở ngàn năm trước việc này lại không lưu hành cô ta nói thầm đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì bên trong bức tranh là ban ngày lại có trắng sáng đây có phải đại diện cho âm dương hay không mà đàn ông là dương đàn bà là âm bây giờ lại xuất hiện hoa có phải đại diện cho tình yêu không chẳng lẽ bức tranh này cần một nam một nữ mới có thể phá giải nghe vậy trong lòng giang cung tuấn cũng hơi đ ộ n g anh nhanh chóng nhìn chằm chằm vào sách cổ nhìn thập bát phó kinh mạch đô anh cảm thấy thập bát phó đồ này phải được tách ra chín bức phía trước là một người luyện chín bức đằng sau là một người tu luyện ở trong đầu anh liên hệ thứ nhất và thứ mười với nhau phát hiện động tác của hai người tí hon là có thể kết hợp mà hai bức kinh mạch đồ cũng có thể liên kết hoàn hảo tôi đã hiểu giang cung tuấn bừng tỉnh hiểu ra chương bốn trăm bốn mươi ba nhà họ giang gặp nguy hiểm anh biết cái gì rồi giang vô song kinh ngạc nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn chỉ vào người tí hon thứ nhất lại chỉ vào người thứ mười nói ra cô xem giang vô song không khỏi nhìn vào sách cổ vừa nhìn trên mặt cũng mang theo vẻ vui mừng thật là cần hai người mới có thể luyện sao giang cung tuấn gật đầu ừ m hẳn là như vậy thử một chút、hút. được giang vô song gật đầu bên trên gương mặt xinh đẹp trắng non cũng mang theo sự chờ mong người tí hon thứ nhất ngồi xếp bằng hai tay nâng quá đỉnh đầu anh lập tức làm theo mà người tí hon thứ mười thì hướng đầu xuống hai tay kể sát đất mặt cái này c ộ n lại hẳn là một người ở dưới một người ở trên giang vô s o n g nhảy lên bay cao hai mét ngay sau đó dán hai tay lên trên lòng bàn tay đang d ơ lên của giang c u n g tuấn động tác của người tí hon thứ nhất và người tí hon thứ mười là kết hợp hoàn mỹ hai người kết hợp kinh mạch đồ cũng có thể kết hợp nếu chỉ có một người tí hon người tí hon sẽ bị thiếu hụt là không hợp lý dựa theo bức tranh này để v ậ n công như vậy chân khí sẽ không làm được thế nhưng nếu như kết hợp hai bước lại với nhau vậy sẽ có thể hình thành một trình thể giang vô s o n g thúc giục chân khí trong n h y mắt bắt đầu vận công dựa theo đường lối vật công chân khí theo cánh tay chui vào lòng bàn tay ngay sau đó chui vào trong cơ thể của giang cung tuấn ngay một giây này một sức mạnh cực lớn từ lòng bàn tay chuyển đến giang cung tuấn bị chấn động đến mức phun ra máu cơ thể ngã xuống đất giang vô s o n g xoay người một cái bình ổn đứng trên mặt đất đỡ giang cung tuấn trên đất d ậ y không nhịn được hỏi sao vậy không sao chứ giang cung tuấn lắc lắc cánh tay bị chấn động run lên nói nhìn như có thể thông nhau thế nhưng cái này căn bản là không thông được chân khí của cô theo lòng bàn tay chui vào trong cơ thể tôi thân thể tôi sẽ tiến hành kháng cự với chân khí này mà cô không có cách nào khống chế chân khí vận hành trong cơ thể tôi tôi cũng không có cách nào để khống chế chân khí của cô giang vô song cũng rơi vào trong khi trầm tư quả thật là như thế chẳng lẽ đã hiểu sai rồi giang cung tuấn khẽ lắc đầu anh cũng không biết anh nhìn chằm chằm hoa nguyệt sơn cư đồ nói hoa nguyệt sơn cư đồ nhìn như rất đơn giản thế nhưng lại sâu không lường được nếu như dễ dàng phá giải như vậy chắc hẳn đã sớm bị người ta phá giải rồi tôi cảm thấy bên trong bức tranh còn ẩn giấu cái gì đó mà chúng ta không tìm được giang vô song hỏi ý của anh là chúng ta đã hiểu đúng chỉ là còn bỏ sót cái gì giang cung tuấn gật đầu ừng vậy rốt cuộc cái này là gì đây giang vô song nhìn chăm chằm hoa nguyệt sơn cư đồ giang cung tuấn l ắ t đầu anh tạm thời không nghĩ ra núi đại diện cái gì nhà lại có hàm nghĩa gì chứ giang vô song nhìn hoa nguyệt sơn cư đồ rơi vào trong khi trầm tư thế nhưng cô ta nghĩ như thế nào đều không mật thất dưới đất rơi vào trong yên tĩnh một nam một nữ vây quanh hoa nguyệt sơn cư đồ và thập bát phó kinh mạch đổ nhìn chăm chú đêm trôi qua lạng yên không tiếng động buổi tối hôm nay giang vô song vẫn luôn ở mật thất dưới đất